Kỳ thật hỏi đều là vô nghĩa, hậu nha so với trước nha dâm mắt chút, Chu Mạt Nhi đều cảm thấy nhiệt. Gần nhất không mưa, có chút ba tánh đã nóng nổi. Chương 146. Dương huyện mấy cái chùa miếu ngày ngày đều có rất nhiều bá tánh đi cầu phúc, đặc biệt là Chu Mạt Nhi đi qua bình phục chùa, đặc biệt náo nhiệt. Phu quân, ngươi muốn hay không mua chút lương thực phóng lên? Chu Mạt Nhi sắc mặt nghiêm túc, nghiêm túc hỏi. Giang Thành Hiên thật sâu nhìn nàng một cái, nói: Hảo, ngươi cảm thấy hẳn là mua nhiều ít. Càng nhiều càng tốt. Chu mặt nhi nghiêm nghị nói. Giang thành hiên sắc mặt hơi đổi, rốt cuộc gật gật đầu. Lại nói tiếp, hắn kiếp trước chỉ sống đến Thịnh quang đế 22 năm, cũng chính là năm trước 6 tháng cuối năm. Thứ khi đó khởi, chuyện phát sinh phía sau tình hắn cũng không biết. Chính là năm trước trước kia, bởi vì hắn thân thể quá kém duyên cớ, cũng chỉ biết chút cùng hắn cùng một nhịp thở. Bất quá! Chu Mặc Nhi biết một ít đại sự, hắn là biết đến. Hiện giờ nàng nói như vậy, tự nhiên có nàng duyên cớ. Đúng lúc này, hai tử tiếng khóc chuyển đến, Giang Thành Hiên không lưng bế lên hắn, nhẹ giọng hống. Ba tháng hài tử đã hiểu chút, tựa hồ có thể nhận ra người tới, ngày thường thích nhất chính là Chu Mặc Nhi, tiếp theo là Giang Thành Hiên. Diêu ma ma tiến vào bẩm báo nói, phu nhân, nô tỉ muốn đi mua chút đồ ăn, gần nhất trong vườn đồ ăn đều không lớn dài quá. Bên ngoài đồ ăn giá cũng mỗi ngày đều bất đồng. Tuy rằng Giang Thành Hiên thân là chi huyện, Diêu Ma Ma mỗi lần mua đồ ăn đều là thanh toán bạc, chính là nhân gia không thu, kia nàng tuyệt không sẽ đem đồ ăn lấy đi. Diêu Ma Ma ngày thường nhất yêu quý Giang Thành Hiên thanh danh, đối hỉ cầm cùng tí thư thường ân cần dạy bảo, bên ngoài nhiều chú ý hình tượng, không cần cấp Giang Thành Hiên bôi đen. Người làm quan nhất kỵ thanh danh không tốt. Dương huyện dũng manh vào đại lượng phú hộ, Trong lúc nhất thời giá hàng tăng cao, chính là đồ ăn tiền cũng là một ngày biến đổi. Những cái đó mới tới phú hộ tự nhiên sẽ không bởi vì kẻ hèn mua đồ ăn bạc so đo, nhưng khổ không ít dân bản xứ. Bất quá người là sống, đều biết nghĩ cách, chu Mạc Nhi ở trong vườn trồng rau, không ít người đều biết, bởi vì Mạc Nhi tắm ba ngày cùng trăng tròn khi, vẫn là xuân hạ luân phiên là lúc, trong vườn đồ ăn lớn lên vừa lúc. Chi huyện trong vườn loại đều là đồ ăn. Bọn họ đủ loại cũng không có gì, thậm chí có người cố ý đón ý nói hùa giang thành hiên, rút hoa cỏ trồng rau. Còn có ngay từ đầu nhìn đến chu mạt nhi loại đồ ăn sau, trở về liền học theo. Chu mạt nhi loại cái gì, bọn họ liền loại cái gì. Bất quá chính bọn họ ăn không ăn cũng không biết. Như vậy một ảnh hưởng dưới, dương huyện hai thành nhân ra chung trong vườn đều loại thượng đồ ăn. Hiện giờ giá hàng tăng cao, chính mình trồng rau còn tỉnh bạc, cho nên... Đồ ăn loại đến càng thêm nhiều Chờ tới rồi 7 tháng khi Dương huyện duy nhất ưu thế tựa hồ cũng chưa Mỗi ngày nhiệt đến không được Bất quá nhìn quần quần không ngừng ùa vào Dương huyện người Hiển nhiên bên ngoài càng nhiệt Này đó chuyển đến tranh nóng người đều là cách vách Mấy cái huyện, nô châu cũng có người chuyển đến Có chút tự giữ Thân phận cao quý Còn tới cửa bái phỏng giang thành hiên Đều bị hắn lấy công vụ bận rộn vì từ cự tuyệt Đương nhiên Cũng có thật sự cự tuyệt không được liền tỉ như hiện tại Chu Mạc Nhi đối diện phu nhân. Giang nhị phu nhân tới Dương huyện cũng đã hơn một năm đi, vẫn là một chút không thay đổi. Xem ngươi bộ dáng này nhưng thật ra thói quen thật sự. Chu Mạc Nhi một thân đơn giản màu xanh nhạt quần áo, tại đây nắng hẹn trói trang ngày mùa hè nhiều vài phần thoải mái thanh tân. Nghe vậy, nhìn đối diện Trần Phu Nhân nghi hoặc nói, Trần Phu Nhân gặp qua ta. Gặp qua, ngẫu nhiên gặp qua một hai lần. Bằng không? ta cũng sẽ không mạo muội tới cửa. Trần Phu U Nhân cười đến thoải mái, bất quá nàng khỏe mắt đuôi lông mày đắc ý cơ hồ che giấu không được, hoặc là nàng lười đến che giấu. Trần Phu U Nhân phu quân Trần Lý, hiện tại Ngô Châu chi châu, mới hơn 30 tuổi liền làm được chi châu, nói một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn cũng không quá. Chi châu so giang thành hiên quan chức cao rất nhiều, cho nên chu Mạt nhi mới không hảo không thấy nàng. Nếu là Trần Lý là cái lòng dạ hẹp hòi. Về sau cấp Giang Thành Hiên ngáng chân liền không hảo. Tuy rằng Giang Thành Hiên không sợ, nhưng cũng là cái phiền toái. Trần Lý xuất thân phú quý, bất quá so với Giang Thành Hiên xuất thân liền kém đến xa. Trần Phu Ú Nhân nhà mẹ đẻ cũng không bằng Chu Mạt Nhi phụ thân. Cho nên, Giang Thành Hiên trừ bỏ xuất thân xuất thân Trấn Quốc công phủ bên ngoài, là không bằng Trần Lý. Nhìn Trần Phu Ú Nhân trên mặt đắc ý, Chu Mạt Nhi biết nàng ở chính mình trước mặt là có chút cảm giác về sự ưu việt. Bất quá thì tính sao, giang thành hiên còn trẻ, tới rồi trần lý hơn 30 tuổi tuổi tác, chỉ biết so với hắn càng tốt. Nghe nói dương huyện bốn mùa như xuân, nô châu thời tiết liền không tốt lắm, hiện tại nhiệt đến cùng mùa đông chậu than dường như, ta dù sao là chịu không nổi, chỉ là đáng thương nhà ta đại nhân, còn phải đỉnh khốc nhiệt ban sai. Vốn dĩ ta hẳn là bồi hắn, rốt cuộc phu thê nhất thể, nên đồng cam cộng khổ mới là, chỉ nhà ta đại nhân đau lòng ta. Thế nào cũng phải đem ta đuổi tới Dương huyện tới. Ta vừa đến Dương huyện liền nghe nói Giang đại nhân đối Giang nhị phu nhân nhất vãng tình thâm đối khác nữ tử khinh thường nhìn lại. Ai nha, Giang nhị phu nhân, các ngươi ở tại hậu nha, nơi này địa phương nhưng không thế nào đại, Uy khuất. Nói xong, làm ra một bộ tiếc hận thần sắc. Thượng một câu còn đang nói Giang thành hiên đối nàng tình thâm tiếp theo câu liền nói đến nàng trụ hậu nha địa phương tiểu. hiển nhiên là trào phúng giang thành hiên đối nàng tình ý không có bên ngoài trong truyền thuyết như vậy chu mạc nhi biểu tình bất biến diêu ma ma đứng ở bên cạnh sắc mặt càng thêm lãnh đạm trần Phu nhân sợ là không biết hậu nha chủ quan viên chính là lệ thường nhà ta đại nhân không hảo trái lệ tiên nhiệm chi huyện lưu hoài lương chính là không có trụ hậu nha hắn nhanh như vậy đã bị áp giải hồi kinh cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn thân là mệnh quan triều đình không được hậu nha Lại ở tại chính mình trong viện chẳng phải là nói hắn đối đương kim an bài trô ở bất mãn. Trần Phu Nhân sắc mặt hơi đổi, lại nghĩ tới cái gì, nói, kia lưu Hoài lương vốn là muốn áp giải vào kinh thành đi từ đại lý tự chịu thẩm nhưng mới ra ngô châu, liền ở cách vách tiểu huyện thành trụ trạm dịch khi, ban đêm nhà tù vô cớ nổi lửa, hỏa thế cực đại, áp giải tên lính muốn cứu người cũng không kịp, chỉ nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết. chu Mạt Nhi có chút sửng sốt. Ngay sau đó thu liễm biểu tình, nhìn về phía Trần Phu Nhân nói, ta nhưng thật ra còn không có nghe nói qua cái này. Lưu Hoài Lương cùng Lý Thị huynh đệ đối thương nhân Lý Thương làm sự các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, này hẳn là chính là báo ứng. Trần Phu Nhân chính mình cũng cảm thấy sởn tóc gáy, một người bị sống sờ sờ thiêu chết, ngẫm lại cũng biết thực thảm, nghe vậy xấu hổ cười cười. Nàng cùng Chu Mạt Nhi tán gâu nửa ngày, nàng không nói đi, Chu Mạt Nhi cũng không thúc giục nàng. Dù sao không đắc tội chính là Đãi nàng rời đi sau Diêu ma ma mới đưa hải tử ôm lấy Giang thành hiên khi trở về Chu Mạt nhi đã rửa mặt quá rửa Vào trên giường Thấy hắn tiến vào vội xuống giường Cười hỏi, hôm nay ngươi trở về có chút vãn Giang thành hiên gật gật đầu Nói, phân phó bọn họ Chú ý phòng cháy, thời tiết nóng bức Nói không chừng một không cẩn thận liền Sẽ cháy, rất nhiều nước giếng Đều thủy lượng giảm dần liền sợ cháy sau còn không có thủy cứu hỏa. Chu Mạt Nhi trầm mặc nghe, Dương huyện năm nay có đại nạn hạn hán, đây là trong tiểu thuyết mặt đề qua, Giang hoài nhạc bởi vì trọng sinh một lần, đã sớm tồn hảo rất nhiều lương thực, tại đây thứ tình hình thai nạn khi bởi vì cứu tế có công, vì hắn về sau con đường làm quan phô bình lộ. Mạt Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Giang thành hiên xoay người, nhìn Chu Mạt Nhi tựa hồ có chút ngốc lăng. Chu Mạt Nhi lấy lại tinh thần, Nghiêm túc nhìn Giang Thành Hiên nói, hôm nay Trần Phu U Nhân tới cửa tới. Ta biết, ngươi nếu là không nghĩ thấy, không thấy chính là. Không cần vì ta cùng nàng chu toàn. Giang Thành Hiên không thèm để ý, thuận miệng nói. Hán tự hồ thật sự không thèm để ý Chu Mạt Nhi giúp không giúp hắn. Chu Mạt Nhi biểu tình phức tạp, nói, ta nghe nàng nói lên, mới biết được Lưu Hoài Lương đã chết. Ở Vân Châu Hạ Hạt tiểu huyện thành trạm dịch trong phòng giam bởi vì cháy bị sống sờ sờ thiêu chết. Ngươi biết không? Giang Thành Hiên cởi ra đai lưng tay một đốn, cười nói, quả nhiên là báo ứng khó chịu, đúng hay không? Hắn làm người thiêu chết chúng ta, hiện giờ hắn cũng nên nếm thử đến cái loại này trốn không thoát đi tuyệt vọng. Là ngươi sao? Chu Mạt nhi nhẹ giọng hỏi. Giang Thành Hiên nghiêm túc nhìn nàng mặt, nhẹ nhàng nói, là. Ta muốn báo thù, tự nhiên không phải làm hắn nhận tội đền tội đơn giản như vậy. Giang Thành Hiên nói được đúng lý hợp tình. Bất quá hắn ánh mắt lại không dám xem Chu Mạc Nhi, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng. Muốn nhìn xem trên mặt nàng có hay không như là sợ hãi chôn tránh biểu tình. Chu Mạc Nhi cùng hắn ở chung lâu rồi, nhìn hắn bộ dáng, thở dài nói, Lưu Hoài Lương là liên lụy tiến mưu nghịch tội lớn người, ta sợ đem ngươi cuốn đi vào. Đến lúc đó ngươi muốn ta cùng hải tử làm sao bây giờ? Giang thành hiên ôm lấy nàng còn có chút đây đà thân mình, đầu dựa vào nàng trên vai. Trên mặt giữ tợn biểu tình rốt cuộc nhịn không được, nửa khí lại nhẹ, nói, ta nếu là không báo thủ, ta không cam lòng. Ngươi yên tâm, Lưu Hoài Lương bất quá là bên trong một cái tiểu tốt tử, có hay không hắn lời khai đều ảnh hưởng không lớn. Sẽ không có người đặc biệt chú ý hắn. Nghe xong hắn nói, nhớ tới Giang Thành Hiên chấp nghiệm, chu Mạt Nhi trong lòng một trận khó chịu, nói, ta sợ có một ngày bị người tra được, ta muốn chúng ta đều hảo hảo. Sẽ không. Ta đều xử lý hảo. Giang thành hiên nói được chắc chắn nghiêm túc. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, cũng không có bởi vì mùa thu đã đến mà mát mẻ chút, nhiệt nhưng thật ra tiếp theo, nghiêm trọng nhất chính là, trong đất khô khốc, ngón tay đại cái khe tùy ý có thể thấy được, ba thánh thu hoạch chỉ năm rồi tăng thành. Dương huyện bởi vì thời tiết duyên cớ, còn xem như tốt, nô châu mặt khác huyện thành chỉ có hai thành, còn có cơ hồ không thu hoạch. giang thành hiên sớm tại chu mạt nhi nói với hắn làm hắn độn lương khi liền viết sổ con đăng báo ngô châu chi châu bất quá hắn cảm thấy không yên tâm còn ngầm đơn độc viết một phần báo cho thái tử du trường an trần đại nhân ngay từ đầu không để ở trong lòng mùa hè khốc nhiệt mới là bình thường chỉ tưởng giang thành hiên huân quý xuất thân chưa hiểu việc đời một chút sự tình bị hắn khoa trương thành không được đại sự nhưng chậm rãi hắn cũng nói không chừng mắt thấy chấm đất thu hoạch không đổi kịp năm rồi Hắn chạy nhanh viết sổ con đăng báo. Trần Phu Nhân còn tới tìm Chu Mạt Nhi, thử nàng giang thành hiên là như thế nào biết sẽ có tình hình hạn hán. Chúng ta đại nhân cũng chỉ là lo lắng bá tánh thu hoạch, phòng ngừa chu đáo mà thôi. Cũng may, hắn sớm đã thượng sổ con, triều đình hẳn là đã sớm thu được. Chu Mạt Nhi nhàn nhạt nói. Trần Phu Nhân trong nháy mắt sắc mặt khó coi, nàng tự nhiên sẽ không nói Trần Lý không coi trọng, căn bản là không có đăng báo. đem giang thành hiên sổ con đè ép xuống dưới mặt khác huyện thành nạn dân dần dần tăng nhiều chính là dương huyện cửa hàng tiểu nhị tiền công đều hàng chút bất quá vẫn là có quần cuộn không ngừng người dũng may bảo chỉ vì cầu cái chắc bụng có đôi khi đi ở trên đường cái đều có quần áo tả tơi người qua đường cũng may không có nháo xảy ra chuyện tới bất quá nghe giang thành hiên nói lên trong thành ăn trộm ăn cắp sự tình chậm rãi nhiều chương một nạn hạn hán là khẳng định Tạm thời còn có thể khống chế chủ cục diện, bình tĩnh phía dưới chỉ cần một chút hòa tinh, là có thể thiêu cháy. Vốn dĩ Giang Thành Hiên cho rằng, chính là muốn loạn, cũng là mặt khác huyện thành hẳn là trước hết loạn lên, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, trước hết nháo sự cư nhiên chính là dương huyện. Thương nhân bản tính vào lúc này lại bại lộ không thể nghi ngờ, vì bạc thật sự sự tình gì đều làm được ra. Tỷ như ngô châu các huyện thành, trước hết đóng cửa cư nhiên là tiệm lương, không phải lương thực đã bán không. Mà là tưởng chờ người khác đều không có lương thực khi lại lấy ra tới bán, đến lúc đó, chứng giới không phải một chút. Dương huyện cũng không ngoại lệ, Giang Thành Hiên đã sớm đoán trước đến sẽ như vậy, hắn đã ngầm cho lý thương lương thực, làm hắn tiệm lương không cần đóng cửa, chỉ là mỗi người mỗi ngày chỉ có thể định lượng mua. Mặt khác vốn dĩ đã đóng cửa tiệm lương nhìn đến lý thương cửa hàng lương thực quần quần không ngừng, lại sợ bạc bị lý thương một người kiếm đi. rốt cuộc lý thương cùng chi huyện giang thành hiên quan hệ hảo là dương huyện ba tánh đều xem ở trong mắt đành phải một lần nữa mở cửa vạn nhất lý thương lương thực trước sau bán không xong bọn họ lương thực không phải tạp trong tay cũng là vì như vậy giang thành hiên cảm thấy chỉ cần có lương thực bán ba tánh liền không có như vậy khủng hoảng nhưng ngàn phòng vạn phòng lại phòng không được người có tâm hãm hại vốn dĩ toàn bộ ngô châu đều bị thai dương huyện bởi vì khí hậu duyên cớ so địa phương khác hảo rất nhiều cách vách lục huyện ở ngô châu thậm chí là thịnh quốc đều là có tiếng phốn hoa không ít nạn dân phản ứng đầu tiên tự nhiên là ùa vào lục huyện bất quá ngắn ngủn nửa tháng lục huyện phố lớn ngõ nhỏ liền trụ đến tràn đầy chỉ ra ba cánh không thể đi kia mấy cái phố lục huyện tiệm lương tồn lương kịch liệt giảm bớt chi huyện trịnh hoa chung ngay từ đầu không cho tiệm lương đóng cửa nhìn đến bộ dáng này nóng nảy còn như vậy đi xuống chờ đến lại không có lương thực Đói quá mức nạn dân liền sẽ bắt đầu đoạn, đến lúc đó, lục huyện tuyệt đối sẽ một cuộn chỉ rối trầm tư suy nghĩ mấy ngày, hắn đem ánh mắt rơi xuống ngô châu trừ lục huyện ngoại nhất phồn hoa dương huyện, đặc biệt năm trước cùng năm nay thượng nửa năm, dương huyện nhà ở tạo một tảng lớn, thả toàn bộ bán ra, thuật nhìn rất là đồ sộ. Mắt thấy liền phải đuổi kịp lục huyện phồn hoa. Hắn đóng cửa cửa thành, đứng ở trên tường thành đối với thành rậm rạp kêu gào suy nghĩ muốn vào thành nhân đạo. Lục huyện cũng bị thai, hiện tại trong thành đã trên đầy, không phải bản quan không cho các ngươi đường sống, thật sự là bất lực, nếu tha các ngươi vào thành, như vậy trong thành bá tánh cùng các ngươi đều sống không nổi, đại gia chỉ có thể cùng chết. Phía dưới nạn dân vừa nghe liền nóng nảy, không đạo lý để cho người khác vào thành không cho bọn họ tiến, để cho người khác sống, mà bọn họ bất quá là tới văn chút, cũng chỉ có thể đói chết không thành. Dựa vào cái gì? Nhìn phía dưới cái cỏ ồn ào đám người, tri huyện Trịnh Hoa Trung khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lớn tiếng nói, cách vách Dương huyện năm nay thu hoạch so lục huyện Muốn Hảo, các ngươi vì cái gì không đi nơi đó. Tố nghe Dương huyện tri huyện Giang Đại Nhân là cái nhìn rõ mọi việc quan tốt, vừa lên nhẩm liền bắt được tới dấu dế mấy năm đại án, các ngươi nếu là đi Dương huyện, hắn nhất định sẽ bảo các ngươi sẽ không đói chết. Bên trong thành bá tánh cũng ở quan vọng, bọn họ cũng sợ chỉnh hoa trung không biết tự lượng sức mình thả người tiến vào. Nghe vậy cũng âm thầm hy vọng ngoài thành nạn dân đi cách vách Dương huyện, vì thế, Giang Thành Hiên thanh danh truyền đến càng ngày càng vang, ở nạn dân trong miệng Giang Thành Hiên, quả thực chính là cái đại thiện nhân. Bất quá ngắn ngủn hai ngày, Dương huyện dũng manh vào rất nhiều bà cánh, đều dịu ra rắc trẻ, thả phía sau tiếp trước vào thành, liền sợ giống lục huyện như vậy, vào thành chậm liền vào không được. Lý thương tiệm lương bên ngoài ngày đêm đều có người xếp hàng, có người trong nhà không phải không có tổ lương, chỉ là sợ bên ngoài tiến vào người mua không lương thực. Mua lương thực nhưng thật ra tiếp theo, chờ những người này trong tay bạc sai hết, chính là loạn lên thời điểm. Giang thành hiên tự nhiên biết rất nhiều nạn dân dũng mãnh vào trong thành, chân mày cau lại. Bên trong chỉ có số ít người có bạc, đại đa số người chỉ có một thân quần áo, vẫn là cũ nát quần áo. Càng đừng nói tay nải gì đó. Khẳng định là không có. Tổng không thể trơ mắt nhìn người đói chết, không có biện pháp, đành phải khai thương phóng lương, khá vậy có điều kiện, cần phải đi ngoại âu ngoại thủ công, không câu nệ lao hấu phụ nữ và trẻ em, chỉ cần đi làm, là có thể mỗi người một ngày lánh hai cái lương thực phụ màn đầu. Chính thành người tự nhiên là nguyện ý, chỉ cần có thể mạng sống, làm việc tính cái gì. Đây cũng là quan phủ này và tánh trong lòng xây dựng ảnh hưởng rất nặng, dễ dàng không dám náo sự. nhưng dư lại một thành nhân tin tưởng vững chắc giang thành hiên là cái người lương thiện không muốn làm việc nhưng cũng tưởng lãnh lương thực còn ghét bỏ hai cái bánh bao quá ít quá tạp giang thành hiên hồi hậu nha khi đã đêm dài hậu nha nội viện ánh đến lại không tắt hắn xa xa nhìn đến sau mọi mệnh trên mặt khỏe miệng ý cười tràn ra chu mạc nhi ngồi ở trong phòng trong tay ôm hải tử nhẹ nhàng diêu a diêu mắt thấy hải tử liền phải ngủ giang thành hiên đẩy cửa tiếng vang lên hải tử trong nháy mắt liền mở mắt đen nhánh trong mắt chính chính nhìn chu Mạc nhi nàng khoe miệng bứt lên một mạt bất đắc di ý cười giang thành hiên vào nhà khi nhìn đến chính là như vậy tình hình chu Mạc nhi trên mặt từ ái ý cười bị hắn xem ở trong mắt hắn chỉ cảm thấy trong lòng viên mãn đã trở lại chu Mạc nhi buông hải tử đứng lên đi đến bên cạnh bàn đổ ly trà đưa cho hắn đã nhiều ngày tình hình như thế nào chu Mạc nhi thuận miệng liền hỏi Giang Thành Hiên uống lên trà, cười lạnh nói, luôn có người cho rằng ta là cái người lương thiện, không nghĩ làm việc còn muốn ăn cơm. Chu Mạt Nhi nhíu mày, như vậy tiền lệ cũng không thể khai. Chỉ cần một khai, bọn họ liền sẽ quan phủ ta cần ta cứ lấy, đến lúc đó khả năng liền sẽ ghét bỏ ăn không đủ no, hoặc là mỗi ngày lương thực quá ít. Giang Thành Hiên lại có bản lĩnh, cũng tồn không giới nhiều người như vậy ăn lương thực, chẳng qua có thể giảm sóc một vài. Đầu to vẫn là muốn rửa triều đình mới được. Mặt trên có hay không tin tức? Có nói cái gì thời điểm cứu tế sao? Chu Mạt nhi đi qua đi, nhéo nhéo vai hắn. Nhanh nhất cũng muốn nửa tháng về sau. Giang thành hiên thở dài, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi cần phải hồi kinh. Ta làm đáng tin cậy người đưa các ngươi mẫu tử trở về. Ta không quay về. Chu Mạt nhi ngữ khí kiên quyết. Giang thành hiên sớm tại ngay từ đầu cố tình độn lương khi. liền đề qua làm các nàng mẫu tử trở về. Bị Chu Mạt Nhi cự tuyệt. Lúc này hắn lại lần nữa nhắc tới, hiển nhiên Dương huyện đã sắp khống chế không được, lúc này đây cũng không phải là lần trước vây quanh huyện nha cái loại này tiểu đánh tiểu nháo. Lần này những người này đều là đói quá mức nạn dân, nếu là nháo lên, nói không chừng sẽ ra mạng người. Chu Mạt Nhi không chịu rời đi, Giang thành hiên kỳ thật thật cao hứng, hắn chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra, vạn nhất nháo lên. hắn không nhất định có thể bảo hộ đến Chu Mạt Nhi Mẫu Tử. Bất quá, bọn họ không rời đi, cũng chỉ có thể không cho những người đó nháo. Ngày thứ hai, Giang Thành Hiên đem nạn dân toàn bộ đưa tới ngoại ô, vẫn là hắn nhiều lần bảo đảm tuyệt không sẽ quan cửa thành, mới đem những người này mang theo ra tới. Đại đa số người vẫn là nguyện ý làm việc, vì thế, sau lại thịnh quốc nổi danh tranh nóng thắng địa khi thế ngất trời bắt đầu rồi. không muốn làm việc người bị tay cầm binh khí quan binh đuổi tới cùng nhau xác thật không cần làm việc chỉ đứng ở một bên liền nhìn bọn họ làm việc chờ tới rồi ăn cơm canh giờ làm việc người một người hai cái bánh bao không làm việc trừ bỏ trẻ nhỏ ngoại một người chỉ có nửa cái nửa cái màn thầu chỉ có thể bảo đảm bọn họ không bị đói chết mà thôi giang thành hiên nói này đã là hắn cực hạ tổng không thể làm làm việc người ăn không đủ no đi lời này vừa nói ra tức khắc Làm việc người liền lấy đề phòng ánh mắt xem kỹ những cái đó nhìn người, còn ẩn ẩn khinh thường. Cứ như vậy, bên cạnh nhàn dỗi người ở chịu đựng làm việc người hai ngày khinh bị cùng đề phòng xa cách sau, có tam thành người tỏ vẻ, nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau làm việc. Lại một ngày, lại có tam thành. Năm ngày qua đi, không còn có người ở bên cạnh nhìn. Trong thành đã không có nháo sự người, giang thành hiên lại không có thả lỏng lại, tương phản, hắn chậm rãi nôn nóng lên. Mắt thấy nhà kho lương thực một ngày ban ngày tốc độ cực nhanh biến mất. Chờ đến lương thực không có, những người đó khẳng định là không thuận theo. Không bằng ở bên trong thêm chút rau dại. Chu mạc Nhi như thế nói. Giang Thành Hiên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, Dương huyện ngoài thành không ít dân bản xứ liền dựa vào rau dại mạng sống, nhưng cái đó nạn dần quá nhiều, nếu là đều ăn rau dại, bao nhiêu người đảo đều không kịp. Chu mạc Nhi một mở miệng liền biết chính mình nói lời nói ngu xuẩn. Nghĩ Nghĩ nói, ngươi không phải có lý hồ bạc đặt ở nhà kho, không bằng lấy ra tới đều mua lương thực. Giang Thành Hiên ánh mắt sáng lên, cười nói, ngươi quả nhiên là hiền nội trợ. Những cái đó bạc Giang Thành Hiên chưa từng có nhớ thương quá, bỏ vào nhà kho hắn liền quên mất, lúc này bị chu Mạt Nhi nhắc tới tới, mới nhớ tới kia bút số lượng không ít bạc, dùng vào lúc này đúng là hảo thời điểm. Ngày thứ hai, Giang Thành Hiên phân phó lý thương đem trong thành tiệm lương chủ nhân triệu tập lên. bất quá ngắn ngủn một canh giờ, không ít lương thực liền lặng lẽ kéo vào huyện nha nhà kho, tiệm lương đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, không có lương thực ăn bá cánh cũng gia nhập ngoại ô tạo nhà ở. bất quá, huyện thành dân bản xứ trong nhà đại đa số đều có tổ lương, đi ra ngoài làm việc người trước sau là số ít. Giang Thành Hiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hà Quý cùng tưởng bình đối với Giang Thành Hiên vận dụng tia bút bạc tỏ vẻ tán đồng. trên thực tế bọn họ ở Giang Thành Hiên trước mặt. Phản đối cũng vô dụng. Rốt cuộc, nửa tháng sau, từ triều đình phái binh áp giải lương thực mênh ngông quần cuộn tới rồi Dương huyện, ban đầu nhìn đến vẫn là ở ngoại ô tạo nhà ở mọi người. Trong ngáy mắt, tiếng hoan hô khởi. Giang Thành Hiên lúc ấy cũng ở, nhìn đến thật dài đoàn xe chậm rãi lại đây. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật dài phun ra một hơi. Dương huyện huyện Nha tự nhiên là có tổn lương, ngay từ đầu nạn dân vào thành, Giang Thành Hiên không có đóng cửa cửa thành. Hạ quý cùng tưởng bình tuy không có nói ra dị nghị, chỉ âm thầm đem trong nhà lương thực đều tàng đến càng tốt chút, còn đem trong nhà thân thích đều nhận lấy. Để có thể ở nạn dân nháo sự khi ngăn cản một vài. Triều đình không có hạ lệnh khai thương phong lương, Giang Thành Hiên cũng đã tự mình khai nhà kho, nạn dân mới không có nháo lên. Khai liền khai, khai sau hạ quý cùng tưởng bình liền lo lắng nếu là lương thực ăn xong, ly nạn dân nháo sự cũng liền không xa. Bọn họ mắt thấy huyện nha nhà kho lương thực một chút giảm bớt, ngay cả trước kia tồn đến mốc meo lương thực đều ăn xong rồi, bọn họ trong lòng cũng cảm thấy xong rồi. Chính là không có, Giang Thành Hiên không biết nơi nào tới lương thực, tiếp tục dưỡng ngoài thành những cái đó dân chạy nạn. Sau lại càng là đưa ra muốn vận dụng lý hồ kia bút vốn nên thuộc về lý thương bạc, bọn họ tự nhiên cũng không dị nghị, trong lòng thiệt tỉnh kỳ vọng Giang Thành Hiên năng lực vãn sóng to. Bằng không bọn họ liền tính là không có ở nạn dân nháo sự chung bị thương, cũng sẽ bị triều đình thanh toán khuyết điểm. Nhìn Giang Thành Hiên đem bạc vận ra, chỉ là âm thầm kỳ quái, đều lúc này, bạc có ích lợi gì, đều mua không được lương thực. Chính là Giang Thành Hiên chính là có biện pháp, có thể làm trong thành những cái đó tiệm lương đem lương thực bán cho hắn. Phải biết rằng ngay từ đầu hà quý cùng tưởng bình còn ngầm đi tìm bọn họ không ngừng một lần muốn mua chút lương thực, xem ở bọn họ thân phận thượng. Cũng chỉ bán một chút. Cũng may, hiện giờ không cần lo lắng. Hà quý cùng tưởng bình nhìn liên tiếp không ngừng xe ngựa vận một túi túi lương thực tiến huyện Nha Nhà Kho. Như thế nghĩ đến. mươi 148. Huyện Nha Nhà Kho chất đầy lương thực, Giang Thành Hiên cũng không nóng nảy, Chỉ cần nạn dân có thể ăn no, giống nhau liền sẽ không náo sự. Hắn nơi này vui mừng, bên kia có người ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Giang Thành Hiên vừa chuyển đầu liền thấy được cái quen thuộc người. Giang Hoài Nhạc, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Giang Thành Hiên nhìn nhìn mênh mông cuộn cuộn xe ngựa, có chút hiểu rõ. Đại khái Giang Hoài Nhạc tiếp sai sự, áp giải lương thực lại đây. Đại ca, Giang Thành Hiên đi ra phía trước, quy củ hành lễ. Giang Hoài Nhạc gật gật đầu, cười nói, cảm thấy như thế nào? Lúc này đây ngươi chính là lập công lớn, Trấn quốc công phủ trên mặt cũng có quang. Giang Thành Hiên cười cười, cũng không nói chuyện. Đại ca, cùng ta cùng đi hậu nha. Giang Thành Hiên trên mặt hơi hơi lộ ra một tia ý cười. Chu Mạt Nhi đứng ở trong viện dưới tàng cây, thời tiết có chút lánh, trên người nàng xuyên kiện đỏ thâm áo choàng. nghe được có tiếng bước chân lại đây, nàng vui mừng xoay người, sau đó trên mặt tươi cười cứng đờ. Giang Hoài nhạc sửng sốt một chút, hắn đối Chu Mạt Nhi còn xem như quen thuộc, chưa từng có gặp qua nàng như thế vui mừng bộ dáng. Đại ca, chu mạt nhi thu liễm trên mặt khác thường tiến lên hành lễ đệ muội giang hoài nhạc nhàn nhạt nói chu mạt nhi ở trong mắt hắn vẫn luôn là cái kia rất có tâm cơ nha hoàn dựa vào chu bình quan chức làm hắn nhị phu nhân còn sinh hạ trấn quốc công phủ đời kế tiếp thế tử kiếp trước giang hoài nhạc tuy rằng đem nàng nhốt lại nhưng hắn sau khi chết dựa vào hài tử nàng lại không phải cái ngốc nhật tử nhất định quá đến không tồi quả nhiên là cái người thông minh Hiện giờ gả cho Giang Thành Hiên cũng có thể đem hắn lung lạc trụ, Giang Thành Hiên vì nàng, chính là liền cái nha hoàn cũng chưa thu. Hắn cũng không nghĩ tới hắn cái này nhị đệ, thân mình hào sau, cư nhiên thủ đoạn cũng không tệ lắm. Lúc này đây hắn xem như là công, đặc biệt ngoại ô nơi đó một tảng lớn sân, chính là ở hoàng thượng nơi đó, hắn cũng là lưu lại ấn tượng. Nếu không có ngoài ý muốn, về sau xuôi gió xuôi nước không nói chơi. Nói đến cũng là Địa phương khác cứu tế liền cứu tế, cũng sẽ không nghĩ đến làm nạn dân làm việc tới đổi lương thực biện pháp. Chu mặt Nhi hành lễ sau liền trở về phòng. Giang Hoài Nhạc cùng Giang Thành Hiên cùng nhau dùng bữa, chỉ là đơn giản mấy món ăn sáng, cùng nông hộ nhà cũng không sai biệt lắm. nhị đệ nhật tử quá đến nhưng thật ra có tư có vị. Giang Hoài Nhạc nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, cười nói. Giang Thành Hiên không để ý tới hắn rêu cận, chỉ nghiêm túc nói, hiện giờ bên ngoài đúng là đại hạ. ăn không đủ no người chỗ nào cũng có ta có thể có nhiều như vậy đã thực thỏa mãn nói đến tình hình hạn hán giang hoài nhạc thở dài nói dương huyện còn xem như tốt địa phương khác cơ hồ đều chết đói người nếu là không thích đáng ăn trí về sau còn dễ dàng dẫn phát ôn dịch hắn không nói chính là những việc này đều là thật sự dương huyện ở kiếp trước khi bởi vì khí hậu nguyên nhân cùng hiện tại giống nhau thu hoạch so với địa phương khác nhiều một thành vì thế Đại lượng nạn dân dũng manh vào cuối cùng bởi vì cứu tế lương thực chưa kịp đưa đến, chết đói không ít người, còn khiến cho nạn dân náo sự, dấm chết dấm thương người vô số kể. Hoàng thượng giận dữ, hạ chỉ khiển trách ngô châu chi châu, đặc biệt là dương huyện chi huyện Lưu Hoài Lương làm việc bất lợi, khá vậy đã trưởng chết đi người đã chết. Cuối cùng, thậm chí còn dẫn phát rồi ôn dịch. Ngay cả Lưu Hoài Lương cũng không có thể tránh thoát đi, nhiễm ôn dịch, thực mau liền đã chết. dương huyện khẳng định là sẽ không có ôn dịch giang hoài nhạc không biết là may mắn vẫn là thở dài đúng rồi nghe nói ngươi còn có hài tử giang hoài nhạc cười hỏi nhắc tới hài tử giang thành hiên khỏe miệng không tự giác tràn ra ý cười nói đã có bảy tháng lớn sẽ chậm rãi bỏ giang hoài nhạc nhìn trên mặt hắn từ ái ý cười trong lòng nhịn không được hâm mộ tiêu linh vi trước sau không có hài tử không nói lao phu nhân cùng trương thị Ngay cả Giang Thục đều có chút bất mãn, hỏi qua vài lần. Tiêu Linh Vi áp lực càng thêm đại, hắn cũng giống nhau. Có đôi khi đều muốn dứt khoát tìm cái nữ nhân sinh hạ hải tử, bọn họ hai người liền giải thoát rồi. Chính là không thể, hắn cùng Tiêu Linh Vi kiếp trước không có thể bạch đầu giai lão, chính là bởi vì bọn họ hai người chi gian gấp quá nhiều người. Ta có thể nhìn xem hải tử sao? Giang Hoài Nhạc chờ mong ánh mắt nhìn về phía Giang Thành Hiên, cười hỏi. Giang Thành Hiên nhìn hắn một cái, cười nói, tự nhiên, ngươi là đại bà sao. Thí thư Giang Thành Hiên dương giọng kêu. ơ. thư hiểu ý, lên tiếng liền đã đi xa, sau một lúc lâu trở về, trong tay ôm cái cười lộ ra hai cái hàm Giang Hoa Hoa. Giang Hoài nhạc thấy, thật cẩn thận tiếp nhận tới, hài tử cư nhiên cũng không sợ hắn, đối hắn nghe Giang cười, xoay người đối với Giang Thành Hiên vương tay. Nhị đệ nhật tử quá đến càng thêm hảo. Trước kia ta còn tưởng rằng nhị đệ thân mình. Hiện giờ liền hài tử đều lớn như vậy. Giang hoài nhạc có chút cảm khái. Giang thành hiên nhìn trong lòng ngực không thành thật nhích tới nhích lui tiểu thân mình, cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Ta hiện tại nhật tử đều là bởi vì mặt nhì, ta thực cảm kích nàng. Giang hoài nhạc giật mình, mới nghi hoặc nói, nàng có cái gì hảo, đáng giá ngươi như thế nhớ thương. Này trước sau một liên tưởng. Lúc trước thái hậu nương nương đột nhiên tứ hôn, nói không chừng liền có giang thành hiên động tác ở bên trong, hắn cũng là lần này cứu tế mới biết được, hắn cái này bệnh tật nhị đệ, cư nhiên đáp thượng thái tử. Thái tử ở trên triều đình dốc hết sức kiên trì muốn hoàng thượng hạ chỉ cứu tế, cho nên mới sẽ như vậy lương thực liền đến dương huyện. Khi đó tình hình thai nạn căn bản là không có chuyển quay lại trong kinh. Vậy chỉ có một khả năng, hắn cái này nhị đệ cùng thái tử ngầm còn có liên hệ. Giang hoài nhạc đang muốn đến xuất thần, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, ta cảm thấy nàng hảo, giống như là ngươi cảm thấy đại tẩu hảo là giống nhau. Nàng như thế nào có thể cùng Linh Vi so sánh với? Giang hoài nhạc buột miệng tốt ra. Giang thành hiên ánh mắt đạm mạc nhìn hắn, nghiêm túc nói, ở lòng ta, nàng là tốt nhất. Giang hoài nhạc lời vừa ra khỏi miệng, liền biết chính mình nói lỡ. Xấu hổ cười nói, ta ý tứ là, Linh Vi nàng thân phận địa vị đủ cao. chịu dạy dô bất đồng đệ muội nàng trước sau là hắn có chút nói năng lộn xộn cảm thấy càng nói càng loạn dứt khoát nói nhị đệ vừa rồi đại ca nói lỡ tuyệt đối không có làm thấp đi đệ mọi ý tứ ngươi là ta đệ đệ ta làm thấp đi nàng chính là khinh thường ngươi tuy rằng hắn sát thật khinh thường chu mạt nhi tới cũng không dám ở giang thành hiên trước mặt nói thẳng hắn hiện tại tưởng lại là ở trong mắt hắn chu mạt nhi không đúng tí nào giang thành hiên lại cảm thấy nàng thực hảo như vậy tiêu linh vi đâu ở trong mắt hắn tiêu linh vi tự nhiên là mọi thứ đều tốt nhất tần nhất tiếu hắn đều thích kia ở giang thành hiên trong mắt tiêu linh vi lại là như thế nào người người lại tẩu nàng người cảm thấy thế nào giang hoài nhạc cười hỏi tươi cười mang theo chút nghiêm túc còn che giấu bưng lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch giang thành hiên thấy hắn như thế cười hỏi đại ca muốn nghe nói thật Giang Hoài Nhạc trong tay chén rượu siết chặt một cái trước mắt, gật gật đầu. Đại tẩu xuất thân an viễn hồi phủ, giống như là vừa rồi đại ca nói, xuất thân quý trọng, nhất thích hợp bất quá đường ra chủ mẫu. Giang Hoài Nhạc lẳng lặng nghe, khoe miệng không tự giác lộ ra một tiêu ý cười, hiển nhiên là nghĩ tới tiêu linh vi, lại nghe đến đối diện Giang Thành Hiên chuyện vừa chuyển, nói, đại tẩu xuất thân quý trọng, chỉ là quá mức kiêu ngạo, không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Nàng cùng Mạt Nhi vẫn là có điểm giống nhau địa phương. Thấy Giang Hoài Nhạc ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, mới cười nói, đều là giống nhau ghen thị. Giang Hoài Nhạc bật cười, ngay sau đó hắn lại nghĩ đến, đúng vậy, đều là giống nhau ghen thị, hắn còn đem các nàng phóng tới cùng nhau. Đời trước như vậy kết cục, kỳ thật cũng không thể quay ai, chỉ có thể nói trời xui đất khiến, đi bước một đi thành như vậy cục diện. lão phu nhân cùng Trương Thị không sai. lão phu nhân đối triệu như huyên sắc thật có chút tư tâm, bất quá đôi hắn giang hoài nhạc khá vậy không có một chút ý xấu. Trương thị càng không cần phải nói, tất những cái đó nha hoàn cũng là vì hắn cùng chấn quốc công phủ tương lai. chương 149 Các nàng không sai, kỳ thật sai chính là hắn, là hắn không xử lý tốt các nàng chi gian quan hệ. Chính là hiện tại, tổ mẫu vẫn là không thích linh vi, trương thị còn hảo, rốt cuộc bọn họ cùng nàng là thân nhất. Cũng đối Linh Vi còn không có hải tử rất là bất mãn. Đại ca một đường vất vả, cần phải nghỉ ngơi một chút. Giang Thành Hiên thấy hắn trầm mặc, tự nghĩ đến cái gì, đề nghị nói. Cũng hảo. Đúng rồi, sang năm ngươi mặc cho chi huyện 3 năm, hiện giờ ngươi lại lập hạ công lớn. Về sau, ngươi là tưởng tiếp tục ngoại phóng, vẫn là lưu kinh. Hiện tại có thể hảo hảo ngâm lại, chỉ một năm thời gian, có thể bắt đầu chủ tính. Hoài nhạc đứng lên. Đi tới cửa, Biên nói. Nói xong quay đầu lại, nhìn Giang Thành Hiên nghiêm túc nói, vô luận là ta, vẫn là phụ thân, đều sẽ giúp ngươi. Đa tạ đại ca, cũng thỉnh đại ca thay ta cảm ơn phụ thân. Giang Thành Hiên ý vị không rõ, cũng không có tiếp hắn nói cha. Giang Hoài nhạc tuy uống xong rượu, lại không có say, nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Xem ra Giang Thành Hiên đối hắn đã có ngăn cách. Hắn cũng là mới cảm giác được. Giang thành hiên đối phụ thân còn hảo, đối hắn cái này đại ca rất là lãnh đạo. hắn trước kia đối cái này thứ đệ xác thật bỏ qua rất nhiều. Hắn vẫn luôn cho rằng, cái này thứ đệ thân mình không tốt, đời trước liền thân cũng chưa thành tựu bông tay nhân gian, đi khi vẫn là cô đơn một người. Đời này đại đệ cũng sẽ không đổi biến, không nghĩ tới hắn cư nhiên thân mình hảo không nói, còn khảo tiến sĩ, cưới vợ, so với hắn cái này đại ca còn muốn tiên sinh hạ hải tử. Để cho hắn ngoại ý muốn chính là, hắn năng lực không tầm thường, kinh này một chuyến, về sau con đường làm quan không có ngoại ý muốn sẽ thuận lợi thật sự. Hắn bị tí thư mang đi hậu nha tiền viện phòng cho khách, trên đường nhớ tới cái gì, hỏi, các ngươi phu nhân cùng thiếu gia ngày thường ở chung đến như thế nào. Tí thư cúi đầu, cung kính đáp, các chủ tử tự nhiên là tốt. Tí thư bộ dáng thật sự nhìn không ra rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, giang hoài nhạc cũng từ bỏ. giang hoài nhạc ở phía sau nhà trụ nhật tử chu mạt nhi cố tình tránh đi hắn giống nhau không ra cửa phòng một là bởi vì đến tỵ hiểm nhị sao bọn họ chi dàn quan hệ thật sự là xấu hổ chu mạt nhi có thể làm bộ không thèm để ý rốt cuộc nàng cùng giang hoài nhạc xác thật cái gì cũng không phát sinh chính là đời trước lấy nàng cùng giang thành hiên cùng nhau tiêu chết tới xem nàng cùng giang hoài nhạc đại để cũng là không có gì liên quan chính là có đại khái vẫn là chủ tử cùng nô tỳ quan hệ cũng chính là như bây giờ giang hoài nhạc nhìn đến nàng trước hết nghĩ đến khẳng định là nha hoàn sơ hạ tiếp theo mới là đệ muội khả năng ở giang hoài nhạc trong mắt nàng vẫn là hắn đời trước nhị phu nhân cho hắn sinh hạ trấn quốc công thế tử nữ nhân có phải hay không ở trong mắt hắn nha hoàn sơ hạ không giữ phụ đạo rõ ràng là hắn thiết thất hiện giờ lại gả cho hắn nhị đệ thành đệ muội chu mạt nhi suy nghĩ một chút âm thầm lắc đầu Như phi tất yếu vẫn là không cần thấy hắn bãi giang hoài nhạc ở nơi này bao lâu giang thành hiên liền vội bao lâu mỗi ngày đều đi trước nhà đêm đã khuya mới hồi đại khái là thương lượng bên ngoài những cái đó nạn dân nơi đi chờ giang hoài nhạc rời đi khi bên ngoài đã là thực lãnh thời điểm giang thành hiên mang theo chu mạt nhi cho hắn tiến đưa đưa đến dương huyện huyện thành cửa giang hoài nhạc tới khi mênh mông quần cuộn lúc này rời đi khi chỉ có mấy giá xe ngựa Đều là đi theo lớn nhỏ con viên Bọn họ đối Giang Thành Hiên đều rất là khách khí Mặc kệ là xem ở Giang Hoài Nhạc mặt mũi thượng Vẫn là xem ở ngoại ô kia phiến sân thượng Giang Thành Hiên ở bọn họ trong mắt Đều là không thể đắc tội người Tiến đi Giang Hoài Nhạc Liên quan cũng tiến đi bọn họ cấp lao phu nhân thọ lễ Còn từng có năm quà tặng trong ngày lễ Chu Mạt nhi thu thập tràn đầy một con ngựa xe Có đồ vật cũng không quý trọng Chỉ là thắng ở mới mẻ Đại đa số đều là trong kinh thành không có đồ vật. Người tưởng hồi kinh sao. Nhìn liên tiếp xe ngựa đi xa, Giang Thành Hiên như thế hỏi. Người ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Chu Mạt nhi nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc đáp. Giọng nói rơi xuống, liền thấy Giang Thành Hiên trong mắt dạng nổi lên ý cười, khỏe mắt đều hơi hướng lên trên trọng chút, hiển nhiên cực kỳ sung sướng. Giang Đại Nhân, bản quan có việc tương tuân, không biết Giang Đại Nhân có không giải thích nghi hoặc. Chi Châu Trần Lý đứng ở cách đó không xa, do hỏi. Hắn là cố ý đuổi tới Dương huyện, tới đưa Giang Hoài Nhạc rời đi. Giang Hoài Nhạc tự nhiên cũng đi qua Ngô Châu, bất quá hắn đại đa số vẫn là ở tại Dương huyện nhỏ hẹp hậu nha tiền viện. Nay cũng chọc đến Trần Lý đại thật xa chạy tới tiễn đưa, kỳ thật không tới cũng đúng. Hắn lần này áp xuống Giang thành hiên sổ con, làm cho nạn dân thiếu chút nữa không chế không được, thiếu chút nữa dẫn phát dân biến, tại thượng vị giả trong mắt. Hắn lần này thất cha thất trách Tuy rằng hắn có chút oan uổng Bởi vì kia sổ con chính là một khắc không ngừng Bị hắn lập tức đưa lên đi Cũng không nhất định có thể được đến triều đình coi trọng. Cũng thật xảy ra chuyện lúc sau Hắn lùi lại chính là không nên Lúc này hắn mở miệng Giang thành hiên hơi hơi có chút bất mãn Không phải bởi vì hắn thất trách Mắt thấy nạn dân an trí thỏa đáng Hắn lập tức phải bị thanh toán Mà là hắn luyến tiếc lúc này Cùng chu Mạt nhí hai người ấm áp không khí trần phu Úi nhân tiến lên đối với chu mạt nhi cười nói giang phu nhân bọn họ sự tình chúng ta cũng trộn lẫn không được không bằng bồi ta đi dạo kia phiến tân sơn lại nói tiếp trần lý vẫn là giang thành hiên thủ trưởng chu mạt nhi tự nhiên không hảo cự tuyệt trần phu nhân mời nơi đó mặt lộn xộn đều còn không có quét tước sạch sẽ hiện tại vẫn là không cần đi hảo giang thành hiên nhàn nhạt nói trần phu Úi nhân sắc mặt cứng đờ áp xuống trong mắt bất mãn miễn cưỡng cười nói là ta suy nghĩ không chu toàn. Mắt thấy Giang thành hiên cùng Trần Lý cùng nhau đi xa, Trần Phu Nhân cực kỳ hâm mộ nói, Giang Đại Nhân không riêng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đối Phu Nhân còn quan tâm đầy đủ, thật sự là làm người hâm mộ. Chu Mạt Nhi cười cười. Không bằng chúng ta đi trong thành đi dạo, ngoại ô nơi đó hiện tại không hảo đi xem, đều là tạo phòng ở đồ vật, cũng không có gì đẹp, nhưng thật ra trong thành, ta đã lâu không đi qua. Đều nghe Giang Phu Nhân, trần phu nhân vui mừng chút nàng phát hiện chu mạt nhi so giang thành hiên mềm mại dễ nói chuyện kỳ thật không dạo chu mạt nhi bất quá đi dạo một canh giờ liền đẩy nói không yên tâm trong nhà tiểu nhi trần phu nhân tự nhiên không hảo cường lưu trở về hậu nha giang thành hiên đã trở về đùa với trong lòng ngực hải tử cười đến thoải mái thế nào trần đại nhân nói cái gì chu mạt nhi uống ngụm trà cười hỏi giang thành hiên khỏe miệng trào phúng nói Hắn muốn tới dương huyện, nhậm dương huyện chi huyện. Kia như thế nào tìm tới ngươi? Chu Mạt Nhi kinh ngạc nói. Giang thành hiên bất quá là kẻ hèn một cái dương huyện chi huyện. Hắn từ nơi nào nhìn ra tới có thể giúp hắn đạt thành mong muốn. mặt Nhi, lúc này đây, ta tuy rằng là công, bất quá, trở lại kinh thành sau ta thân phận cũng sáng tỏ. Tất cả mọi người biết ta là thái tử một đảng. Cứu tế lương thực có thể nhanh như vậy đến dương huyện. Là thái tử ở trên triều đỉnh theo lý cố gắng mới có. Giang thành hiên sắc mặt trình trọng. Có cái gì không hảo sao? Chu Mạc nhi kỳ quái hỏi. Tự nhiên không có gì không tốt, thái tử là trữ quân. Thân là thân tử, đến thái tử tín nhiệm vốn dĩ chính là chuyện tốt. Chỉ là hoàng thất còn có mặt khác hoàng tử ngao ngoe dục dịch. Hoàng gia chính là có một chút không tốt, đó chính là chỉ cần là hoàng tử, liền có một tranh cơ hội. Cho nên... Trần Lý tìm không phải Giang Thành Hiên, mà là hắn phía sau thái tử, này đại khái là đầu nhập vào ý tứ. Hắn nhưng thật ra sẽ tính toán. Chu Mạt Nhi nhàn nhạt nói. Mắt thấy hắn phải bị thanh toán, biếm quan không thể tránh được, cho nên, hắn liền theo dõi Dương huyện. Dương huyện vì ngô châu hạt hạ đệ nhị huyện, hiện giờ có Giang Thành Hiên tạo kia một tảng lớn sân, mắt thấy liền phải đuổi kịp lục huyện, hắn nhưng thật ra sẽ tuyển. Chúng ta phải về kinh thành sao. Chu Mạt Nhi nhớ tới vừa rồi Giang Thành Hiên lời nói, Nghi vấn nói. ân, chúng ta trở về. Giang Thành Hiên nhìn nàng trong mắt ẩn ẩn vui mừng, cười nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Chu Mạt Nhi đối chấn quốc công trong phủ mọi người không phải thức thích, thậm chí ẩn ẩn phiên chán. Nhưng là không đại biểu nàng liền thích ở bên ngoài, nàng đối chu phủ mọi người vẫn là thực vướng bận. Kia Trần Lý, ngươi làm sao bây giờ? Chu Mạt Nhi dò hỏi. Bẩm báo đi lên chính là. có không được như ước nguyện liền phải xem thái tử y tứ. Giang Thành Hiên cũng cảm thấy, Trần Lý lúc này đây có điểm đoan uổng, hắn cũng bất quá là xuất phát từ cẩn thận áp xuống hắn sổ con mà thôi. Ai có thể nghĩ đến thật sự có thể xảy ra chuyện. Nếu sổ con thật sự đệ đi lên, sau lại lại không có việc gì, tuy rằng Giang Thành Hiên khẳng định là ăn không hết gói đem đi, nhưng Trần Lý thân là Giang Thành Hiên thượng quan, cũng tuyệt đối chiếm không được hảo, một đốn trách cứ là không tránh được. Vô duyên vô cớ, ai cũng sẽ không tin tưởng một ngoại nhân. Cho nên, Giang Thành Hiên sắc thật từ trong lòng cảm kích thái tử đối hắn tín nhiệm. Dương huyện cửa thành chỗ. Hà quý cùng tưởng bình còn có tạo phần lớn đứng ở cửa thành chỗ, đương nhìn đến bên trong ra tới xe ngựa khi, ánh mắt sáng lên, đón đi lên. Tí thư giá xe ngựa đi tuốt đàng trước mặt, thấy mấy người đối với trong xe ngựa bẩm báo nói, thiếu ra, hà đại nhân bọn họ tới đưa ngươi. giang thành hiên vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa mấy người vội vây quanh đi lên chu mạc nhi cũng vén rèm lên vừa mới nhìn đến mảnh thượng một con trắng nó tay tay phía dưới liền xuất hiện một cái đầu nhỏ tò mò nhô đầu ra lương cha non nớt trong thanh âm tràn đầy tò mò ánh mắt nhìn bên ngoài rất là chờ mong không có việc gì hắn thực mau trở về tới ngươi đừng đi xuống chu mạc nhi ôn nhu hướng đến nói còn chưa dứt lời liền nhìn đến hắn chân ngắn nhỏ đã phóng tới xe ngựa bên ngoài, ngồi ở trên xe ngựa đối với cách đó không xa Giang Thành Hiên vươn tay. Cha! Giang Thành Hiên quay đầu lại, thấy hắn như thế, đi tới ôm lấy hắn thân mình. Nho nhỏ đầu dựa vào Giang Thành Hiên trên vai, đối với nhô đầu ra Chu Mạt Nhi cười. Chu Mạt Nhi lắc đầu thở dài, Giang Thành Hiên đối hải tử nhất sùng địch, đều nói nghiêm phụ từ mẫu, tới rồi bọn họ nơi này, muốn đổi lại đây mới là... Giang phu nhân một đường cẩn thận. Tào phu nhân cùng Hà phu nhân còn có tưởng phu nhân cùng nhau lại đây, mấy người trên mặt đều mang theo cười. Chu Mạt Nhi trên mặt treo lên ý cười, cùng mấy người hàn huyên vài câu, mắt thấy Giang thành hiên ôm hải tử đi trở về tới, mấy người đúng lúc cáo tử. năm 150 Xe ngựa lại lần nữa chậm rãi đi phía trước, đợi đến nhìn không tới tiễn đưa người lúc sau. Xe ngựa một lần nữa dừng lại, Giang thành hiên vén rèm lên. Đứng ở trên xe ngựa xa xa nhìn một tảng lớn sân. Bởi vì lúc ấy nạn dân quá nhiều, hiện tại nơi đó chừng một cái trấn nhỏ như vậy đại. Hiện giờ, nơi đó đang có hoa thợ không ngừng tài hoa trồng cây, có thể tưởng tượng về sau phong cảnh nhất định không tồi. Chu mạc Nhi thăm dò nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, Phu Quân, nếu là luyến tiếp, về sau chúng ta cùng nhau lại trở về trụ. Giang thành hiên gật gật đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua, xoay người vào xe ngựa. cha vừa hai tuổi hài tử chiều hắn vươn tay giang thành hiên khỏe miệng không tự giác bước lên về sau rồi nói sau giang thành hiên rủi tay ôm qua hắn không thèm để ý nói chỉ cần có bọn họ tại bên người không có gì là dứt bỏ không được kinh thành trấn quốc công phủ vinh thọ đường trấn quốc công phủ mọi người đều ở lão phu nhân đầy mặt vui mừng cười hỏi hiên nhi sân nhưng thu thập hảo tiêu linh vi đứng lên quy củ nói hồi tổ mẫu Tôn tức nghe xong ngải phân phó sau, lập tức liền phái người thu thập, hiện giờ đã thu thập hảo. Liên ở vinh thọ đường cách đó không xa lâm lang viện. Lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, sân đủ đại, còn không hiểu lánh, tuyệt không sẽ bị khuất nàng tàng tôn. Giang thành hiên cùng Chu mặt nhi tới rồi kinh thành cửa thành khi, đã là xuân hạ luân phiên khi, sắc trời đem vãn, còn hơi hơi có chút hàn ý. Giang thành hiên vén rẻm lên nhìn thoáng qua bên ngoài uy nghiêm loang lổ cửa thành, nhàn nhạt nói. Hồi phủ, Giang Thành Hiên lưu lại xem sân vẫn là lúc trước Giang thủ can bài những người đó, những cái đó lao nhân tuy tuổi không nhẹ, nhưng là sân quét tức cực kỳ sạch sẽ. Ở Giang Thành Hiên thỉnh hoa thợ sau, bên trong có hai cái lão nhân chuyên môn đi theo hoa thợ học một năm, đảo còn ra dáng ra hình. Sân có chút quần cú é đại khái bởi vì không có chủ tử duyên cớ. Thấy Giang Thành Hiên trở về, đều thật cao hứng bộ dáng, Giang Thành Hiên an trí nạn dân có công. Trong kinh thành người có tâm đều có điều nghe thấy. Nay mắt thấy liền phải lại tiến thêm một bước, đại hỷ sự. Diêu ma ma mang theo hỉ cầm đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tức một lần, lúc này đã đêm đã khuya, đuổi hồi lâu lộ, dọc theo đường đi đều nghỉ ngơi một chút không tốt, chu mặt nhi chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Đãi nàng tình ngủ, thiên đã đại lượng, giang thành hiên trầm thấp tiếng cười cùng hài tử thỉnh thoảng thanh thúy tiếng cười truyền vào trong hai, nàng không mở mắt ra. vẽ miệng cũng đã câu lên, tỉnh, còn muốn ngủ. Giang Thành Hiên mang cười thanh âm truyền đến. Chu mạc Nhi ngồi dậy, nhìn không được dỗi cái lười eo, nói, không ngủ, không phải phải về Trấn Quốc Công Phủ. Ngày mai lại đi cũng là có thể. Giang Thành Hiên bắt lấy hài tử trong tay cái muống, thuận miệng nói. Chu mạc Nhi đứng dậy mặc quần áo, Trấn Quốc Công Phủ vẫn là muốn đi. Hiện giờ Giang Thành Hiên trở về, trong kinh thành nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Nếu là liền bởi vì cái này bị nhân xâm thượng một quyển liền không hảo. Cách ba năm, Trấn Quốc công phủ đại môn cùng lúc trước Chu Mặt Nhi lần đầu tiên rời đi khi giống nhau uy nghiêm không thể xâm phạm. nhị thiếu gia đã trở lại. Phúc Quý Ma Ma đứng ở cửa, nhìn đến Giang Thành Hiên lại đây, rất là cao hứng bộ dáng. Chu Mặt Nhi thấy, minh bạch Lao Phu Nhân đối Giang Thành Hiên trở về là thật cao hứng. Đi trước Vinh Thọ Đường, lão Phu Nhân ngồi ở thượng đầu. Giang Thành Hiên trực tiếp mang theo Chu Mạt Nhi quỳ xuống, nói: cấp tổ mẫu Thịnh An, lão phu nhân thật cao hứng. Liên Thanh nói: hảo, mau đứng lên ngồi. Chu Mạt Nhi nhìn thoáng qua lão phu nhân, so với ba năm trước đây, nàng trên đầu chỉ bạc nhiều rất nhiều, trước kia chỉ mơ hồ nhìn đến, hiện giờ thoạt nhìn đều là chỉ bạc chiếm đa số, trên mặt nếp nhăn càng sâu, bất quá tinh thần không tồi. So với ba năm trước đây rời đi khi giàu dĩ không vui. hiện tại nàng giống như xem đến thực hai đầy mặt ý cười chu mạt nhi ngồi xuống bên cạnh là giang thành hiên lại đi phía trước chính là trương thị đối diện ngồi mặt mang ý cười tiêu linh vi chu mạt nhi cảm thấy tiêu linh vi giống như đã không có trước kia âm dương quay khí thấy nàng xem qua đi còn đối với nàng hiền lành cười chu mạt nhi cảm thấy kinh ngạc túi đầu thu liễm trên mặt thần sắc hiên nhi này bên ngoài còn thói quen nghe nói dương huyện bốn mùa như xuân ấm áp hợp lòng người, chẳng lẽ đúng như trong truyền thuyết như vậy hảo. Hồi tổ mẫu, dương huyện sắc thật khí hậu hợp lòng người, hẹn nóng bức thời tiết cũng sẽ không thực nhiệt. Tổ mẫu nếu là có cơ hội, thật hẳn là đi trụ trụ. Giang thành hiên cũng có chút cao hứng, lao phu nhân đối hắn tuy không bằng đối giang hoài nhạc giang ngữ dung, thậm chí là triệu như huyên, nhưng không thể phủ nhận, nàng đối hắn trước sau ôm có thiện ý, này đối với giang thành hiên tới nói, cũng đã rất là khó được. Đây là hài tử đi. Lão Phu Nhân ánh mắt từ bọn họ ngồi xuống sau, liền nhìn về phía Giang Thành Hiên đứng lên sau ôm vào trong ngực hài tử. Đúng vậy, Vân Nhi, tiêu tẳng tổ mẫu Giang Thành Hiên đối với trong lòng ngực hài tử nhẹ dọng hông nói. Nhưng hài tử chỉ nhìn thoáng qua Lão Phu Nhân, liền phát trở về Giang Thành Hiên trong lòng ngực. Chu Mạt Nhi có chút bất đắc dĩ, cười nói, tổ mẫu, có thể là Vân Nhi sợ người lạ, nhật tử lâu rồi thì tốt rồi. trương thị nhìn hài tử có chút hâm mộ bất quá nàng không có rỗi tay muốn ôm ý tứ chỉ nhàn nhạc cười lúc này mảnh xốc lên giang thục cùng giang hoài nhạc sải bước tiến vào tiến vào liền nhìn đến giang thành hiên trên mặt liền mang lên ý cười chỉ chớp mắt nhìn đến hắn đầu gối hài tử trên mặt ý cười lớn hơn nữa nói nên danh giang thành hiên gật gật đầu không để ý tới giang thục có chút thất vọng biểu tình nói đặt tên hân vân vân nhi Tiêu tổ phụ Nho nhỏ thân mình quay lại thân, nhìn Giang Thục sau một lúc lâu, giòn sinh nói, tổ phụ. Giang Thục trên mặt mất mát trở thành hư không, tháo xuống bên hông trong sáng ngọc bội, con lương đưa cho hắn, cười nói, tới, tổ phụ ôm. Giang Hân Vân nhìn nhìn hắn, xoay người ôm lấy Giang thành hiên đầu gối. Giang Thục cầm ngọc bội tay đốn ở giữa không trung, lại xấu hổ, đứng thẳng thân mình, cười ha ha nói, hảo, quả nhiên là ta Trấn quốc công phủ con cháu. trong phòng nhân tâm tư khác nhau trương thị cúi đầu uống trà phảng phất giống như không thấy thiêu linh vi hâm mộ nhìn thoáng qua nhìn về phía giang hoài nhạc lão phu nhân vẫn luôn mỉm cười nhìn lúc này nói ta đã làm linh vi thu thập hảo lâm lang viện, về sau dọn về tới trụ chu mạc nhi trong tay khăn căng thẳng liền nghe được giang thành hiên nói tổ mẫu chính chúng ta chủ quán một lần nữa trụ trở về sợ không thói quen hân vân cũng chưa từng có cùng nhiều người như vậy cùng nhau trụ quá vậy càng muốn dọn về tới hai tử vẫn là không cần quá sợ người lạ mới hảo đặc biệt là nam hải càng hẳn là nhiều nhận thức người thân mình hẳn là lại chắc nịch chút làn da không cần quá bạch bằng không về sau thành cái văn nhược thư sinh liền không hảo uy củ cũng muốn hảo hảo học học ta trấn quốc công phủ nam nhi nhất định phải văn võ song toàn ở tại trong phủ phụ thân ngươi cũng hảo dạy dỗ Lao phu nhân mặt mang hiền lành ý cười, ngữ khí không dung cự tuyệt. Chu Mạt nhi nhìn nàng nói một chuôi dài, trong lòng có điểm hoảng, này nếu là ở tại trong phủ, về sau nàng còn có thể hảo hảo mang hơn vân sao. Đến lúc đó ai đều có thể khoa tay múa chân một phen. Giang thành hiên sắc mặt bất biến, cười nói, tổ mẫu nói được là, chỉ là chúng ta dọn ra đi đã đã nhiều năm, hiện giờ lô mãng nhiên dọn về tới, khẳng định sẽ không thói quen, lại nói. Vân Nhi hắn cũng không thói quen nhiều người như vậy, chúng ta vẫn là ở tại bên ngoài cho thỏa đáng, phụ thân cấp sân vẫn luôn quét tước đến không tồi, nơi đó ở cũng thích hợp. Phụ thân, ngài nói có phải hay không? Giang Thục nghiêm túc nhìn Giang Thành Hiên sắc mặt, nhàn nhặt nói, mẫu thân, Hiên Nhi nói được không sai, hắn ở tại chúng ta đều thói quen, hiện giờ nếu là dọn về tới, không riêng gì bọn họ, chúng ta cũng sẽ không thói quen. Đều là người một nhà, dù sao cũng phải thói quen. Lại nói, Vân Nhi là ta tăng tôn, ta nếu là muốn nhìn một chút hắn, ở tại trong phủ cũng phương tiện không phải. Lao phu nhân tử ái ánh mắt rừng ở Vân Nhi trên người. Giang Thành Hiên không nói chuyện, Giang Thục đã nói, mẫu thân, về sau mỗi cách mười ngày, Hiên Nhi trở về thỉnh một lần an, như thế nào? Khi nói chuyện nhìn về phía Giang Thành Hiên, Giang Thành Hiên gật gật đầu nói, tổ mẫu, mỗi cách mười ngày, ta làm mạt nhi mang theo Vân Nhi trở về cho ngài thỉnh an. nếu là có rảnh nhiều trở về vài lần cũng không sao lão phu nhân thấy giang thục cùng giang thành hiên thái độ kiên định nhìn lướt qua trong phòng những người khác phát hiện trừ bỏ chu mạt nhi cúi đầu thấy không rõ thần sắc ngoại đều là một bộ mặc không liên quan mình thần thái đành phải thở dài nói cũng hảo xem như thỏa hiệp chu mạt nhi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói nàng cẩn thận cũng hảo làm ra vẻ cũng thế nàng chính mình ở nơi nào đều không sao cả nhưng là vân nhi nàng không nghĩ làm hắn ở tại trấn quốc công phủ người nhiều thị phi cũng nhiều vạn nhất có nguy hiểm ra ngoài ý muốn nàng không thể tiếp thu nhị đệ đệ muội tổ mẫu chính là đã sớm phân phó ta xử lý hảo sân trước kia nhị đệ thân mình không tốt vì tính dưỡng chủ sân thật sự là xa xôi chút hiện tại nhị đệ thân mình hảo các ngươi còn có vân nhi nên trụ cái đại việt tử ta đã phân phó người thu thập hảo lâm lang viện liền chờ các ngươi trở về trụ hiện giờ nháo thành như vậy ta nhưng thật ra uổng phí tâm tư tiêu linh vi lúc này ra tiếng lời trong lời ngoài đều là vì nàng tranh công nhưng thật ra không có ác ý nghe như là có điểm đối chu mạt nhi cùng giang thành hiên kỳ Hảo ý tứ chu mạt nhi trong lòng kinh ngạc chính mình hai người có cái gì là tiêu linh vi muốn sao trương thị trầm mặc rất nhiều chu mạt nhi tiến vào lâu như vậy nàng đều không thế nào nói chuyện nàng vai lần quét về phía tiêu linh vi ánh mắt đều ẩn ẩn mang theo chút bất mãn hiên nhi ngươi cùng ta tới giang thục đối với giang thành hiên nói Đại bọn họ đi ra ngoài vừa rồi giang thành hiên đi ra ngoài khi đối với chu mạt nhi cởi biểu tình rơi vào mọi người trong mắt đa tạ đại tẩu lo lắng là chúng ta cô phụ đại tẩu tâm tư chu mạt nhi đối tiêu linh vi nói lời cảm tạ vô luận trong lòng nghĩ như thế nào mặt mũi thượng vẫn là muốn không có trở ngại Nói thật, Chu Mạt Nhi đối Tiêu Linh Vi không có hảo cảm. Từ nàng ở rừng đào đối Ngô trí giật mang theo ác ý ngôn ngữ bắt đầu, Chu Mạt Nhi liền biết Tiêu Linh Vi chán ghét nàng. Nàng không ngừng một lần đối Chu Mạt Nhi ôm có ác ý, chính là vừa rồi nàng vì chính mình tranh công, còn không quên mang lên Chu Mạt Nhi hai người cô phụ lao phu nhân tâm tư ý tứ ở bên trong. Chương 151. Chu Mạt Nhi không thích Tiêu Linh Vi. Nhưng tiêu linh vi cũng không thấy đối với chu Mặt Nhi có bao nhiêu thiện ý, tuy rằng nhìn dáng vẻ hiện tại tựa hồ hào chút. Nghe nói lúc trước Dương huyện thiếu chút nữa nháo ra đại sự, Mặt Nhi, ngươi nhưng thật ra nói đến chúng ta nghe một chút. trương thị nhìn nhìn trong phòng trầm mặt mọi người, cười nói. Phu quân không cho ta đi ra ngoài, bên ngoài tình hình ta cũng không biết. Khi đó Vân Nhi còn nhỏ, ta mỗi ngày đều phải bồi. Chỉ là nghe nói nạn dân sắc thật nhiều. Rốt cuộc như thế nào ta chưa thấy qua. Chu Mạt Nhi túi đầu nhẹ giọng nói. Không ra đi là đúng, ngươi thân phận bất đồng, không thể làm những người đó va chạm ngươi. Lao Phu Nhân nghiêm túc nói. Mâu thân nói được là. Muốn ta nói, Mạt Nhi nhất có phúc khí, lúc trước Hiên Nhi thân mình như vậy kém, từ cùng Mạt Nhi thành thân sau, Hiên Nhi thân mình cư nhiên chậm rãi hảo, sau lại càng là khảo tiến sĩ, vẫn là thắng hoa. Hiện giờ lại lập hạ công lớn. Đều là Mạt Nhi công lao. Bất quá, này đó đều cập không thượng Mạt Nhi vì Trấn Quốc công phủ sinh hạ trưởng tôn Trương Thị Ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Linh Vi. Tiêu Linh Vi trên mặt Ý cười bất biến, đối Trương Thị ám chỉ làm như không thấy. Chu Mạt Nhi đều xem ở trong mắt, nàng tuy rằng không biết các nàng hiện tại mẹ chồng nàng dâu quan hệ như thế nào. Chỉ xem Tiêu Linh Vi không có vì Trấn Quốc công phủ sinh hạ đời kế tiếp người thừa kế. Liên minh bạch hiện tại tiêu linh vi nhật tử hẳn là sẽ không thực hảo quá, không nói vốn dĩ liền đối nàng bất mãn lao phu nhân, còn có cùng nàng có chút ngăn cách trương thị đều đối nàng chậm chạm không có tin tức tốt mà bất mãn, ngay cả lúc trước đối nàng thực vừa lòng Giang Thục cũng rất có phê bình kín áo. Vừa rồi Giang Thục tiến vào sau, vẫn luôn không có xem tiêu linh vi liếc mắt một cái, ba năm trước đây cũng không phải là như vậy, khi đó Giang Thục liền tính là tâm tình không tốt, sắc mặt lại kém. Đối đái tiêu linh vi đều sẽ nhu hòa một ít. Chu mặt nhi ngẩng đầu nhìn mọi người, sau một lúc lâu mới nghiêm túc nói, mẫu thân nói dỡn, phu quân thân mình có thể chuyển biến tốt đẹp, là bởi vì đụng phải hào đại phu. Đến nỗi thi đậu công danh, càng là phu quân chính mình nỗ lực mới có. Lần này là công, phu quân dốc hết sức lực, ban đêm vô miên đều có thật nhiều thứ. Tức phụ không dám mạo lanh phu quân nỗ lực, mặt khác đều không nói, chỉ giống nhau. Ngươi vì trấn quốc công phủ sinh hạ trưởng tôn, chính là cái có phúc." Trương thị kiên định nói. Chu Mạt Nhi cũng không cùng nàng cãi cọ, chỉ cúi đầu làm ngượng ngùng trạng. Xem Trương thị lời trong lời ngoài đều nhắc tới trưởng tôn, hiển nhiên nàng đối Tiêu Linh Vi đã rất bất mãn. "Nương," đói Vân Nhi đột nhiên túm Chu Mạt Nhi tay áo, giòn sinh nói, "Hắn ánh mắt nhìn trên bàn điểm tâm, rất là chờ mong." Chu Mạt Nhi nhìn nhìn lão phu nhân, Thấy Lão Phu Nhân từ ái nhìn Vân Nhi, khỏe miệng ý cười so vừa rồi nói chuyện thị thâm một chút. Liên minh bạch Lão Phu Nhân đối Vân Nhi đại khái là thật sự thích, Chu Mạt Nhi trong lòng hơi hơi buông xuống chút. Vân Nhi đến chân quốc công trong phủ trưởng bối yêu thương, tổng so không được sùng ái muốn hảo quá chút. Vân Nhi, đến tảng tổ mẫu nơi này tới, có điểm tâm ăn. Lão Phu Nhân phóng nhu ngữ khí, nhẹ giọng hướng nói. Vân Nhi nhìn nhìn Chu Mạt Nhi. Thấy nàng cười cũng không có sụ mặt, bước đoạn chân đi bước một vững vàng đi qua đi, tiếp nhận Lao Phu Nhân trong tay điểm tâm, lập tức liền chạy chậm trở về. Chậm một chút Chu Mạt Nhi vội nói. Liền tính là Vân Nhi tiếp nhận điểm tâm liền chạy, Lao Phu Nhân cũng thật cao hứng, cười đến khỏe miệng đều khép không được. Nếu Hiên Nhi thân mình hảo, Vân Nhi cũng đã mau ba tuổi, con nối roi vẫn là phải nắm chặt, nhiều tử mới có thể nhiều phúc. Lao Phu Nhân đối với Chu Mạt Nhi cười nói. Ngữ khí lại là nghiêm túc. Vân Nhi rõ ràng mới hơn 2 tuổi một chút. Chu mặt Nhi túi lẩu ứng. Không chú ý tới đối diện tiêu linh vi nghe được lời này khi ánh mắt sáng lên. Tổ mâu nói được là, đệ muội so với ta có phúc khí, tự năm ấy. Ta liền bị thương thân mình, con nối roi bất lợi. Mấy năm nay tìm thầy trị bệnh hỏi dược, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Trấn Quốc công phủ con nối roi liền giao cho đệ muội, ngươi cần phải nhiều sinh mấy cái mới hảo. tiêu linh vi thở dài nói đến năm ấy khi ngự khí thương cảm còn nâng lên tay dùng khăn xoa xoa khoe mắt tựa hồ ở lau nước mắt tiêu linh vi ngày thường đều là ổn trọng hào phóng trước nay đều là gương mặt tươi cười nên người hiện giờ như vậy hơi cúi đầu một lau nước mắt đảo làm người nhìn ra chút yếu ớt tới giang hoài nhạc lập tức vẻ mặt thương tiếc ngay cả lão phu nhân đều cảm thấy chính mình có chút quá mức đối tiêu linh vi cười một chút nhịn không được nói con nối roi là tùy duyên Cấp cũng cấp không tới. Ngươi vẫn là hảo hảo điều dưỡng hảo thân mình lại nói. Đa tạ tổ mẫu thông cảm. Tiêu Linh Vi mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, đứng lên đối với Lao Phu nhân hành lễ. Có nàng những lời này, ít nhất có thể lại kéo một chút. Chu mạc Nhi nhìn đến Tiêu Linh Vi một phen động tác, chỉ cảm thấy bội phục, nếu là đổi thành nàng, phỏng trừng đã sớm từ bỏ. Phải biết rằng, tính tính nhật tử Tiêu Linh Vi cùng nàng đều thành thân năm năm nhiều. Tiêu linh vi cư nhiên còn có thể đứng vững lao phu nhân cùng trương thị song trọng áp lực, còn phải bất thời giờ tìm ý để hỏi dược. Quả nhiên là tâm trí kiên định nữ chủ. Lao phu nhân giọng nói rơi xuống, mới biết được chính mình nói gì đó. Lại có chút ảo nao nói, nếu là thân mình thật sự điều dưỡng không tốt, không bằng. Tổ mẫu, ta không nạp tiếp. Giang hoài nhạc đánh gãy nàng. Chu Mạt nhi cảm thấy, Giang hoài nhạc đại khái cũng là có điểm bực bội. bằng không hắn sẽ không trực tiếp đánh gây Lao Phu Nhân, kỳ thật đã có thể xem như bất hiếu, còn không hiểu đến Lê Nghĩa. Bãi! Bãi! Trấn Quốc công phủ cơ nghiệp sớm hay muộn hủy ở ngươi trong tay. Lao Phu Nhân cả giận. Vân Nhi trong tay điểm tâm cũng không an, gắt gao tới gần Chu Mạt Nhi, hiển nhiên có chút bị dọa đến. Chu Mạt Nhi dứt khoát một phen bế lên hắn đặt ở trên ủi vỗ nhẹ hắn bối an ủi. Tổ mẫu, ngài yên tâm. Ta tuyệt không lấy trấn quốc công phủ vui đùa. Giang hoài nhạc trịnh trọng nói. Trong phòng không khí ngưng trọng, Chu Mạt nhi không kia tâm tư hòa hoan không khí, tiêu linh vi đối nàng thái độ thực không tầm thường, không biết ở nghẹn cái chiêu gì đâu, chỉ mong là nàng nhiều lo lắng. Chờ đến Giang thành hiên trở về, không khí cũng không có hảo một chút. Hán đôi trong phòng không khí làm như không thấy. Đối với Lao Phu nhân hành lễ nói, tổ mẫu, chúng ta đi về trước, hôm qua mới trở lại kinh thành. trong nhà lung tung rối loạn còn không có tới kịp thu thập có rảnh liền tới cho ngài thỉnh an nói xong nhìn về phía chu mạt nhi chu mạt nhi lập tức học theo đồng dạng lời nói nói nữa một lần liền cùng giang thành hiên rời đi vinh thọ đường rời đi trước còn không quên đối với trương thị xin lỗi từ biệt tiếp theo lại đi cho nàng thỉnh an trương thị sao cũng được không lắm để ý bộ dáng chu mạt nhi hai người cũng không ngại đối với bọn họ tới nói vốn dĩ chính là dâu riêng người từ có vân nhi chu mạt nhi lại biết nàng cùng giang thành hiên không ngừng là tứ hôn đơn giản như vậy kia lúc sau bọn họ quan trọng nhất người chính là lẫn nhau mặt khác đều không bắt buộc chu mạt nhi đối giang thành hiên nói tiêu linh vì quái dị thái độ giang thành hiên nhíu mày trầm tư sau một lúc lâu nói theo bọn họ đi hai người không có hồi phủ trực tiếp đi lưu tiên lâu lưu tiên lâu vẫn là như vậy náo nhiệt Cũng không có bởi vì chủ nhân không ở liền quặng khu e xuống dưới, trưởng quay thấy Giang Thành Hiên rất là cao hứng, đối với hai người hành lễ liền lui xuống. Chu Mạc Nhi nằm bò bên cửa sổ thượng, Vân Nhi cùng nàng giống nhau như lúc động tác, cũng ghé vào nơi đó. Giang Thành Hiên ngồi ở trên bàn nhìn đến, cười lắc đầu. Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng hầu hạ người ngay từ đầu liền đều bị tống cổ đi ra ngoài, Giang Thành Hiên tự mình qua đi mở cửa. Chu Mạt Nhi tỏ mò xoay người vừa thấy, cửa đứng, cái hơn 30 tuổi tả hữu nam tử, giữa mày uy nghiêm lãnh túc, đầy người quý khí thiên thành, nhìn đến Giang Thành Hiên sau, khỏe miệng mang chút một tia ý cười. Vị này, đại khái chính là thái tử điện hạ. Quả nhiên, Giang Thành Hiên đối với hắn hành lễ sau, đối với Chu Mạt Nhi nói, Mặt Nhi, lại đây gặp qua thái tử điện hạ." Chu Mạt Nhi tiến lên, đảo không cảm thấy sợ hãi, hành lễ sau chỉ nghe ngồi ở cái bàn biên thái tử mở miệng nói ngươi chính là chu bình đích nữ chu Mạc nhi tuy không sợ hãi lại cũng không dám thả lỏng nghe vậy quy củ nói gia phụ đúng là chu bình thái tử tựa hồ không phải muốn hỏi giang thành hiên nhạc phụ là ai trên dưới đánh giá một chút chu Mạc nhi đối với giang thành hiên cười hỏi cảm nhận được đến đáng giá vi thần được như ước nguyện đã thực vừa lòng Thự nhiên là đáng giá giang thành hiên cười nói Chu Mạt Nhi nhìn đến Giang Thành Hiên ở Thái Tử trước mặt tùy ý, trong lòng hơi hơi tùng một hơi. chương 152 Xem hai người như thế tùy ý bộ dáng, xem ra quan hệ hẳn là thực thân cận, như bây giờ tình hình tự nhiên là càng thân cận càng tốt. Dương huyện sự tình, đa tạ điện hạ tín nhiệm. Vi thần đã nghe nói, là điện hạ lực bài trung nghị, cứu tế lương thực mới có thể nhanh như vậy đến, nạn dân mới không đến nỗi nháo sự. Giang Thành Hiên nghiêm túc nói lời cảm tạ. Ta cũng là vì ba thánh, hẳn là ta cảm ơn người mới đúng. Thái tử cũng đồng dạng nghiêm túc. Ánh mắt đảo qua nhìn đến bên cạnh đứng tò mò nhìn hắn hải tử, cười nói, cái này chính là ngươi hải tử. Tuy là hỏi câu, động tác lại không chậm, khởi xuống bên hông ngọc bội đưa qua. Điện hạ, này quá quý trọng, thỉnh điện hạ thu hồi. Giang thành hiên bội nói, kỳ quái chính là, giống nhau không tiếp người xa lạ đồ vật vân nhi, đã rôi tay tiếp nhận ngọc bội. không sao bất quá là đậu đậu hải tử mà thôi người trợ ta rất nhiều ta cấp hải tử một cái đồ vật chơi lại coi như cái gì thái tử nhàn nhạt nói bọn họ nói chuyện khi chu mạt nhi chỉ ngồi ở một bên lẳng lặng nghe một canh giờ sau thái tử đứng dậy rời đi chu mạt nhi nhìn một lần nữa đóng lại môn hỏi chúng ta hai người tứ hôn ý chỉ chính là thái tử điện hạ hỗ trợ sao là chu mạt nhi đảo có điểm tò mò hỏi ngươi có thể trực tiếp làm phụ thân phái người tới cửa cầu hôn nhạc phụ sẽ không đáp ứng hôn sự này giang thành hiên nhàn nhạt quét chu Mạc nhi liếc mắt một cái ngự khí hơi mang thâm ý chu Mạc nhi tức khắc có chút chột dạ lấy chu bình lập trường xem cùng trấn quốc công phủ đáp thượng quan hệ hữu ích vô hại nhưng là lúc ấy chu bình đáp ứng rồi chu Mạc nhi hôn sự chỉ cần nàng không gật đầu tuyệt không sẽ đáp ứng trấn quốc công trong phủ môn cầu hôn nàng là trăm triệu sẽ không đáp ứng Phụ thân tuy không phải rất coi trọng ta việc hôn nhân, nhưng cũng sẽ không làm ta cưới ngươi, ta không để bụng ngươi quá vãng, nhưng bọn hắn sẽ cảm thấy ủy khuất ta. Giang thành hiên nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói. Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ. Bằng không liền sẽ không đi nhiều như vậy đường vòng. Chu Mạt nhi có chút hạ xuống. Giang thành hiên ôm lấy nàng thân mình, nói, không quan trọng, chỉ cần ta có thể cưới được ngươi, lại nhiều khúc chiết ta cũng không sợ. ta sợ chính là trơ mắt nhìn người gả cho người khác mà ta lại bất lực cũng may được như ước nguyện giang thành hiên thỏa mãn thở dài nói nương vân nhi tiếng hô làm chu mạt nhi cực nhanh đẩy ra giang thành hiên giang thành hiên thân mình bị đẩy ra bất đắc dĩ nói mặt nhi hắn không hiểu vân nhi gọi nương làm cái gì chu mạt nhi không để ý tới giang thành hiên bất đắc dĩ ánh mắt ngồi xổm xuống thân mình ôn nu hỏi đói Giang thành hiên, vừa mới không phải mới ăn cơm xong. Chu phủ người gác cổng nhìn đến có xe ngựa dừng lại, hơi chút tưởng tượng liền biết là Chu Mạt Nhi hồi phủ, vui mừng đón đi lên, còn không quên phân phó bên cạnh tiểu đồng đi hậu viện bẩm báo. Đại tiểu thư đã trở lại. Chu Mạt Nhi vừa mới vừa xuống xe ngựa, liền nghe được mang theo không khí vui mừng thanh âm. Hai người ôm hài tử hướng Chu Phủ hậu viện bên trong đi đến, dọc theo đường đi nha hoàng ma ma đều cung kính hành lễ. Lưu Quang trong viện, Diêu Thị nghe được Dương Ma Ma bẩm báo sau, đầy mặt tươi cười hướng sân bên ngoài đi, vừa đi đến trong vườn, liền nhìn đến cầm tay đi tới một nhà ba người, thoạt nhìn chính là thực thân cận người một nhà, không phải thiệt tình chính là làm không được như vậy tự nhiên mà vậy. Trong lòng chính là vương lỏng, tiến ra đón rôi tay đi ôm Vân Nhi, chu mặt Nhi vốn dĩ tươi cười đầy mặt sắc mặt tức khắc cứng đờ, Chỉ thấy Diêu Thị ôm Vân Nhi xoay người liền rời đi. Lưu lại Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên hai mặt nhìn nhau. "Nương, ngài chỉ cần cháu ngoại không cần quê nữ. Ta lớn như vậy cá nhân ngài xem không đến." "Vân Nhi, ta là bà ngoại, ngươi có hay không nghe nói qua?" Diêu thị trong tay cầm một khối điểm tâm, đối Vân Nhi ôn nhu dò hỏi. Chu Mạt Nhi nhận ra tới, về điểm này tâm là ngày thường Chu Minh nhạc thích nhất ăn, không nghĩ tới Diêu thị nơi này hiện tại còn bị, nói cách khác Đã 16 bảy tuổi Chu Minh Nhạc còn thực thích ăn đồ ngọt. Vân Nhi nhìn nhìn điểm tâm, gật gật đầu. Diêu thị trên mặt tức khắc vui vẻ ra mặt, cười đến nếp nhăn đều thâm một chút. Nương, thiếu cho hắn ăn chút, hắn còn ở trường nha Chu Mạt Nhi nhịn không được dặn dò. Ta là bà ngoại, cho hắn ăn khối điểm tâm làm sao vậy? Chính ngươi mang thời điểm không cần cho hắn ăn không phải hảo. Mấy năm không trở lại, đi trước cho ngươi tổ mẫu thỉnh cái an. bằng không nàng lại nên náo loạn. Diêu thị không kiên nhẫn xua xua tay. Thấy Diêu thị một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, Chu Mạt Nhi cảm thấy, Lão Phu nhân đại khái càng không thể thuyết phục, vẫn là đi trước thình an. Thấy Chu Mạt Nhi hai người nắm tay vén rèm lên đi ra ngoài, Diêu thị nhìn lắc lư mảnh, khỏe miệng ý cười tràn ra. Suy nghĩ lập tức đã bị trên tay cảm giác hấp dẫn trở về, túi đầu vừa thấy, Vân Nhi chính mình cầm điểm tâm quên trong miệng tắc, Diêu thị hiểu ý cười. nhịn không được nói tiểu hoạt đầu cùng ngươi cứu cứu giống nhau Phu căn viện hoa cỏ lớn lên tràn đầy trong viện răng đèn kết hoa ngay cả cửa mành đều đổi thành đỏ thẫm chu mạt nhi cảm thấy kỳ quái nhìn về phía một bên bị diêu thị tông cổ lại đây dương ma ma lão phu nhân gần đây ghét bỏ nhặt nghéo thích vui mừng chút nhan sắc phu nhân đành phải toàn bộ đổi thành màu đỏ rực dương ma ma bẩm báo nói dương ma ma đi dương huyện hầu hạ chu mạt nhi gần một năm Nàng cũng có thể nhìn ra tới một ít Chu Mạt Nhi ý tưởng. Trong phòng bài trí đại để vẫn là không thay đổi, chỉ là lọt vào trong tầm mắt một mảnh hồng, ngay cả lư hương đều đổi thành màu đỏ sậm. Cấp tổ mẫu thình an. Chu Mạt Nhi cùng giang thành hiên đối với thượng đầu Lão Phu nhân hành lễ. Mạt Nhi, ngươi nói cho ngươi nương, ta không cần này đó đỏ rực đồ vật, muốn chọc ngủ ta đôi mắt sao. Trước đó vài ngày tịnh là thuần tịnh, cùng giữ đạo hiếu giống nhau. ta còn chưa có chết đâu. Làm nàng cho ta bạc ta chính mình mua. lão phu nhân đối chu Mạt Nhi cũng không có kiểu biệt gặp lại nên cảm động rơi lệ bộ dáng, vừa thấy đến nàng nói thẳng. chu Mạt Nhi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ba năm không thấy, lão phu nhân tựa hồ gầy chút, cảm xác nhọn, có vẻ khắc nghiệt. Tổ mẫu, ta là ngoại gả nữ, trong phủ sự tình không hảo nhúng tay, hết thể có cha mẹ thân làm chủ, phụ thân cùng mẫu thân nhất hiếu thuận, ngài có muốn đồ vỡ? nói cho bọn họ bọn họ nhất định sẽ làm được chu mạt nhi cúi đầu nhu hòa nói tựa hồ trước mặt chính là một cái không hiểu chuyện hài tử nhẹ giọng khuyên giải an ủi nay cũng có vẻ lão phu nhân tựa hồ quá không hiểu chuyện giống nhau nàng tự giác nói được hợp tình hợp lý thượng đầu lão phu nhân lại tức giận đến thở hổn hển nàng nói lời này cũng không phải thật sự muốn chu mạt nhi đi nói quan trọng nhất chính là mặt sau một câu chu mạt nhi tự nhiên nghe ra tới nàng ý tứ là muốn chu mạt nhi cho nàng chút bạc lại làm bộ không nghe ra không phải chu mạt nhi liên tiếp nàng vừa rồi tới trên xe ngựa còn mang theo rất nhiều cấp lao phu nhân đồ vật an dùng đều có xem như nàng gái này làm cháu gái hiếu kính nhưng bạc nàng là tuyệt đối sẽ không cấp ngắm lại cũng biết bạc cho láo phu nhân nàng hẳn là đều cầm đi chợ cấp tam phòng chu mạt nhi mới sẽ không đem bạc cấp đối nàng ôm có ác ý người nghe nói ngươi có hài tử như thế nào không mang theo tới ta nhìn xem lao phu nhân thấy sự không thể vì đành phải nói sang chuyện khác chu mạc nhi cười nói là mẫu thân nàng quá thích vân nhi đem ta chạy tới tổ mẫu nơi này tổ mẫu yên tâm về sau luôn có cơ hội lao phu nhân cũng không phải thiệt tình muốn nhìn hài tử lại nói ngươi nhị muội muội cũng có thai đại khái lại có gần tháng liền phải sinh nói đến chu minh bội Lão phu nhân sắc mặt nhu hòa xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chu mạt nhi cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Lão phu nhân đối nàng vốn dĩ liền lãnh đạm, nếu lúc trước không phải chu bình kiên trì, nàng có thể hay không nhận tổ quy tông còn không nhất định, như vậy một cái lao thái thái, tùy nàng đi. Theo nàng ngữ khi nói vài câu, liêu khởi chu minh bội tới, lão phu nhân trên người lệ khí không ở, cả người đều ôn hòa xuống dưới, mặt sau nói chuyện còn tính vui sướng. Giang Thành Hiên vẫn luôn ngồi ở một bên nhìn, đem Lão phu nhân trước sau thái độ xem ở trong mắt, lại không nói một lời. Đợi đến từ Phúc gan viện ra tới, Giang Thành Hiên có chút trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, về sau, ngươi vẫn là thiếu trở về hảo. Hắn không có nói ra chính là, hắn một chút đều liên tiếp nàng chịu vì khuất, hiện giờ ở lao phu nhân trước mặt lại không thể không chịu, còn phải chịu đựng lao phu nhân đối một cái khác cháu gái vướng bận yêu thương thương tiếc. chu mạc nhi minh bạch hắn ý tứ cười nói ta vốn là không thường trở về nàng như vậy ta cũng sẽ không khó chịu ta vốn dĩ liền không có chờ mong quá sở hữu thân nhân đều thích ta có phụ thân cùng mẫu thân ở ta cũng đã thực thỏa mãn trở lại lưu quang viện còn ở trong sân liền nghe được bên trong truyền đến một trận thấp thấp tiếng cười chu mạc nhi đi vào đi liền nhìn đến vân nhi đang cùng chu bình nói cái gì chu minh nhạc cùng diêu thị muốn cười lại không dám cười chỉ áp lực thấp thấp cười ra tiếng đã trở lại ngươi tổ mẫu nàng có chút hồ đồ nói gì đó ngươi không cần để ở trong lòng chu bình khuyên nhủ còn nhìn thoáng qua giang thành hiên cha ta đều minh bạch chu mạt nhi cười cười hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng cha non nớt thanh thúy thanh truyền đến giang thành hiên sắc mặt nhu hòa xuống dưới không lưng bế lên vân nhi cười hỏi có phải hay không tưởng cha vân nhi nghĩ nghĩ Nghiêm túc lắc đầu. Chu Mạt Nhi nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Chu Minh Nhạc đi tới, hắn đã trưởng thành đại nhân, so với Chu Mạt Nhi còn cao một cái đầu, thoạt nhìn hơi có chút người đọc sách văn nhã có lễ, lại có chút tiêu sái. Tỷ tỉ. tỉ. Chu Minh Nhạc một mở miệng, Chu Mạt Nhi liền biết, này vẫn là cái kia ở nàng trước mặt sẽ không tự giác ngớ ngẩn đệ đệ. Minh Nhạc, trường cao, đều là đại nhân. Chu Mạt Nhi cười nói. Nghe vậy. Chu Minh Nhạc có chút cao hứng, mang theo chút tranh công ngự khi nói: Ta năm ngoái thi đậu cử nhân, vốn dĩ tưởng năm nay tiếp tục khảo thi hội, nhưng cha không cho ta đi. Chu Bình sụ mặt, nói: Là ngươi lại chờ ba năm mà thôi, nhiều đọc điểm thư đối với ngươi về sau hảo điểm. Ta là phụ thân ngươi, sẽ không hại ngươi. Chu Minh Nhạc im tiếng, con Chu Bình đối Chu mặt Nhi cười đến thoải mái. Chương 153 Từ Chu Phủ trở về. Chu Mạc Nhi liền không ra cửa, cả ngày đã ở trong nhà Bồi Vân Nhi, ngẫu nhiên theo hoa uống trà, nhật tử nhưng thật ra quá đến thích ý. Giang Thành Hiên điều lệnh xuống dưới, văn nguyên các đại học sĩ kiêm thái tử thiếu bảo, đây chính là có công chi thần mới có thể có, xem ra đương kim thực coi trọng hắn, hoặc là nói là thái tử thực coi trọng hắn. Tuy hiện tại liền đứng thành hàng có chút sớm, bất quá thái tử vốn chính là chữ quân, về sau nếu không ngoài ý muốn, hắn cơ hội là lớn nhất. âm mộ ghen ghét giả không ở số ít, Giang Thành Hiên tuổi còn trẻ, cũng đã con đường làm quan như thế thuận lợi, âm thầm có người suy đoán chân quốc công phủ đại khái cũng đã sớm là thái tử một đảng, bằng không thái tử điện hạ như thế nào sẽ tận tâm tận lực nâng đỡ. Giang Thành Hiên vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ đi thượng triều điểm bảo, còn lại thời điểm đều bồi chu mặt nhi mẫu tử. Phu nhân, thần phu nhân tới. Diêu ma ma tiến vào bẩm báo nói. Chu Mạc Nhi sửng sốt một chút mới nhớ tới, mama trong miệng tần phu nhân nói chính là tần Nghị. Vội nói, mau mời tiến bảo. Liêu thư hà một thân phụ nhân trang điểm, so với trước kia nhiều vài phần thành thục, thoạt nhìn vẫn là như vậy, có chút ngay thẳng. Thấy Chu Mạc Nhi câu đầu tiên lời nói chính là, "Mạc Nhi, ngươi trở về lâu như vậy, cũng không nói đến xem ta." Chu Mạc Nhi bất đắc dĩ cười, nói, "Ta không biết ngươi có thể hay không, có thuận tiện hay không." Nếu tới đến không thích hợp, không phải làm người khó xử. Không vì khó, ta bà bà nhất thông tình đạt lý một người, hôm nay vẫn là nàng làm ta ra tới tìm người, chỉ là đem hải tử lưu tại trong nhà là được. Liêu thư hà không lắm để ý nói. Thấy nàng khi nói chuyện ánh mắt gian ra, tươi cười thân thiết, hiển nhiên nhật tử quá đến không tồi, chu mặt nhi thiệt tình vì nàng cao hứng, cười nói, hải tử bao lớn rồi. Mau hai tuổi, ta bà bà thích nhất. Xuống đến vô pháp vô thiên, về sau có rảnh dẫn hắn ra tới cùng Vân Nhi cùng nhau chơi. Liêu Thư Hà vẫn là giống nhau sang sảng tính tình. Đi, đi ra ngoài đi dạo. Khi nói chuyện lôi kéo Chu Mạt Nhi liền đi ra ngoài. Ta phải mang theo hài tử. Chu Mạt Nhi thở dài. Dọn ra tới trụ có một chút không tốt, chính là không có người hỗ trợ mang hài tử. Bất quá nếu là ở Trấn quốc công phủ, Chu Mạt Nhi cũng không yên tâm đem hài tử đặt ở trong phủ. nhắc tới lên phố vân nhi vẫn là thật cao hứng dọc theo đường đi đầu nhỏ nhìn chung quanh rất là vui mừng linh lung các này vòng tay không tồi ta muốn liêu thư hà chỉ vào một chi thâm màu xanh lục thông thấu vòng tay sảng khoai nói tiểu nhị tươi cười đầy mặt nhẹ nhàng phục ra chuẩn bị bỏ vào tráp từ từ nũng nịu nữ tử thanh âm vang lên chu mạc nhi cùng liễu thư hà theo tiếng quay đầu lại liền nhìn đến một cái không tính xa lạ người quen Cái kia liếu thư hà thiếu chút nữa đính hôn, lưu tử Tuấn Hồng nhan chi kỷ, lúc trước là lời thề son sắt hòa giải lưu tử Tuấn không có quan hệ nữ tử, đinh tích nguyệt. Nàng một thân phụ nhân trang điểm, trên người quần áo lăng la, nhìn dáng vẻ quá đến không tồi. Nàng ẩn ẩn lấy bên cạnh một cái đoan trang nữ tử cầm đầu, nàng kia diện mạo bình thường, chỉ thắng ở quý khí, vẻ mặt hiền lành nhìn qua. Vừa rồi ra tiếng chính là đinh tích nguyệt, Lúc này nàng có chút đắc y đối với bên cạnh nữ tử cười nói, tỷ tỉ, tỉ, cái này vòng tay không tồi, quá mấy ngày quận vương phi mừng thọ, nhất thích hợp bất quá thọ lễ. Nữ chủ hơi hơi mỉm cười, nói, mẫu thân sắc thật thích loại này vòng tay, chỉ là vừa rồi hai vị này phu nhân đã đính hạ, ta không hảo đoạt người sợ ái. Vẫn là nhìn xem khác đi. tỷ tỉ, tỉ, ngài chính là quận vương phủ xuất thân, thích đồ vật còn có người dám cùng ngài đoạt không thành. Đinh Tích Nguyệt khi nói chuyện còn hướng bên này liêu thư hà trên người nhìn thoáng qua. Chu Mạt Nhi cùng liêu thư hà liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Thần Phu Nhân, Giang Nhị Phu Nhân, đúng không? Đinh Tích Nguyệt mặt mang mỉm cười nhìn hai người, trong ánh mắt ẩn ẩn khiêu khích. Vị này Phu Nhân, chúng ta nhận thức. Chu Mạt Nhi tiến lên cười hỏi. Dương huyện ba năm, những người khác nhìn đến Chu Mạt Nhi giống nhau đều là truy phủng chiếm đa số. Nàng giống như cũng hồi không đến lúc trước mọi việc thoái nhượng tính tình, hiện giờ cái này vòng tay muốn hay không trước không nói, đều bị người khiêu khích đến trên mặt, lại thoái nhượng, nàng chính mình đều nhìn không được. Nhị vị sẽ không quên ta đi. Đinh tích nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía liêu thư hà nói, lúc trước ngài còn cùng chúng ta thiếu ra nghị thân, rõ ràng hai nhà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, chỉ còn một bước lại trở mặt không biết người. thiếu gia truy vấn tần phu nhân có cái gì hiểu lầm, còn bị khi đó tần công tử không phân xanh đỏ đen trắng cấp đánh một đốn. Nhắc tới lúc trước sự tình, đinh tích nguyệt còn đầy mình khí, lúc ấy lưu đại nhân đối nàng đã rất bất mãn, lưu tử tuấn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài còn bị người đánh đến cả người là thương. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp lưu tử tuấn cùng thận quận vương trưởng nữ đính hôn nàng cùng lưu tử tuấn rốt cuộc như thế nào còn khó mà nói. Ta giống như nghĩ tới, Ngươi chính là cái kia đuổi theo thư hà giải thích cùng Lưu công tử tuyệt không đặc thù quan hệ cô nương Chu Mạt Nhi trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười hỏi: "Ngươi gả chồng? Gà đến nhà ai trong phủ?" Trong náy mắt, không khí có chút ngưng trọng. Đinh Tích Nguyệt cùng Thận Quận Vương trưởng nữ cũng chính là hiện tại Lưu phu nhân sắc mặt đều không được tốt. Lưu công tử là người tốt, sợ ta một nữ tử độc lập hậu thế gian nan." Liền, nàng nói được gấp a đúng. Liêu Thư Hà tiếp nhận câu chuyện, cười nói, minh bạch, Lưu Công Tử nhất thương tiết số khổ nữ tử. Khẳng định là tính toán chiếu cấu ngươi cả đời, lúc trước ta liền nhìn ra tới, hắn đối với ngươi có chút tình nghĩa, cho nên, các ngươi lần lượt đuổi theo ta giải thích, ta tuy tin tưởng, cũng biết chỉ là tạm thời, Liêu Công Tử ánh mắt sẽ không gạt người. Còn có, ta đã sớm nói qua, cùng ta giải thích vô dụng, gả chồng hay không, lại gả cho ai, không phải ta có thể làm chủ. đinh tích nguyệt dần dần cảm thấy liêu thư hà nói không thích hợp lại nói không nên lời không đúng chỗ nào thẳng đến lưu phu nhân hừ lạnh một tiếng xem cũng không thấy đinh tích nguyệt quay đầu liền rời đi nàng không rảnh lo cùng liêu thư hà bẻ xả chạy nhanh đuổi theo chờ nhìn đến kia hai người nhìn không tới bóng dáng liêu thư hà mới xoay người đối với chu mạt nhi cười nói cùng ta đoạn, hừ cùng các nàng so đo cái gì chu mạt nhi bật cười Không phải ta muốn so đo, là nàng không buông tha ta. Liêu thư hà làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, còn thở dài. Không nghĩ tới Lưu tử tuấn cư nhiên sẽ cưới quận vương nữ nhi. Chu Mạt nhi cảm thán. Đại khái là cái thứ nữ, chưa từng nghe qua thận quận vương có đích nữ, chỉ nghe nói có cái con vợ cả, con vợ lẽ liền không nói. Rất nhiều, nghe nói trong phủ thiếu gia đứng hàng đều bài tới rồi thập thiếu gia Liêu thư hà nghi hoặc nói. chu mạc nhi nghe được thập thiếu gia trong lòng cảm thán quả nhiên là hoàng gia nhiều con nhiều cháu chỉ lo sinh ra được là không sợ nuôi không nổi nhắc tới quận vương lại đột nhiên nhớ tới cái kia đối giang thành hiên phương tâm ám hứa nhu quận chúa lúc trước chính là muốn đối nàng xuống tay bị nàng cẩn thận trốn rồi qua đi nhu quận chúa nhưng thành thân chu mạc nhi cùng liễu thư hà bất chi bất giác đi tới lưu tiên lâu đi lầu hai phòng ngồi xuống liễu thư hà nghe vậy Rất có thâm ý nhìn nàng một cái, mới nói, không biết vì sao, nhu quận chúa cùng tam hoàng tử đính hôn đã nhiều năm, năm trước mới thành thân, bất quá nghe nói nàng cùng tam hoàng tử cảm tình giống như không tốt lắm. Chu mặt nhi bưng chén trả kinh ngạc nhìn nàng. tựa hồ ở nghi hoặc nhân ra phu thê cảm tình, liêu thư hạ như thế nào biết? ngươi là không biết, lúc trước nhu quận chúa thành thân bất quá một tháng, ngày ngày ở tại công chúa phủ không chịu hồi hoàng tử phủ. Tam hoàng tử cũng không phải cái bị khinh bỉ, lập tức liền chuẩn bị nạp chất phi, trưởng công chúa đối hắn hảo một đốn răn dạy, lại đem nhu quận chúa chạy về hoàng tử phủ. Đúng rồi, Tam hoàng tử bởi vì cùng nhu quận chúa thành thân, bị hoàng thượng ban phong hảo cùng tước vị thịnh quận vương. Bất quá sau lại bị thu trở về, giống như chính là bởi vì cùng nhu quận chúa không hảo hảo sinh hoạt. Liêu thư hà thanh âm đe thấp, cũng che giấu không được giọng nói của nàng hưng phấn. Quả nhiên nữ nhân đều là thích bắt quái. Chu Mạt Nhi nhìn nàng nói được mặt mày hớn hở, như thế nghĩ đến. Nàng nhưng thật ra không để ở trong lòng, nghe qua liền tính. Nhu quận chúa gì đó, lại thế nào cũng không thể tách ra nàng cùng Giang Thành Hiên. Nhìn dáng vẻ, Nhu quận chúa tựa hồ còn chưa chết tâm. Chu Mạt Nhi không biết, lúc này Giang Thành Hiên xe ngựa đã bị một trận hoa lệ xinh đẹp xe ngựa ngăn ở từ Hoàng Cung hồi phủ trên đường. Giang Đại Nhân, hào xảo. Nhu quận chúa xốc lên xe ngựa mảnh, lộ ra một trường trang dung tinh xảo mặt, trên mặt hơi hơi mang cười, từ vật trang sức trên tóc đến quần áo không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo đẹp, giá trị xa xỉ. Gặp qua quận chúa, Giang thành hiên vén rèm lên, đối với Nhu quận chúa xe ngựa xa xa làm thi lễ. Giang đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vì triều đình cúc cung tận tụy, lập hạ công lớn, ta còn ở hoàng cứu cứu trước mặt nói lên quá. Hoàng cứu cứu cũng đối Giang Đại Nhân tán thưởng có thêm, Giang Đại Nhân năng lực bất phàm, về sau con đường làm quan nhất định sẽ thuận lợi. Nhu quận chúa ngữ khí nhu hòa, nhìn Giang Thành Hiên trong mắt tràn đầy khuynh mộ. Nàng từ nhỏ đến lớn ít có cầu mà không được, Giang Thành Hiên xem như một trong số đó, cũng là nhất không căm lòng. Nàng như thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình cư nhiên sẽ bại bởi một cái nha hoàn xuất thân cái gọi là quan gia tiểu thư. Giang Thành Hiên đối nàng cơ hồ minh kỳ ánh mắt làm như không thấy, chỉ đối với nàng lại thi lễ, nhàn nhạt nói, quận chúa tán thưởng. Người ở trước mặt ta, không cần đa lễ như vậy. Nhu quận chúa hơi cho mày đẹp, hơi hơi trách cứ nói. Vi thần không dám, lễ không thể phế. Giang Thành Hiên cúi đầu thi lễ, căn bản là không xem nàng. mươi 154 Giang Thành Hiên muốn rời đi cũng không được, Nhu quận chúa xe ngửa không cho, hán vô pháp vòng qua đi. Tí Thương ngồi ở xe ngựa phía trước gần ẩn xuất ruột, nếu như bị người có tâm nhìn đến, chuyến ra đi lập công lớn thăng quan Giang Đại Nhân cùng Tam Hoàng Tử Phi Nhị Tam Sự. Tưởng cũng không dám tưởng. Giang Đại Nhân, như thế nào ở chỗ này dừng lại? Triệu rục xe ngựa chậm rãi lại đây, vén dèm lên cười hỏi. Con tò mò nhìn nhìn Nhu quận chúa xe ngựa. Nhu quận chúa trên xe ngựa tất cả đều là đoạn, theo công tinh xảo, thả xe ngựa cùng đại thần sử dụng hơi có bất đồng. Người khác không biết, này đó thượng triều quan viên xác thật nhận thức. Vừa rồi không phải không có người qua đi, đều đang xem đến nu quận chúa xe ngựa sau tránh đi, làm bộ không thấy được bên này tình hình, cực nhanh xử quá. Giang thành hiên nhìn thoáng qua vén rèm lên lộ ra đầu tới triệu dục, cười nói, chỉ là xe ngựa ra điểm tiểu ma bệnh, vừa vặn nu quận chúa trải qua, hỏi vài câu mà thôi. Một khi đã như vậy, không bằng cùng ta cùng nhau, ta đưa ngươi trở về, thuận tiện. ta cũng đi xem ta kia tôn tử, từ sinh hạ tới ta cái này tổ phụ liền chưa thấy qua, thật sự là kỳ cục. các ngươi cũng là, không nói mang theo hắn đi ta trong phủ thỉnh cái an triệu dục không thấy nhu quận chúa càng ngày càng khó coi sắc mặt. đối với giang thành hiên lo chính mình nói được cao hứng. nghĩa phụ nói được là, nào ngày có rảnh, nhất định mang theo mạt nhi cùng vân nhi đi triệu phủ thỉnh an. giang thành hiên khi nói chuyện đi triệu dục xe ngựa. lên xe ngựa trước còn không quên đối với nhu quận chúa nói vi thần hiện giờ có xe ngựa đa tạ quận chúa nhu quận chúa lại không cam lòng cũng chỉ có thể nhìn triệu dục xe ngựa dần dần đi xa nhìn không được hừ lạnh một tiếng vung tay háo vào xe ngựa giang đại nhân diễm phúc không cạn triệu dục dếu cợt nghĩa phụ nói cẩn thận hiện giờ nhu quận chúa cũng không phải là chỉ cần một cái quận chúa nàng vẫn là tam hoàng tử phi ta là gan lại đại cũng không dám gánh vác mơ ước hoàng thất tội danh đến lúc đó mặc kệ là trấn quốc công phủ vẫn là chu phủ thậm chí là triệu phủ đều thoát không được căn hệ giang thành hiên sắc mặt nghiêm túc ngữ khí nghiêm túc triệu dục cười ha ha nói chỉ bằng ngươi này phân cẩn thận như ninh cái này nha đầu ta liền tịch thu sai vô luận như thế nào đa tạ nghĩa phụ giải vây giang thành hiên nghiêm túc nói lời cảm tạ triệu dục xua xua tay nói ta có thể giúp ngươi một lần lại không thể nhiều lần đều như vậy xảo ngươi vẫn là chính mình ngẫm lại biện pháp hoàng thất sự tình nhất nói không rõ vạn nhất thật sự có lời đồn đại chuyên gia có hại vẫn là ngươi bọn họ đều minh bạch nếu thật sự có đồn đại vớ vẩn hoàng thất khẳng định sẽ không thừa nhận nhu quận chúa đạo đức cá nhân có mệnh chỉ biết nói giang thành hiên cố ý dụ dỗ nhu quận chúa nói không chừng vẫn là giang thành hiên cưỡng bách liền xem hoàng thượng lửa giận tới trình độ nào ta minh bạch Giang Thành Hiên nhàn nhạt nói, túi đầu tựa hồ trầm tư lên. Triệu dục cũng không thúc dục hắn, Giang Thành Hiên là người thông minh, loại người này tuyệt không sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, điểm đến tức ngăn liền có thể. Chu Mạt Nhi hồi phụ khi, Giang Thành Hiên đã sớm đã trở về rửa mặt hảo. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, mùa hè liền phải tới, năm nay tựa hồ nhiệt đến sớm một ít. Chu Mạt Nhi đi rửa mặt xong trở về, Vân Nhi đã dựa vào Giang Thành Hiên ngủ rồi. Đúng rồi, hôm nay ta nghe Thư Hà nói, Nhu Quận Chúa cùng Tam Hoàng Tử Phu Thê Tựa Hồ Cảm Tình không tốt lắm. chu Mạt Nhi ngồi ở trang đài trước, từ trong gương trộm xem Giang Thành Hiên biểu tình. Giang Thành Hiên vừa nhấc đầu nhìn đến nàng động tác nhỏ, nhịn không được cười nói, ngươi sẽ không cho rằng ta thích Nhu Quận Chúa đi. chu Mạt Nhi chạy nhanh lắc đầu, điểm này nàng vẫn là có thể khẳng định, nghĩ nghĩ nói, ngươi không thích nàng, không đại biểu ngươi nghe thấy cái này tin tức liền sẽ thở ơ á rốt cuộc. Nàng cũng là thiệt tình thích ngươi. Ngươi không thích nàng, lại sẽ không chán ghét nàng, cho dù là một cái dâu dịa phu thê cảm tình không tốt, tổng hội cảm khái thở dài một chút đi. Thịnh quốc nam tử đa tình, đối nữ tử thương tiếc mới là bình thường. Giống như là lưu tử tuấn như vậy, cũng sẽ không có người cảm thấy không đúng. Ta chán ghét nàng. Giang thành hiên nghiêm túc nói, Chu mặt nhi, cho nên ngươi là cái kia ngoại lệ. Nàng hôm nay ở người đến người đi trên đường ngăn lại ta nói chuyện, rất nhiều người đều xem ở trong mắt. Hiện giờ nàng là tam hoàng tử phi, ta lại như thế nào thương tiếc nữ tử, cũng sẽ không muốn cùng hoàng gia tức phụ nhắc lên quan hệ. Nàng làm như vậy, đã đem chúng ta người một nhà, thậm chí là Trấn quốc công phủ, còn có Chu phủ liên quan triệu phủ đều đặt nguy hiểm bên trong, chỉ cần người có tâm hơi chút một trêu trọng, ta liền sẽ trở thành tội nhân. đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nói là ta không đúng chu mạt nhi đang nghe đến giang thành hiên mở miệng sau liền nghiêm túc sắc mặt đối nhu quận chúa tử trong lòng chán ghét bản thân ở nhu quận chúa muốn đối nàng xuống tay khi chu mạt nhi liền đối nàng không có hảo cảm kỳ thật là nàng thân phận quá cao chu mạt nhi không có biện pháp cũng không cần thiết trả thù rốt cuộc nàng cũng hữu kinh vô hiểm không phải nàng ở hoàng thất ngươi lừa ta gạt trong hoàn cảnh lớn lên như thế nào sẽ không biết này đó Loại này hích kỷ người, như thế nào lại có thể khiến cho ta thương tiếc? Giang Thành Hiên ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nói. Hắn không nói chính là, liền tính là nhu quận chúa không có này đó động tác nhỏ, chỉ nàng sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng chu Mạt Nhi cảm tình này nhất dạng, Giang Thành Hiên liền sẽ không đối nàng ôn hòa. Vậy ngươi nhưng có đối sách? Nhu quận chúa khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ ngăn lại Giang Thành Hiên, tổng không phải là nàng tâm huyết dâng trào đi. Thân là hoàng thất quận chúa. mỗi tiếng nói cử động đều là có thâm ý giặc tới thì đánh nước lên nâng nền yên tâm ta sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện giang thành hiên nghiêm túc nói nói không chừng nàng thật sự không bỏ xuống được ngươi tâm huyết dâng trào cũng không nhất định chu mạt nhi nghĩ nghĩ nói nhu quận chúa đến hoàng thượng thái hậu xuống ái kiêu ngạo chút không màng là trên đường cái cũng là bình thường đương nhiên đây cũng là chu mạt nhi chờ mong như vậy mới là tốt nhất kết quả Chu Mạc Nhi mang theo Vân Nhi đi ở Trấn quốc công phủ trong vườn, Giang Thành Hiên hôm nay có việc, tựa hồ là cùng thái tử thương lượng sự tình đi. Vốn dĩ nàng không nghĩ tới, nhưng lần này là 10 ngày một lần thỉnh an, nàng từ buổi sáng bắt đầu liền cảm thấy không khỏe, có chút chóng váng, gần nhất mấy ngày đều có điểm lê tưởng Phu nhân, có khá hơn. Hỉ cầm tiến lên đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi. Không có việc gì, đi sớm về sớm. Chu Mạt Nhi đánh lên tinh thần, trong lòng âm thầm kỳ quái chính mình khác thường, nàng ngày thường chú ý bảo dưỡng thân mình, giống nhau cũng sẽ không sinh bệnh, đại khái là bị bệnh. Trực tiếp đi vinh vào đường, cơ hồ người một nhà đều ở, Chu Mạt Nhi sắc mặt có chút tái nhợt đi vào, đối với Lao Phu nhân nhún người hành lễ sau, chạy nhanh ngồi xuống. Đệ mội thân mình không khỏe sao, hay không muốn thỉnh đại Phu đến xem. Trước hết phát hiện nàng không thích hợp, cư nhiên là Tiêu Linh Vi. Không cần, chỉ là một chút không khỏe, nghỉ ngơi một chút một lát liền hảo. Chu Mạt Nhi miễn cưỡng cười nói. Trương Thị nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Gần nhất tiêu linh vi đối nàng có chút nhiệt tình, Trương Thị lại là thực lãnh đạo. Chu Mạt Nhi tưởng nàng thường thường mang theo Vân Nhi trở về duyên cớ. Nhưng thật ra lão phu nhân đối nàng hết thể như thường. Nghe vậy cười nói, nếu là thân mình không khỏe, nhưng nhất định phải thỉnh đại phu tới xem. Không bằng... ta hiện tại khiến cho lý đại phu lại đây nhìn xem thiêu linh vi tựa hồ thực chấp nhất nói xong cũng không để ý tới chu mạt nhi muốn nói chuyện sắc mặt trực tiếp dương giọng phân phó nói đi thỉnh lý đại phu tới thấy nàng như thế chu mạt nhi trong lòng một trận phiên muộn trước mắt tôi sầm suýt nữa ngất xỉu đi trong lòng chạy nhanh trấn an chính mình không quan hệ vốn dĩ chính là muốn xem đại phu ai thỉnh có cái gì không giống nhau nhưng chính là mạc danh khó chịu Loại này bị người ta chi phối cảm giác nhất bực bội. Đại tẩu đối ta nhưng thật ra quan tâm, này như thế nào không biết xấu hổ. Chu mặt nhi nhịn không được nói. Nàng trên mặt một chút không có ngượng ngùng bộ dáng, đảo có chút trào phúng ý tứ. Nàng biết tiêu linh vi đối nàng có khác sở đồ, lại không biết nàng muốn làm gì. Chu mạc nhi tưởng tượng đến nơi đây liền cảm thấy một trận bực bội. Ta là đại tẩu, trưởng tẩu như mẹ, tuy hiện tại mẫu thân còn ở. ta còn là có trách nhiệm quan tâm đệ muội. Thiêu Linh Vi nói được Đường Hoàng, Lý Đại Phu thực mau liền tới rồi. Chu Mạt Nhi lại không tình nguyện cũng chỉ có thể vươn tay cổ tay bắt mạch. Chủ yếu là hôm nay Giang Thục cũng ở, người khác Chu Mạt Nhi có thể không thèm để ý. Giang Thục nói nàng vẫn là muốn nghe, liền sợ Giang thành Hiên kẹp ở bên trong khó xử. Chu Mạt Nhi có chút héo héo, chỉ cho rằng nàng là mùa hạ hẹ nóng bức, nói không chừng chúng thời tiết nóng. Chúc mừng phu nhân. Nếu không sai nói, đây là hỉ mạch, chỉ là nhật tử còn thiện, không thế nào nhìn ra được, lại quá nửa tháng hẳn là liền rõ ràng. Chu mạc nhi sửng suốt sau một lúc lâu, tay không tự giác che thượng bụng. Hỉ mạch, liền nàng sinh vân nhi khi đó giang thành hiên dọa thành bộ dáng kia, cư nhiên sẽ lại làm nàng sinh hài tử. Trong phòng một mảnh không khí vui mừng. Ngay cả ngày thường nghiêm túc giang thục đều hơi lộ ra một tia ý cười, lão phu nhân càng là liền thanh nói hảo. trên mặt nếp nhăn càng sâu chút, có thể lại có hài tử, chu mặt nhi là vui sướng lớn hơn nghi hoặc. hiện tại đệ muội có thai, liền không hảo lại ở tại bên ngoài, ở tại trong phủ cũng hảo chiếu cố chút. còn có, ăn cái gì cũng phương tiện chút, bằng không ta muốn đưa vài thứ cho ngươi ăn, còn phải vòng nửa con phố, đại đưa đến sân nơi đó, đều lạnh. kia nhưng không thành. tiêu linh vi trên mặt vui mừng nồng đậm, cực nhanh nói xong. Liền dương giọng phân phó người đi cấp chu mặt nhi thu thập lâm lang viện, chuẩn bị làm nàng trụ hạ. Linh vi, ngươi đừng quá nóng nội. Trương thị nhàn nhạt nói, ngữ khí rất có thâm ý. Tiêu Linh vi cũng không để ý tới nàng. Trên thực tế, mấy năm nay Tiêu Linh vi trưởng ra, đem trước kia trương thị vài thập niên tích hạ huy phong cơ hồ đều bị nàng cố ý vô tình phá hủy. Hiện giờ trương thị cũng chỉ có một cái quốc công phu nhân tên tuổi, người hầu đều không thế nào lấy nàng đương hồi sự. Nàng tự nhiên không sợ, nói, mẫu thân, ta cũng là vì Trấn quốc công phủ con nối roi suy nghĩ. Nói đường hoàng, sắc mặt nghiêm túc. Chu mạt nhi nhìn quét một vòng, trong chấp nhoáng có chút minh bạch tiêu linh vi ý tưởng, nếu không phải trương thị cùng nàng hai người cãi cọ này vài câu, nàng còn như lọt vào trong xương mù sở không rõ ràng lắm. Phải không? Trương thị khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. mươi 155 Mẫu thân ngài không tín nhiệm ta từ ta gả vào trấn quốc công phủ tự hỏi làm được một cái tức phụ nên làm chỉ trừ bỏ không có thể sinh hạ hải tử hiện giờ ta quan tâm hạ có thai đệ muội nơi nào không nên sao tiêu linh vi làm thương tâm trạng trương thị cười lạnh một tiếng nhìn về phía chu mạt nhi bụng không đáp lời xem như cam chịu tiêu linh vi không nên quan tâm đệ muội bụng giống nhau đại tẩu sợ là muốn cô phụ hảo ý của ngươi Phu quân để cho ta tới thỉnh An sau sớm chút trở về, liền tính là phải về tới trụ, cũng đến phu quân đáp ứng, ta không dám tự mình làm chủ. Chu Mạt nhi mặt mang xin lỗi, lời nói tự nhận là hợp tình hợp lý. Chính là ta cũng là vì ngươi cùng hài tử hào, nhị đệ nếu là biết, cũng sẽ đáp ứng. Thiêu linh vi một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, kia cũng đến phu quân đáp ứng, nói nữa, chính là muốn dọn về tới, cũng không phải lập tức có thể dọn. Chu Mạt Nhi có chút khó xử. Người trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi, phái người trở về làm hiên nhi lại đây tiếp ngươi. Giang Thục giải quyết dứt khoát. Hắn nói, chân quốc công trong phủ trừ bỏ lão phu nhân có thể khuyên thượng một khuyên, những người khác, cho dù là Trương thị, đều là không dám tùy ý phản bác. Chu Mạt Nhi ứng, Giang Thục phân phó chỉ cần không quá phận, nàng vẫn là nghe, liền tỉ như hiện tại, nàng liền sẽ không nhất định phải chính mình hồi phủ gì đó. Đi lão phu nhân xương phòng nghỉ ngơi một chút, chờ đến trong phòng liền dư lại nàng cùng Vân Nhi sau, mới ôm mơ màng sắp ngủ Vân Nhi tự hỏi giang thành hiên y tứ. Thượng một lần sinh Vân Nhi, Chu Mạt Nhi dành mạch nhìn đến hắn trong mắt nghĩ mà sợ, khi đó nàng cảm thấy, đại khái đời này chỉ có Vân Nhi này một cái hài tử. Nàng đối hài tử nhiều ít cũng không có chấp nghiệm, chỉ cần có, một cái là đủ rồi. Cho nên, lúc này đây đại khái là ngoài ý muốn. chu mạt nhi dựa vào trên giường khép hở con mắt sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt khỏe miệng ý cười nhu hòa nàng trong lòng ngực hài tử chính nhắm mắt lại đang ngủ ngon lành giang thành hiên vốn dĩ có chút nóng nảy tâm tình trong nháy mắt liền bình tĩnh lại phu quân ngươi đã đến rồi chu mạt nhi muốn ngồi thẳng thân mình lại cố kỵ trong lòng ngực hài tử không hảo lộn xộn giang thành hiên tiến lên đè lại nàng thân mình nhẹ giọng nói đừng đánh thức án Chu Mạt Nhi nghe xong, lại không lộn xộn, chỉ lấy đôi mắt nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, ta lại có thai. Ta biết. Giang Thành Hiên ngữ khí bình tĩnh, không lưng ôm lấy Chu Mạt Nhi. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ hỏi, Ngươi ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn, bất quá, ta sẽ thích hắn. Giang Thành Hiên ở Chu Mạt Nhi bên thai chắc chắn nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nhìn đến Chu Mạt Nhi trong ánh mắt dạng khai một tầng tầng ý cười, rất là vui mừng bộ dáng. giang thành hiên khỏe miệng cũng nhịn không được câu lên trong phòng không khí ấm áp giang thành hiên ngồi ở giường biên trong lòng ngực ôm chu mạt nhi chu mạt nhi đầu gối nằm ngủ say vân nhi ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào bọn họ trên người hình như có một tầng mông lung vầng sáng phá lệ tốt đẹp ta giống như biết đại tẩu ý tứ chu mạt nhi nhẹ giọng nói giang thành hiên khỏe miệng lộ ra chảo phúng ý cười nhàn nhạt nói nàng sẽ không như nguyện Chu Mạt Nhi liền biết Giang Thành Hiên sẽ không nguyện ý, Tiêu Linh Vi ý tưởng quá không thực tế, lão Phu Nhân cùng Giang thuộc nơi đó như thế nào tưởng khó mà nói. Đầu tiên Trương Thị nơi đó nàng liền nói không thông. Xem Trương Thị đối Giang Thành Hiên lạnh nhạt thái độ, Đại Khái liền biết nàng không thích Giang Thành Hiên mẫu tử, hiện giờ Tiêu Linh Vi cư nhiên muốn cho Giang Thành Hiên Nhi tử làm đời kế tiếp thế tử, Trương Thị không được ngoan độc nàng, Liều Mạng cũng sẽ không nguyện ý. còn có giang thành hiên cùng nàng tuyệt không sẽ nguyện ý làm chính mình hài tử gọi người khác làm cha mẹ rơi vào xấu hổ hoàn cảnh bất quá tiêu linh vi còn không có nói rõ chu mạt nhi liền làm bộ không biết dù sao cấp cũng sẽ không là nàng xem hôm nay trương thị cùng tiêu linh vi làm trò nàng cùng lao phu nhân còn có giang thuộc mặt là có thể xảo lên về sau còn có đến ma triền chúng ta về nhà giang thành hiên nhẹ giọng nói chu mạt nhi gật gật đầu Mắt thấy Trấn Quốc công phủ đại môn gần ngay trước mắt, mặt sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến sơ thu bước nhanh lại đây, ê ơ, nhị thiếu phu nhân. Đãi nàng tiến lên, mới nhìn đến nàng trong tay phủng cái khay, bên trong có hai chỉ tinh xảo tráp, nàng đem khay hướng chu mặt nhi trước mặt một đệ, cười nói, thế tử phu nhân cố ý phân phó nô tỉ từ nhà kho nhảy ra tới bổ thân dược liệu, đối có thai người đặc biệt hữu ích. Dừng một chút. Nàng có chút cực kỳ hâm mộ nói, thế tử lúc ấy cũng ở, cũng là biết đến. Chu Mạt Nhi từ năm ấy tháng riêng đi chùa Phúc Hoa, thân phận một chút liền cùng các nàng bất đồng. Đầu tiên là quan gia tiểu thư, lại đến nhị thiếu phu nhân, sau lại quan gia phu nhân, hiện giờ Giang Thành Hiên đến triều đình trọng dụng, thân phận của nàng cũng nước lên thì thuyền lên. Mà nàng lại vẫn là cái nô tì, vẫn là vận khí tốt, lúc trước sơ xuân liền không nói. Hiện giờ sơ đông sơ lan đều bị tiêu linh vi tìm cớ đuổi đi, không biết tung tích. Cô đơn lưu lại nàng cái này đối thế tử tuyệt không tâm tư. Khả năng nàng vẫn là là tiêu linh vi cố ý lưu lại, rốt cuộc nàng nếu là đem thế tử bên người đại Nha hoàn toàn bộ đuổi đi đi, nếu như bị người ngoài biết, một cái ghen tị là trốn không thoát. Tuy rằng hiện giờ nàng thanh danh cũng không hảo đi nơi nào. Lúc trước trong kinh thành đại gia phu nhân tranh nhau cầu thú tiểu thư, hiện giờ thành thân sau. trưởng gia quản lý bản lĩnh xác thật không tồi nhưng nàng năm sáu năm không còn, con nối roi đơn bạc thành như vậy càng là đem khống hậu viện chính mình không thể sinh còn không cho người khác sinh liên bởi vì như thế an viễn hầu phủ thứ nữ đều không hảo đính hôn liền sợ là tiếp theo cái tiêu linh vi sơ thu trong lòng bách chuyển thiên hồi chờ chu mạt nhi tiếp được hay lại nghe đến nàng thành thúy thanh âm nói ngươi thay ta cảm tạ đại tẩu chỉ là dược liệu quá mức quý trọng ta nhận lấy không thích hợp nói xong đối với có chút ngốc sơ thu cười xoay người rời đi sơ thu bất quá là ngây người một cái trước mắt chu mạt nhi cũng đã đi xa nàng càng thêm cảm thấy chu mạt nhi ly nàng xa xôi giống như là giờ phút này hai người khoảng cách càng ngày càng xa này có điểm rõ ràng đi lên xe ngựa chu mạt nhi nghi vẫn nhìn về phía giang thành hiên đại khái là muốn nàng đi bước một tiếp thu làm hạ trong lòng chuẩn bị Về sau, ngươi không cần thường xuyên lại đây thỉnh an, một tháng qua một lần là được, nếu là không nghĩ tới, liền nói thân mình không khỏe, không tới cũng đúng. Giang Thành Hiên nghiêm túc nói, Chu Mạt Nhi trong lòng ấm áp, cười nói, ta đã biết. Nàng không tính toán đi, không đại biểu nhân ra sẽ không tới cửa, tiêu linh vi giờ phút này liền ngồi ở Chu Mạt Nhi trong phủ, ở trong sân bất quá là đi dạo, liền tìm địa phương ngồi xuống, nói, đệ mọi nơi này nhà ở không tồi. cảnh trí cũng hảo ngồi ở trong vườn liền cảm thấy tâm tình bình thản khó trách ngươi không nghĩ trở về trấn quốc công phủ thay đổi ta cũng là không nghĩ trở về đặc biệt nàng nói tới đây tựa hồ có chút thương cảm lại có điểm không nghĩ ở chu mặt nhi trước mặt lộ ra yêu ớt ý tứ trong tay khăn che che mắt mới nói ta thành thân 5 năm, năm đệ muội so với ta còn vãn một tháng hiện giờ đã có cái thứ hai hải tử ta lại ta cũng sốt ruột Tổ mẫu cùng mẫu thân đều thúc giục ta chạy nhanh sinh hạ hải tử, chính là phụ thân tựa hồ cũng chờ không kịp. Lúc trước nếu không phải kê hai cái độc phụ, ta gì đến nỗi rơi xuống hiện giờ loại này xấu hổ hoàn cảnh. Nàng một phen động tác, lại xứng với nàng ngữ khí, thật sự sẽ làm người cảm thấy nàng ủy khuất đến không được. Chu mạc nhi trong lòng bội phục, nàng liền làm không được như vậy, bất quá mấy cái động tác cùng nói mấy câu khiến cho nhân tâm sinh thương tiếc. khó trách giang hoài nhạc sống lại một lần còn đối nàng nhớ mãi không quên lại đáng thương chu mạt nhi cũng sẽ không mềm lòng mềm lòng đại giới chính là nàng hài tử nàng không dám thương tiếc vì thế chu mạt nhi không để ý tới nàng câu kia độc phụ cười nói hài tử tổng hội có bất quá là vãn một ít đại tẩu không cần phải gấp gáp ta nếu là có hài tử liền không đến mức như thế ngẫm lại lúc trước ta liền không nên đối với các nàng lấy lễ tương đái. nếu là biết có hôm nay ta khẳng định đem các nàng đã sớm đuổi đi ra ngoài nói tới đây tiêu linh vi thật sự khóc nước mắt từng giọt đi xuống rớt chỉ là ta thật sự không nghĩ làm phu quân đi người khác trong phòng người lý giải đi tiêu linh vi tựa hồ có chút vội vàng chu mạt nhi một cái không ngại liền bị nàng bắt được tay nàng cảm thấy chu mạt nhi nhất định sẽ lý giải nàng bằng không gian thành hiên thành thân mấy năm cũng sẽ không liền cái nha hoàn đều không có thậm chí nàng trong lòng ẩn ẩn có chút ghen ghét chu mạt nhi hảo mệnh xác thực nói là nàng hảo thân mình đây là cái cả đời chính là nhi tử thân mình đời trước là như thế này đời này lại là như vậy nàng cảm thấy trời cao đối nàng bất công làm nàng trước nay một lần chính là cố ý tra tấn nàng nếu là cho nàng cái hài tử nàng nhật tử liền sẽ không như vậy khổ sở chu mạt nhi tay bị nắm lấy lại chỉ luống cuống một chút liền chấn định xuống dưới Hiện giờ Tiêu Linh Vi so bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng trong bụng hài tử bình an không có việc gì. Đại tẩu, đã buổi trưa, ta bụng có chút đói, không bằng cùng nhau dùng nữa Chu Mạt Nhi cười hỏi. Tiêu Linh Vi không được đến Chu Mạt Nhi nhận đồng, tựa hồ có chút thất vọng, bất quá đối với Chu Mạt Nhi mời nàng cùng nhau dùng nữa nàng vẫn là gật gật đầu. Dùng cơm xong thực, Tiêu Linh Vi mạnh mẽ lưu lại một đống dược liệu rời đi, Chu Mạt Nhi nhìn nhìn trên bàn một đống chác. Nhàn nhạt nói, thu hồi đến đây đi. Nàng tính toán về sau tìm cơ hội bán đi, lại đem bạc còn cho nàng. Bằng không chính là còn nguyên đem này đó dược liệu còn trở về, này đó dược liệu chính là từ nàng trong tay đi ra ngoài. Nếu là về sau xảy ra chuyện, nàng liền nói không rõ. Giang thành hiên trở về, biết tiêu linh vi tới cửa tới sau, sắc mặt lạnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, quá mấy ngày, nàng liền không rảnh tới phiền ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Mạt Nhi nghi hoặc, xem Tiêu Linh Vi lần này, tựa hồ nhất định phải được bộ dáng. Nàng không thể sinh, trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, có rất nhiều người có thể giúp nàng sinh. Giang Thành Hiên cười lạnh nói, quả nhiên, từ kia lúc sau, Tiêu Linh Vi liền đi một lần, liền rốt cuộc không đi qua Chu Mạt Nhi sân. chương 156, Chu Mạt Nhi ngồi ở mặt hiên đường, nhìn trước mắt tình hình, trong lòng cảm thán Giang Thành Hiên động tác rất nhanh. Bất quá 10 ngày tả hữu, liền thành như bây giờ. Linh Vi, đây là Diệu Di, cũng là nhạc nhi biểu muội ta ngày gần đây cảm thấy thân mình không khỏe, nàng tới bồi bồi ta. Ngươi phải hảo hảo chiêu đãi nàng Trương Thị chậm gì gì nói, tựa hồ không có nhìn đến Tiêu Linh Vi trên mặt trong nháy mắt khó coi lên. Chu mặt nhi ngồi ở ghế trên, thượng đầu Trương Thị thông thả ung dung cùng Trương Diệu Di nói chuyện. Nàng nhìn đối diện Tiêu Linh Vi ánh mắt hung tợn, chừng mắt nhìn Trương Diệu Di liếc mắt một cái, chỉ chớp mắt nhìn đến đối diện Chu Mạt Nhi, cười hỏi, đệ mội mấy ngày gần đây thân mình như thế nào? Ta gần nhất có chút vội, chưa kịp đi thăm, đệ mội chớ có trách ta mới hảo. Thượng đầu Trương Thị cùng Trương Diệu Di ánh mắt trong nháy mắt rừng ở Chu Mạt Nhi trên người. Chu Mạt Nhi tự nhiên đã nhận ra, trong lòng có chút tức giận, Tiêu Linh Vi như vậy. rõ ràng chính là đem trương thị cùng trương diệu di cùng nàng đặt ở mặt đối lập chính là hiện giờ chu mạt nhi đều không nghĩ hồi phủ trương thị đối nàng hiện tại là coi thường thái độ chu mạt nhi đã thực thỏa mãn nếu như bị trương thị cố ý vô tình nhầm vào về sau nàng trở về trấn quốc công phủ không phải càng khó nói đến cũng quái ta hoài vân nhi cùng đứa nhỏ này đều không có quá lớn phản ứng ngày thường chỉ cảm thấy mệt mỏi một ít phu quân nói đứa nhỏ này cùng hắn ca ca học không nghĩ làm ta quá vất vả còn thường xuyên cùng vân nhi ân cần dạy bảo làm hắn về sau hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội chu mạt nhi nhàn nhạt cười nói nhìn như đang nói người một nhà ấm áp ở chung kỳ thật đã nói cho trương thị cùng trương diệu di nàng không có tiêu linh vi cái loại này tâm tư quả nhiên nàng vừa nói xong trương thị nhìn nàng sắc mặt nhu hòa một ít trương diệu di đã cười nói nhị biểu ca lúc trước thoạt nhìn ốm đau bệnh tật Cô mẫu thường lo lắng hắn về sau con nối roi, không nghĩ tới căn bản là không cần lo lắng, nhưng thật ra đại biểu ca. Chu Mạt Nhi trong lòng càng thêm minh bạch, Trương Diệu Di chính là Trương Thị vì Giang Hoài nhạc chuẩn bị thiết thất. Giống nhau giáo dưỡng tốt cô nương ra, như thế nào sẽ mở miệng ngậm miệng chính là con nối roi vấn đề. Người quen trước mặt tự nhiên là tùy tiện nói nói cũng không ngại, Chu Mạt Nhi cùng nàng chính là lần đầu tiên thấy. Người đại biểu tẩu thân mình không tốt lắm. ta cũng không hảo quá thúc giục nàng Người biểu ca cũng là nhớ phu thê tình cảm trương thị nhìn sắc mặt càng thêm khó coi tiêu linh vi liếc mắt một cái lắc đầu nói chu mạt nhi là bởi vì hôm nay lão phu nhân thức dậy chậm chút hiện tại còn ở rửa mặt nàng mới đến nơi này tới lúc này nàng lại cảm thấy nàng vẫn là không cần ở chỗ này bằng không ương cập ca trong chậu liền không hảo đang định tưởng cái lý do đứng lên cáo lui liền thấy đối diện tiêu linh vi mềm mại chạy xuống đến trên mặt đất đi ma chu mặt nhi dương giọng ơ. thượng đầu trương thị cùng chu mặt nhi phía trước trương diệu di lúc này mới đem tầm mắt tiến đến gần nhìn đến chạy xuống trên mặt đất nhắm mắt lại tiêu linh vi trương thị có một cái chớp mắt hoảng loạn ngay sau đó liền có chút thẹn quá thành giận bất quá là trong lời nói cái cọ vài câu nàng liền làm ra dáng vẻ này bị giang hoài nhạc biết lại cảm thấy nàng cái này bà bà khắt khe nàng diêu ma ma thực mau tiến vào nhìn chu mạt nhi êm đẹp ngồi ở ghế trên thả lỏng lại chạy nhanh tỉnh đại phu đi chu mạt nhi ngữ khí lo lắng vội vàng nói diêu ma ma hành lễ sau liền vội vàng hướng ngoại đi ở cửa gặp phải trương ma ma các nàng tiến vào trương ma ma các nàng tiến vào mới nâng dậy tiêu linh vi tới rồi cách vách trong xương phòng chu mạt nhi vẫn luôn đi theo lúc này mới phát hiện tiêu linh vi sắc mặt tái nhợt môi cũng tái nhợt giữa mày nhữ lại tràn đầy mỏi mệt. Thức mau, Diêu Ma ma mang theo Lý Đại phu tiến vào, trong phòng nháy mắt tránh ra. Một mảnh trầm mặc, chỉ dư Lý Đại phu ngẫu nhiên động tác phát ra thanh âm. Sau một lúc lâu, Lý Đại phu sắc mặt nhíu mày, buông tiêu linh vi thủ đoạn, nói: "Xem mạch tướng, thế tử phu nhân đã có thai hai tháng, hôn mê hẳn là khí huyết công tâm." Thả thế tử phu nhân trước kia thương quá thân mình, đứa nhỏ này sợ là. Lý Đại phu lắc đầu, đi đến bên cạnh bàn viết xuống một trường phương thuốc đưa tới mới phát hiện không có người tiếp lúc trước hương liễu đến tiêu linh vi tín nhiệm cũng là tiếp một trường phương thuốc tiêu linh vi tuy không có trách tội không bao lâu lại đem nàng gả ra ngoài hiện giờ mấy năm qua đi trên đời sớm đã đã không có hương liễu trương thị nhìn nhìn tiêu linh vi nha hoàn lạnh lùng phân phó nói trương ma ma trương ma ma hiểu ý tiến lên tiếp nhận phương thuốc lý đại phu tựa hồ không có phát hiện vừa rồi xấu hổ Đối Trương Ma ma nghiêm túc nói, "Này dược là thuốc dưỡng thai, bất quá, tốt nhất vẫn là thỉnh Trương ngự ý, ý tới vì thế tử phu nhân điều dưỡng thân mình cho thỏa đáng." Nói xong, thu thập hồng thuốc rời đi nhà ở, vẫn là Diêu Ma ma phản ứng lại đây, tặng hắn đi ra ngoài. Trong phòng, Trương thị sắc mặt khó coi, nhìn không ra nàng tâm tư. Trương Diệu Di đã sắc mặt tái nhợt, nhìn Trương thị mặt, tựa hồ muốn nhìn ra tới nàng là cái cái gì ý tưởng. Trương Diệu Di là Trương Diệu đồng thứ muội, lúc trước nàng tốt xấu vẫn là cái bá phủ nữ nhi, Trương phủ từ tức vị bị thu, mấy năm qua đi càng thêm suy dốc. Nàng hôn sự liền có chút lửa rời, tuy có cái tỉ tỉ là thái tử lương đệ, rốt cuộc không phải một mẹ đẻ ra, Trương Diệu đồng đối nàng không để bụng, người ở kinh thành cũng không phải ngốc tử, cũng không có đối nàng hôn sự có cái gì trợ giúp. Trương mama, ngươi tự mình bốc thuốc tự mình ngao, tuyệt không có thể ra bất luận cái gì sai lầm. Trương thị sắc mặt nghiêm túc. Trương ma ma hành lễ sau chạy nhanh đi ra ngoài ngao dược. Trương thị cũng không đi, ngồi ở một bên. Chu mặt nhi tự nhiên không hảo cáo lui. Cũng may, thực mau được đến tin tức Lao Phu Nhân liền mang theo người lại đây. Mậu thân. Trương thị đứng lên. Lao Phu Nhân nhìn thoáng qua trên giường tiêu linh vi, trầm giọng hỏi, như thế nào? Lý đại phu cũng không có nắm chắc. Trương thị nghiêm túc trả lời. lấy thiệp đi thỉnh trương ngự y lao phu nhân nhìn về phía bên người phúc quý phân phó nói trong phòng một lần nữa trầm mặc xuống dưới lao phu nhân ngồi ở ghế trên chấm tư vừa nhấc đầu nhìn đến chu Mặt nhi mới hỏi nói Mặt nhi gần nhất thân mình như thế nào nhưng có không khỏe chu Mặt nhi đứng lên nói đa tạ tổ mẫu tôn tức không có gì không ổn vậy là tốt rồi ta trấn quốc công phủ đến các ngươi cả đời này tự gian nan hiện giờ Cuối cùng là nhìn đến hy vọng. Lão phu nhân ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên, thở dài nói. Lời này không có người tiếp, Chu Mạt Nhi lo chính mình ngồi xuống, dù sao lão phu nhân cũng vô tâm tư để ý tới nàng. Gả vào trấn quốc công phủ mấy năm, nàng cũng đã nhìn ra, chỉ cần là có Giang Hoài Nhạc cùng Tiêu Linh Vi ở địa phương, nàng cùng Giang Thành Hiên liền cùng ẩn hình người giống nhau. Thức mau, Diêu Ma Ma bưng khay tiến vào. Mặt trên một chén đen tuyển nước thuốc, nói, phu nhân, dược hảo. Đốt cho thế tử phu nhân. Trương thị nghiêm nghị nói. Trương ma ma đi đến bên cạnh bàn, bưng khay, bưng lên chén đi đến trước giường. Lao phu nhân, trương ngự y y tới rồi. Thiêu linh vi đại nha hoàn hương hả tiến vào bẩm báo nói. Vừa rồi chính là nàng không dám tiến lên đi tiếp phương thuốc, lúc này nàng biểu tình nhẹ nhàng, ngự khí vội vàng. Âm thầm dùng ánh mắt nhìn quét bên kia chuẩn bị uy dược trương mama, trương mama sớm tại nàng bẩm báo sau đã dừng lại bước chân, hiển nhiên là chờ trương ngự ý nghiệm xem chén thuốc. Chu Mạc Nhi từ đầu đến cuối nhìn, minh bạch các nàng đây là cẩn thận, nếu là lại đến một chuyến, tiêu linh vi khả năng sẽ điên. Nghe nói lúc trước Hương liếu việc hôn nhân tiêu linh vi sớm có tính toán, sau lại nàng việc hôn nhân lại một đổi lại đổi, khả năng chính là tiêu linh vi đối thân mình thất vọng một lần. liền đem nàng việc hôn nhân thay một lần làm nô tỷ chính là như vậy nhiều làm nhiều sai không làm lại không chiếm được chủ tử tín nhiệm trương ngự y tiến vào sau trương thị nhìn trương ma ma liếc mắt một cái nàng hiểu ý chạy nhanh đưa lên chén thuốc trương ngự y ghề nhìn nhìn còn nghe nghe gật gật đầu nói chính là giống nhau thuốc dưỡng thai tiến lên đem quá tiêu linh vi mạch sau nhữ mày nói thân mình lỗ lãng nghiêm trọng đứa nhỏ này muốn bình an sinh hạ tới khó Cuối cùng một chữ nghe được trương thị trước mắt tối sầm, nàng liền tính là lại không thích tiêu linh vi, cũng hy vọng Trấn quốc công phủ đời kế tiếp thế tử từ tiêu linh vi trong bụng sinh ra tới, mới danh chính luân thuận. Đối về sau Trấn quốc công phủ tương lai rất quan trọng, nạp thiếp sinh con bất quá là bất đắc di cử chỉ. Đem dược cho nàng uống lên, về sau liền dùng cái này phương thuốc, nhớ lấy không thể lo âu nhiều, vạn không thể lại tâm thần không yên. Ngày thường tốt nhất nằm trên giường tu dưỡng chương ngự y dặn dò sau một lúc lâu. Hương Hà nghe được nghiêm túc, chính là trương thị cùng lao phu nhân đều nghiêm túc nghe xong sau một lúc lâu. Hương Hà vội tiếp nhận phương thuốc, trương ma ma đi theo ngự y dẻ phía sau, tính toán đưa hắn ra cửa. trương thị cùng lao phu nhân đều nhìn trên giường tiêu linh vi. Không biết đại nhân có không giúp ta già phu nhân tỉnh mạch. Diêu ma ma đứng ở cửa, cung kính nói. Trương Ngự Y thì theo nàng ánh mắt nhìn về phía Chu Mạc Nhi, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, "Tự nhiên. Có thể được trong cung nổi danh phụ khoa thánh thủ bắt mạch, Chu Mạc Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Trương Ngự Y thì nghiêm túc đem sau một lúc lâu, nói, "Phu nhân thân mình không tồi, tuy trước kia chịu quá hẳn, mấy năm gần đây điều dưỡng đến cực hảo, hài tử cũng khỏe mạnh." Trương Ngự Y thì thu hồi mạch gối. "Đại nhân, không cần ăn chút thuốc dưỡng thai sao?" Diêu Ma Ma nhìn hắn thu thập đồ vật, vội hỏi. Phu nhân thân mình khỏe mạnh, không cần uống thuốc. Đa tạ đại nhân. Chu Mạt Nhi thu hồi thủ đoạn, cười nói tạ. Phu nhân khách khí. Khi nói chuyện, đã thu thập hảo đồ vật đi ra ngoài, Diêu Ma Ma chạy nhanh theo sau đưa. Lao phu nhân lúc này mới nhìn về phía Chu Mạt Nhi, cười nói, vừa mới trương ngự ý ỉa xem qua, thân mình nhưng có không khỏe. Cũng không không khỏe. Chu mặt nhi mỉm cười trả lời. Cũng không có bởi vì vừa rồi lão phu nhân không coi trọng mà có điều bất mãn. lão phu nhân tự nhiên minh bạch, lúc này nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ thực vừa lòng, đối nàng nhu hòa cười cười. Đột nhiên một bóng người vọt tiến vào, vội vàng chạy vội tới trước giường, đã thấy rõ ràng hắn thân ảnh, trương thị sắc mặt đổi đổi, vẫn luôn đứng ở góc trương diệu di sắc mặt càng tái nhợt chút. Linh vi giang hoài nhạc nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh người liếc mắt một cái. nhìn quét trong phòng mọi người, hờ hứng hỏi, sao lại thế này? mươi 157 Sắc mặt của hắn thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, trong phòng một mảnh trầm mặc, Trương Thị có chút bất mãn, bất quá lúc này cũng không cùng hắn so đo, nhàn nhạt nói, Linh Vi có hai tháng có thai. Giang Hoài nhạc mang theo tức giận sắc mặt sửng sốt thoạt nhìn có chút buồn cười, không dám tin tưởng hỏi, nương, ngươi nói cái gì? Thấy hắn như thế, Trương Thị thở dài nói, Linh vi có thai, nhìn đến rượu di liền kích động chút, nhất thời khí giận liền té xỉu, ta chạy nhanh làm người thỉnh đại phu, mới biết được nàng có thai. Kia nàng có hay không sự? Hai tử có hay không sự? Giang hoài nhạc vội hỏi. Trương thị trầm mặc một cái trước mắt, mới nói, nàng không có việc gì, chính là hài tử. Đại phu nói nàng thân mình lỗ lã nghiêm trọng, hai tử đại khái giữ không nổi. Giang hoài nhạc trầm rãi thả lỏng lại. chậm rãi đi đến mép giường nhìn trên giường người đối trong phòng nhân đạo vô luận trả giá cái gì đại giới nàng hai tử cần thiết giữ được đứa nhỏ này chính là trấn quốc công phủ đời kế tiếp thế tử hắn sát mặt nghiêm túc ngữ khí kiên định nghiêm túc nhìn nhìn trong phòng người nói nếu đứa nhỏ này lại giữ không nổi ta tuyệt không sẽ giống thượng một lần giống nhau buông tha thương tổn các nàng người khi nói chuyện ánh mắt quét về phía đám người mặt sau tận lực đem chính mình giấu đi trương diệu di trương thị vốn dĩ nghe hắn nói ra tới nói sau muốn phản bác lúc này nhìn đến hắn ánh mắt tức khắc chột dạng nàng không phủ nhận ngay từ đầu xác thật là muốn khí một chút tiêu linh vi cũng là muốn cho nàng có chút gấp gấp cảm hảo nắm chặt con nối dõi ai biết như vậy xảo nàng mấy năm không có có thai hiện giờ lần này nàng liền có lão phu nhân bất mãn lúc trước ra ngự dung cùng triệu như huyên cố nhiên có sai nhưng nhiều năm như vậy trấn quốc công phủ không cho các nàng vào cửa Triệu Như Huyên hiện giờ đã 20 tuổi tả hữu cô nương, lại còn ở tại Amnico, liền cái việc hôn nhân cũng chưa đính hạ, chẳng lẽ còn trừng phạt còn chưa đủ. Phải biết rằng, như vậy mấy năm rằng ngữ dung không có chấn quốc công phủ ở phía sau chống lưng, bị trong nhà hai cái quý thiếp bước cho bước đi duy gian. Hảo hảo một cái công phủ tiểu thư, lưu lạc đến cùng hai cái thân phận địa vị toàn bộ đều không bằng nàng nữ nhân tranh sủng. Lao phu nhân mỗi khi nhớ tới đều đau lòng đến không được. Nhạc nhi, ngươi mang theo nàng hồi thanh huy đường đi, dễ dàng không cần ra cửa, hài tử sinh hạ tới trước, thỉnh an liền không cần. Miễn cho bị người chui chỗ trống, cũng miễn cho các ngươi nghi thần nghi quỷ. Lao phu nhân nghiêm túc nói, tổ mẫu, ta muốn cùng nhị đệ giống nhau, dọn ra Trấn quốc công phụ trụ, chờ linh vi hải tử sinh hạ tới, chúng ta lại dọn về tới. Giang hoài nhạc nhìn lão phu nhân. nghiêm túc nói lao phu nhân xửng xuất hạ nhìn nhìn trên giường người thở dài nói tùy ngươi chỉ cần phụ thân ngươi đáp ứng nói xong nàng xoay người đi ra ngoài phúc quý chạy nhanh tiến lên vài bước đỡ lấy nàng nhìn nàng chậm rãi đi xa trương thị có chút thương cảm nói nhạc nhi ngươi là cảm thấy ta và ngươi tổ mẫu còn có phụ thân ngươi sẽ hại ngươi hại tử mẫu thân ta không phải ý tứ này chỉ là muốn dọn ra đi sau ít người một chút không dễ dàng bị người chui chỗ trống nương linh vi đứa nhỏ này không bao giờ có thể đã xảy ra chuyện giang hoài nhạc nghiêm túc nhìn trương thị trương thị muốn phản bác nói nghẹn ở trong cổ họng vạn nhất là thân thể nhược thậm chí vạn nhất là cái nữ hài đâu nhìn giang hoài nhạc đem tiêu linh vi ôm đi ra ngoài chu mạt nhi đứng lên muốn hồi phủ đối trương thị cáo lui sau đi vinh thọ đường kết quả bị phúc quý ma ma báo cho lão phu nhân có chút mệt mỏi đã ngủ hạ làm nàng quá mấy ngày lại đến tỉnh an nhớ rõ mang lên vân nhi hôm nay chu mạt nhi ra cửa có chút sớm liền không có mang theo hải tử còn hảo không mang hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy lộn xộn cũng không thích hợp hải tử chu mạt nhi rời đi trấn quốc công phủ khi nhớ tới tiêu linh vi cảm thấy lúc này nàng hẳn là sẽ không cố ý cùng chính mình lôi kéo làm con đi kỳ thật nàng có thể có thai chu mạt nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Về sau, nàng cũng sẽ không nhìn chằm chằm chính mình bụng, tuy rằng biết nàng sẽ không thành công, nhưng có người mơ ước chính mình hài tử, loại cảm giác này chính là không thoải mái. Tiêu Linh Vi quả nhiên không có lại đi tìm Chu Mạt Nhi, thậm chí thật sự dọn ra trấn quốc công phủ, sau này nhật tử, Chu Mạt Nhi cũng không như thế nào gặp qua Tiêu Linh Vi. Lúc này nàng lại nhìn ngồi ở nàng trước mặt Nhu Nhi, tâm tình vi diệu. Lúc trước Nhu Nhi chính mình tuyển làm thiếp, Chu Mạt vẫn luôn sẽ cảm thấy Về sau Nhu Nhi nhật tử sẽ không hảo quá, chẳng sợ lúc ấy thoạt nhìn lâm thế tử đối nàng cũng không tệ lắm. Ba năm nhiều qua đi, lúc trước Nhu Nhi trong bụng hài tử hiện giờ đều có mau ba tuổi, thả nàng lại sinh hạ cái nữ Nhi. Cũng có thể nhìn ra tới hai người cảm tình hẳn là không tồi, đặc biệt Nhu Nhi hiện tại còn có thể từ định viễn hầu phủ ra tới, này cũng không phải là giống nhau thiếp thất có đãi ngộ. Nhu Nhi, ngươi vì cái gì chu mặt Nhi nhìn nàng tùy tính bộ dáng. đảo có chút sửng sốt vì cái gì có thể tùy tiện ra tới có phải hay không nhu nhi vẫn là kia phủ ôn nhu biết lễ bộ dáng chỉ là giữa mày ẩn ẩn có chút mất mát đó là bởi vì định viễn hầu phu nhân khoan dung thế tử xem ở hải tử phân thượng đối ta còn xem như không tồi nhu nhi không lắm để ý nói giọng nói của nàng ẩn ẩn có chút trào phúng chu mạc nhi không nghĩ ra được nàng biến thành dáng vẻ này nguyên nhân trực tiếp hỏi nhu nhi Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Không có gì, bất quá là có người cấp thế tử tương xem cô nương mà thôi. Phu nhân cũng có chút sốt ruột. Đại khái, ta về sau nhật tử nếu không hảo quá, nếu là có chủ mẫu, đại khái ta là không thể ra cửa, còn có nàng nhìn nhìn trên người quần áo, nâng lên tay vuốt ve tay háo thượng tinh xảo theo công, cười nói, đại khái, về sau đều không thể xuyên như vậy quần áo đi. mươi 158 Nàng nói như vậy, Chu Mạt Nhi vô pháp nói tiếp, nàng tuy rằng cảm thấy làm người thiếp thất không tốt, nhưng là lúc trước là Nhu Nhi chính mình tuyển làm thiếp, cũng không phải là Diêu thị làm nàng đi. Diêu thị thậm chí đã đem nàng đường lui tường hảo, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hiện tại phát hiện như là quần áo không thể xuyên, ra cửa không thể ra linh tinh. Nhu Nhi tuy là nàng muội muội, Chu Mạt Nhi cũng không thể che lại lương tâm nói không được. Bởi vì thiếp thất vốn dĩ chính là không thể ra cửa. này đó quần áo ngay từ đầu liền không phải nàng có thể mặc có này đó đều là định viễn hầu phu nhân cùng lâm thế tử khoan dung hiện giờ nhân ra muốn thu hồi cũng nói được qua đi kia hiện tại nàng tới nơi này là vì cái gì chu mạt nhi cũng không cảm thấy chu bình cùng nàng chính mình sẽ vì cái này đi tìm định viễn hầu phủ cho nàng làm chủ đối diện nhu nhi tựa hồ cũng không phải muốn chu mạt nhi nói cái gì đó dừng một chút lại nói tỷ tỷ. Ta có phải hay không có chút lòng tham không đủ? Chu Mạt Nhi trầm mặt nhìn nàng, cũng không trả lời. Lúc này Chu Mạt Nhi cảm thấy chính mình có điểm không tốt, chính là sẽ không lừa gạt người, tùy tiện nói vài câu cũng hảo a. Sau một lúc lâu, Chu Mạt Nhi nói, lúc trước là chính ngươi lựa chọn. Nhu Nhi cười khổ, trong nháy mắt nàng có chút nản lòng thoái trí bộ dáng, nói, tỉ tỷ, ngươi nói đúng. Ta liền biết. Tới đi tìm ngươi sau ta nhất định có thể bãi chính tâm thái, tìm được chính mình vị trí. Ngươi luôn là đem chính mình xem đến rất rõ ràng, tuy thời đều có thể bãi đang tự mình vị trí. Lúc trước ngươi là chấn quốc công thế tử nha hoàn, ngươi liền có thể không lương ngốn gối, chẳng sợ chính ngươi không muốn. Sau lại thành quan gia tiểu thư, ngươi cũng có thể nhốt ở trong nhà an tâm bị gả, chờ phụ thân mẫu thân cho ngươi định ra việc hôn nhân, lại sau lại ngươi đính hôn. Chẳng sợ vị hôn phu là cái con bệnh, vẫn là cái thân phận không cao con vợ lẽ, ngươi cũng có thể thản nhiên tiếp thu. Lại sau lại, ngươi gả chồng sau, con vợ lẽ tức phụ không hào ra cửa, ngươi liền có thể thành thật ở hậu viện đợi. Chu mạt nhi nhìn nàng, nghe nàng nhắc tới này đó quá vãng, đảo cũng không có sinh khí, nu nhi trong miệng nàng, có chút nhẫn nhục chịu đựng, không có chủ kiến, tựa hồ. Không, không phải như thế, nàng cũng ở nỗ lực. tỉ như làm nha hoàng khi nỗ lực muốn hồi chu phủ khi đó chu phủ ở nàng trong ấn tượng là cái xa lạ địa phương nàng cũng nghĩa vô phản cố liền vì thoát khỏi trấn quốc công thế tử thông phòng nha hoàng tương lai sau lại nhận thân sau nàng tuy nghe theo diêu thị an bài tương xem lại tranh thủ tới rồi diêu thị cũng muốn nghe nàng ý tưởng mới có thể định ra việc hôn nhân đến nỗi sau lại tứ hôn này xem như không thể phản kháng rốt cuộc chu phủ đối nàng không tồi nàng tổng không thể kéo nhân ra cùng nhau kháng chỉ cùng chết nàng không phải như vậy ích kỷ người lại nói nàng chính mình cũng không muốn chết gả cho giang thành hiên cũng không phải không thể tiếp thu thậm chí đến muốn kháng chỉ nông nỗi đến nỗi gả chồng sau không ra khỏi cửa sau lại bọn họ không phải nghĩ cách dọn ra trấn quốc công phủ thành thân sau cũng chỉ ở trấn quốc công phủ ở hơn hai tháng nói như vậy kỳ thật nàng còn cái không an phận thôi Là ta mấy năm nay nhật tử quá đến quá thư thái, thế cho nên đã quên chính mình thân phận. Thế tử hắn sớm nên cưới vợ, ta cũng đã sớm hẳn là hầu hạ chủ mẫu, vốn dĩ chính là hẳn là bổn phận. Nhu nhi nói xong, đứng lên, cười nói, tỷ tỉ, tỉ, tới tìm ngươi là đúng, bằng không ta khẳng định đi không ra, đến lúc đó ma xong rồi mẫu thân cùng thế tử kiên nhẫn. ngẫm lại cũng biết, một cái không an phận tiếp thất kết cục. Tỉ tỷ, cảm ơn ngươi. Không lưu ta cùng nhau dùng bữa sao, về sau sợ là không có cơ hội. Nhu Nhi lại khôi phục nàng dịu dàng Nhu hòa bộ dáng, cười hỏi. Chu Mạt Nhi ánh mắt thâm một cái trước mắt, cười gật gật đầu, dương giọng phân phó nói, Ma ma, bại thiện. Sau giờ ngọ, Chu Mạt Nhi ngồi ở trong vườn xem nàng đi bước một đi xa, dáng người là nước, làn váy lay động, quả nhiên là cái mỹ nhân. Phu nhân, ngài tin tưởng nàng sao? Diêu ma ma nhìn chu mặt nhi nhìn chằm chằm vào nhu nhi bóng dáng, lo lắng hỏi. Tin tưởng như thế nào? Không tin lại như thế nào? Nhật tử là chính mình, nàng chỉ cần không phải cánh lốc, tổng hội đem nhật tử quá hảo. Chu mặt nhi khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nàng mới không tin nhu nhi sẽ bãi bất chính chính mình tâm thái, bất quá là tới thử nàng thôi. Đại khái nàng muốn giang thành hiên hoặc là chu bình ra mặt cùng định viễn hầu phủ giao thiệp, đem nàng vị trí cất cao chút. hoặc là càng tốt biện pháp là làm định viễn hầu thế tử cưới cái thân phận thấp chút. Nói không chừng hiện tại định viễn hầu phu nhân chính sức đầu mẹ chán, rốt cuộc lâm thế tử chưa cưới vợ trước có hài tử là sự thật, không biết vì sao kéo dài tới hiện tại mới bắt đầu tương xem cũng là sự thật. Như vậy, đến lúc đó thế tử phu nhân ra thế kem chút chính là bình thường. Người đều là sẽ giận chó đánh mèo, nói không chừng hiện tại định viễn hầu phu nhân sẽ bực bội nhu nhi cũng không nhất định. Chu Mạc Nhi thậm chí hoài nghi, định viễn hầu thế tử đính hôn như vậy vãn, bên trong nói không chừng còn có nhu nhi thủ đoạn, rốt cuộc, Chu mạc Nhi trong ấn tượng nhu nhi thực thông minh, còn có chút không tử thủ đoạn. Lúc trước tiến định viễn hầu phủ khi, còn không phải là dùng thủ đoạn. Không mấy ngày, trong kinh thành liền nghe nói định viễn hầu thế tử định ra việc hôn nhân, tương lai thế tử phu nhân là cái tứ phẩm quan định nữ. Trong kinh thành bao nhiêu người lắc đầu thở dài, Định viễn hầu thế tử phá hắn cha chuyên tình thanh danh, hắn như vậy, cùng mặt khác trong phủ đa tỉnh công tử lại có gì bất đồng. Chu Mạc Nhi cảm thấy, định viễn hầu thế tử chỉ cần không phải cánh ngốc, thế tử phu nhân ra thế tuyệt không sẽ quá cao. Một là bởi vì Nhu Nhi, Nhu Nhi chính là đã sinh hạ tới hai đứa nhỏ, ra thế tốt nhất định sẽ không nguyện ý vào cửa. Nhị là bởi vì định viễn hầu phu nhân, định viễn hầu phu nhân ra thế không cao. nếu cưới cái nhà cao cửa rộng nữ làm thế tử phu nhân về sau định viễn hầu phu nhân ở con dâu trước mặt như thế nào tự xử bất quá hiện giờ như vậy về sau định viễn hầu phủ nhật tử hẳn là sẽ thực náo nhiệt nhu nhi thân phận lại nói tiếp cũng là cái tứ phẩm quan gia nữ nhi liền thua ở nàng là thứ nữ nhưng diêu thị lúc trước chính là thiệt tình đau nàng nói không chừng nàng hiện giờ như vậy không cam lòng bên trong còn có diêu thị duyên cơ ở chu mạt nhi an tâm dưỡng thai những việc này nàng bất quá là suy nghĩ một cái chớp mắt liền buông ra chu minh bội hài tử trang trọn chu mạt nhi không có tự mình tới cửa trực tiếp phái người tặng hạ lễ vốn dĩ liền không phải cái gì thân mật tỉ mội chu mạt nhi cũng lười đến trang cái gì tỉ mội tình thâm lại nói thiết văn diệu người này chu mạt nhi cảm thấy nàng vẫn là có thể không thấy liền không thấy hảo bất quá chu phủ nàng vẫn là đi trở về Tổ mẫu tựa hồ càng thêm quá mức, mẫu thân, ngày thường nàng nhưng gặp nạn vì ngươi. Chu Mạt Nhi ngồi ở lưu quang trong viện, bụng hơi hơi cố lấy, lo lắng nhìn thượng đầu diêu thị. Vừa rồi nàng đi cấp lao phu nhân thịnh an, mở miệng ngầm miệng đều là nàng số khổ vân nhi. Còn đối Chu Mạt Nhi không đi cấp Chu Minh bội chúc mừng tỏ vẻ bất mãn. Hiện tại Giang thành hiên ở trong chiều, được công nhận thái tử người tâm phúc, hiện tại thái tử nổi bật chính thịnh, áp qua mặt khác vài vị huynh đệ. Mắt thấy liền phải trở thành cuối cùng người thắng, hoàng thượng tựa hồ cũng đối thái tử tận tâm tận lực nâng đỡ, đối với hắn tiến cử người đều ủy lấy trọng dụng. Loại này tình hình hạ, giang thành hiên thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Chu mặt nhi nếu tới cửa chúc mừng, tiết phu nhân khẳng định sẽ xem trọng chu minh bội liếc mắt một cái. Chu minh bội không có hậu trường vượt qua thử thách nhà mẹ đẻ, nhưng là nếu có cái đến triều đình trọng dụng đường tỷ phu, vẫn là không giống nhau. Chu Mạt Nhi tự nhiên không chịu vì Chu Minh Bộ giành vinh quang, tam phòng đối nàng chẳng sợ từng có một lần thiện ý, chẳng sợ chỉ duy trì mặt ngoài tình cảm, nàng đều sẽ không như thế. người tổ mẫu nàng có chút lao hồ đồ, xem ngươi tam thúc quá đến không tốt, cha ngươi con đường làm quan càng thêm trôi chạy, nàng vẫn là muốn cha ngươi kéo hắn một phen, gần nhất làm cha ngươi cho không ít bạc cho ngươi tam thúc, hắn tính toán làm buôn bán, cảm thấy bạc mới là tốt nhất. Thượng một lần người một nhà lại đây ở phúc An viện ngây người nửa ngày, ngay từ đầu ta ở nơi đó, xem bọn họ ấp á ấp úng, lời nói đều không thể hảo hảo nói, ta dứt khoát liền đã trở lại. Sau lại, đại khái ngươi tổ mẫu cho bạc, nghe Dương Ma Ma nói, bọn họ toàn ra rời đi thời điểm thật cao hứng, ngươi tam thúc trong lòng ngực còn ôm cái chác. Chu mặt nhi nghe được những mày. Diêu thị thấy bật cười, nói, ngươi đừng quá mức lo lắng. Đối với ngươi trong bụng hài tử không tốt Đã có bốn tháng đi Nhắc tới hải tử Chu mặt nhi trên mặt nổi lên nu sắc Nhẹ nhàng sờ sờ bụng Cười gật gật đầu Diêu thị thấy nàng thần thái Tiên lòng Cười nói Ngươi tổ mẫu vốn dĩ liền không có nhiều ít vốn riêng Hiện giờ Đại khái là bị ngươi tam thúc cướp đoạt không Về sau Nàng liên biết hai đối nàng hảo Đến nỗi ngươi tam thúc nơi đó Cha ngươi đã cho bạc về sau nếu là người tổ mẫu không còn nữa hắn chẳng lẽ còn không biết xấu hổ tới cửa tới cầu chu mạc nhi cảm thấy hắn hẳn là vẫn là không biết xấu hổ bất quá xem diêu thị bộ dáng cũng không phải ta cần ta cứ lấy hiện giờ bất quá là cố kỵ lao phu nhân lao phu nhân tinh thần đã không bằng từ trước gần nhất già mua cực nhanh diêu thị sợ kích thích đến nàng, mới thoáng có điều nhượng bộ bằng không lúc này đây bạn chu vân khẳng định lấy không được Vân Nhi, tiến bảo. Diêu thị nhìn đến cửa xuất hiện tiểu nhân, thanh âm ngự khí đều nhu hòa xuống dưới, nhẹ giọng tiếp đón. Vân Nhi sắc mặt tưởng hồng đứng ở cửa, mặt sau đi theo chu minh Nhạc, nhìn dáng vẻ hai người vừa rồi chơi đến vui sướng. Bà ngoại Vân Nhi gọi một tiếng. Diêu thị cao hứng đến ứng, vươn tay tới kề, Vân Nhi lại đây, bà ngoại ôm một cái. Vân Nhi ngoan ngoan đi qua đi, đi đến một nửa đột nhiên đi hướng chu mặt Nhi, ghé vào nàng đầu gối. Sắp mặt hương phấn chỉ chỉ Chu Minh Nhạc, nói, nương, cứu cứu. Chu Mạt Nhi nghi hoặc nhìn Chu Minh Nhạc, Chu Minh Nhạc cười nói, tỉ tỉ, hắn thực thích xem ta luyện võ, còn cùng ta học được. Chúng ta vân nhi chính là lợi hại, về sau chờ ngươi trưởng thành. Làm ngươi cứu cứu giáo ngươi. Chu Bình cùng Giang Thành Hiên cùng nhau tiến vào, lời nói mới rồi chính là Chu Bình nói. Từ Chu Phủ ra tới, Giang Thành Hiên thấy Chu Mạt Nhi thật cao hứng bộ dáng, cười hỏi. Muốn hay không đi Lưu Tiên Lâu ngồi ngồi. Chu Mạt Nhi tử có thai, dễ dàng không ra khỏi cửa, trừ bỏ đi Trấn quốc công phủ thỉnh an, chính là hồi chu phủ. Có thể đi Lưu Tiên Lâu, nàng tự nhiên là cao hứng. Lưu Tiên Lâu vẫn là giống nhau náo nhiệt, tính toán trực tiếp thượng lầu hai phòng, đi ngang qua đại đường khi phát hiện bên trong một góc có chút náo nhiệt. Chu Mạt Nhi cũng chỉ là tò mò, hướng bên kia nhìn thoáng qua, dừng lại bước chân. Nhu Nhi Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Giang thành hiên ôm hài tử, vốn dĩ che chở nàng hướng trên lầu đi, thấy nàng dừng lại bước chân, theo nàng tầm mắt xem qua đi, nói, không bằng chúng ta lên lầu sau, lại làm tiểu nhị thỉnh nàng đi lên. Chu mặt nhi gật gật đầu, chuẩn bị xoay người lên lầu. Ngươi cái gì thân phận, cư nhiên dám chạm vào tiểu thư nhà ta. Thanh thúy thanh âm ngữ khí trào phúng. Chu mặt nhi dừng một chút bước chân. Vẫn là chuẩn bị lên lầu đi sau phái người đem Nhu Nhi thỉnh lên lầu. Tỷ tỷ dịu dàng trong thanh âm mang theo khóc nước nở, tựa hồ bị cực đại hủy khuất. Chu mạc Nhi thang lầu thượng một nửa, nghe vậy xoay người vừa thấy, chỉ thấy Nhu Nhi hai mắt từng đỏ, tựa hồ cực lực khống chế được nước mắt không song sung dưới, càng thêm một phân Nhu nhược đáng thương. Vốn dĩ lầu một người cũng không như thế nào chú ý các nàng, lần này tất cả mọi người nhìn về phía các nàng. lại theo nhu nhi tầm mắt nhìn về phía chu mạt nhi vị tiểu thư này không bằng lên lầu đi nói nơi này chủ quán còn phải làm sinh ý đâu chu mạt nhi nhìn cái kia vẫn luôn không nói chuyện cô nương vừa rồi kia phiên khắc nghiệt nói là nàng nhà hoàn nói kia cô nương tựa hồ có chút bị dọa đến bộ dáng nghe vậy gật gật đầu mấy ngày lên lầu vây xem người thấy không có náo nhiệt nhưng xem đều tản ra chu mạt nhi ngồi ở ghế trên Nhìn đối diện ngồi hốc mắt hồng hồng nhu nhi cùng cái kia chưa thấy qua cô nương. "Ta, gia phụ là Đỗ lầm vừa rồi ta nha hoàn cùng nàng nổi lên tranh chấp, là ta quản giáo không nghiêm." Cô nương nói chuyện càng ngày càng thuận, nói xong lời cuối cùng đã bình thản ung dung, không thấy ngay từ đầu câu nệ. "Nghe vậy, Nhu nhi sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Họ đố Chu Mạc Nhi liền có chút ý vị thâm trường nhìn Đỗ tiểu thư liếc mắt một cái. vị này chính là tương lai định viễn hầu phu nhân đỗ vận nhiên khó trách sẽ cùng nhu nhi tranh chấp lên đại khái là nhìn đến nhu nhi lên phố có chút không phẫn giang nhị phu nhân tiểu thư nhà ta khoan dung rộng lượng nhưng nô tỳ xem bất quá đi nhu Nhi nương bất quá là thiếp thất như thế nào có thể lên phố còn có thể tiến lưu tiên lâu tới mọi người đều biết lưu tiên lâu đồ ăn nhưng không tiện nghi nàng một cái thiếp thất biên nhi câm mồm đỗ vận nhiên lạnh giọng quát lớn nha hoàng chạy nhanh ý miệng bất quá sắc mặt căm giận hiển nhiên là không phục người trước đi ra ngoài đỗ vận nhiên phân phò nói Tiêu biên nhi nha hoàn rậm chân một cái đi ra ngoài còn thuận tay tướng môn mang lên nha hoàn không hiểu chuyện nhị vị chớ trách đỗ vận nhiên xin lỗi nói đỗ tiểu thư vừa rồi ở dưới lầu ta tựa hồ là nghe nói nhu nhi đụng phải ngươi chu mạt nhi nghi hoặc bất quá là không cẩn thận mà thôi Ta cũng không có để ở trong lòng, là ta nha hoàn đại kinh tiểu quái, sau lại phát hiện là, Nhu Di Nương, về sau đều là người một nhà, liền càng không cần so đo. đỗ vận nhiên một bộ rộng lượng bộ dáng Chu mặt Nhi xem ở trong mắt, thấy Nhu Nhi cũng không phản bác đụng phải đỗ vận nhiên, trong lòng thở dài, nói, một khi đã như vậy, đều là hiểu lầm. Nhu Nhi cũng là, quá mức không cẩn thận, nếu là hôm nay không phải đỗ tiểu thư. ngươi như thế nào có thể thiện nhu nhi cúi đầu nhẹ giọng nói vừa mới là ta không đúng lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng nói đỗ tiểu thư khoan hồng độ lượng không cần cùng ta so đo rốt cuộc về sau chúng ta là người một nhà ở chung nhật tử còn trường giang nhị phu nhân ta cũng là mới biết được nhu di nương là ngài muội muội ngài yên tâm về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng nói đến mặt sau nàng tựa hồ có chút thẹn thùng chu mạt nhi mắt lại nhìn nay đỗ vận nhiên không cảm thấy hiện tại nói lời này quá sớm điểm nhi tuy nói thịnh quốc đính hôn chẳng khác nào thành thân nhưng nữ nhi gia tổng nên rụt rè chút như vậy đa tạ đỗ tiểu thư nàng đều sẽ không ngượng ngùng chu mạt nhi tự nhiên sẽ không khách khí chỉ là nhu di nương lên phố xác thật không thỏa đáng đỗ vận nhiên muốn nói lại thôi nhìn nhìn chu mạt nhi tựa hồ là muốn nàng nói vài câu chu mạc nhi cúi đầu uống trà làm bộ không nghe được ai nói nàng như vậy muốn nói lại thôi như vậy vừa nói chu mạc nhi liền nhất định phải răn dạy nhu nhi vài câu mới được lại nói nhu nhi cũng sẽ không liền như vậy nhận hôm nay là mẫu thân phu nhân làm ta ra tới chọn mua vài thứ đi được mệt mỏi mới ở chỗ này nghỉ ngơi một chút không nghĩ tới có thể gặp phải đỗ tiểu thư đã sớm nghe nói đỗ tiểu thư hiền huệ rộng lượng diện mạo tuyệt sắc hôm nay vừa thấy Liền có chút thất thần, không cẩn thận liền đụng phải, xác thật là ta không phải. Nhu nhi vẫn là ôn ôn nu nhu, ngự khí cũng chưa biến, lúc này trên mặt nàng đã không có vừa rồi ủy khuất, một bộ tôn sùng bộ dáng nhìn đố vận nhiên. Chu Mạt nhi thấy vậy, vung chén trà, dựa vào ghế nhìn các nàng ngươi tới ta đi, này hai người đều không phải đèn cạn dầu. Nàng vẫn là không cần trộn lẫn. Đỗ vận nhiên sắc mặt lạnh lùng hạ, mới cười nói, thì ra là thế. Nhưng thật ra ta hoan uổng muội muội, muội muội không nên trách tội mới hảo. Không dám." Nhu Nhi mỉm cười đáp lại. Hai người trên mặt nói cười yến yến, trong lòng rốt cuộc như thế nào tưởng cũng không biết. Chương 159. Nhu Nhi mới vừa rồi kia phiên lời nói, biểu lộ nàng đến định viễn hầu phu nhân yêu thương, lại nói đố vận nhiên diện mạo tuyệt sắc. Khen một cái đại gia tiểu thư diện mạo tuyệt sắc cũng không phải là cái gì lời hay, nói thiếp thất còn kém không nhiều lắm. đỗ vận nhiên cũng không biết là không nghe ra tới vẫn là cố kỵ chu mặt nhi cùng chu phủ không cùng nàng so đo nhu di nương quả nhiên có thể nói khen đến ta đều ngượng ngủng bất quá muốn nói diện mạo ta cập không thượng ngươi giang nhị phu nhân ngài nói có phải hay không đỗ vận nhiên nhìn về phía một bên trầm mặc nhìn các nàng chu mặt nhi cưới hỏi diện mạo bất quá là túi ra mà thôi lại quá 20 năm chỗ nào còn có cái gì mỹ nhân chu mạt nhi nhàn nhạt cười nói nói ra lời này nàng chính mình đều cảm thấy trang lại có cái nào nữ nhân không so đo chính mình diện mạo đặc biệt là thịnh quốc vẫn là giang nhị phu nhân thấy được rõ ràng nghe nói giang đại nhân đối phu nhân nhất vãng tình thâm giống như là nhiều năm trước định viễn hầu ta nguyên bản cũng muốn loại này hoạn nạn nâng đỡ cảm tình chỉ là hiện giờ rốt cuộc tranh bất quá mệnh đỗ vận nhiên còn có chút phiền muộn thở dài nói đúng vậy Tỷ tỉ, tỉ cùng tỉ phu cảm tình thật làm người hâm mộ, chỉ tiếc, đều là mệnh. Nhu Nhi không cam lòng yếu thế, nói tiếp nói. Chu Mạc Nhi có chút vô ngữ, nói, người cả đời không thể chỉ xem hiện tại, về sau sự tình ai cũng nói không chừng. Nàng lời này ý tứ là hiện tại nàng cùng Giang thành hiên cảm tình hảo, về sau liền không nhất định. Bất quá nghe vào kia hai người trong hai, tựa hồ có chút nghĩa khác. Nàng cũng mặc kệ. Dù sao kia hai người về sau mới là người một nhà, nào đó trình độ đi lên nói, về sau các nàng còn có đồng tâm hiệp lực một ngày, tỉ như việc xấu trong nhà không thể ngoại dương loại này. Chu Mạc Nhi trước sau là cái người ngoài. Rốt cuộc, Đỗ Vận Nhiên đứng lên, cười nói, ta còn có việc, trước cáo tử. Dù sao về sau thời gian còn trường, tổng còn có cơ hội. Thấy nàng rời đi, Nhu Nhi đột nhiên sủi lơ xuống dưới, nhìn Chu Mạc Nhi nói, tỉ tỉ. Đây là ta về sau nhật tử. Lúc trước ngươi lựa chọn thời điểm, chẳng lẽ không biết sẽ có như vậy một ngày. Chu mạc nhi nghi hoặc nhìn nàng. Nhu nhi nhìn nhìn nàng, không nói chuyện. Nàng đương nhiên biết sẽ có một ngày này, bất quá nàng tổng cho rằng chính mình cùng người khác không giống nhau. Vốn dĩ định viễn hầu phu nhân mấy năm nay muốn định ra thế tử phu nhân, đều bị lâm thế tử cự tuyệt, nàng còn tưởng rằng chính mình liền phải thành công. Hiện giờ xem ra. Khả năng một chút dùng đều không có. Dùng nữa đi, dùng xong rồi trở về. Về sau không có việc gì không cần ra cửa, nếu là tái giống như hôm nay như vậy, bị Lâm Thế Tử đã biết, các ngươi hai người đều chiếm không được hảo. Phải biết rằng, trên đời này không phải chỉ có các ngươi hai nữ nhân, hắn nếu là nguyện ý, có rất nhiều người nguyện ý tiến định viễn hồi phủ. Chu Mạt Nhi nhàn nhạt nói. Nhu Nhi càng thêm trầm mặc. Không thể không thừa nhận Chu Mạt Nhi nói chính là đối. Đại Nhu Nhi cũng rời đi, Giang Thành Hiên ôm Vân Nhi mới đi vào tới, thấy nàng ngồi ở ghế trên phát ngốc, đem Vân Nhi đặt ở trên mặt đất, cười hỏi, làm sao vậy? Chu Mạt Nhi dương mắt liền nhìn đến hắn lo lắng sắc mặt, trong lòng ấm áp, cười nói, không như thế nào. Chỉ là cảm thấy gả cho Giang Thành Hiên đang giá. Trấn quốc công phủ cổng lớn chỗ, Chu Mạt Nhi bị Giang Thành Hiên nâng xuống xe ngựa, hiện giờ đã năm tháng có thai, dáng người có chút mập mạp. thời tiết trầm dai mát mẻ xuống dưới trên người nàng quần áo thật dày một chút không có nữ nhân khác tinh tế thon thả ba người cùng nhau hướng bên trong đi đi chưa được mấy bước một cổ xe ngựa ở mấy người phía sau ngừng lại trong lúc lơ đãng đỏ qua liền nhìn đến giang hoài nhạc nhảy xuống xe ngựa xoay người đi nâng tiêu linh vi chu mạc nhi cùng giang thành hiên tự nhiên không hảo không chào hỏi liền vào cửa chỉ đứng ở tại chỗ chờ nhìn đến giang hoài nhạc thật cẩn thận nâng tiêu linh vi thậm chí là rối tay đem nàng ôm xuống dưới. Mọi người đều biết tiêu linh vi này thai không xong, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là tự lần đó tiêu linh vi té xịu sau, Chu Mạt Nhi lần đầu tiên thấy nàng. Giang hoài nhạc ngày ấy cùng Lão Phu Nhân nói, muốn dọn ra Trấn quốc công phủ không phải vui đùa. bất quá hai ngày liền dọn đi ra ngoài, ở tại trong kinh thành không biết là tiêu linh vi của hồi môn vẫn là giang hoài nhạc trong viện. Sau lại thỉnh an khi, Chu Mạt Nhi cùng Tiêu Linh Vi cũng chưa gặp được quá, Chu Mạt Nhi là 10 ngày tả hữu trở về một lần, Tiêu Linh Vi liền không nhất định, có đôi khi 5 ngày tả hữu, có đôi khi nửa tháng đều không trở về. Lúc này đây cư nhiên như vậy xảo, còn có thể gặp phải. Chu Mạt Nhi tuy biết Tiêu Linh Vi sẽ không giống trước kia như vậy, nhìn đến nàng liền nóng bỏng lên, khá vậy không nghĩ tới Tiêu Linh Vi hiện giờ nhìn đến nàng không ngừng là lãnh đạo, rất xa liền đứng yên thân mình. khẽ mỉm, cười nhìn về phía hai người. Đại tẩu. Chu mạc nhi nhẹ liếc liếc mắt một cái tiêu linh vi li nàng khoảng cách, trong lòng cười lạnh, đây là ghét bỏ chính mình hoặc là nói không yên tâm nàng, bất quá trên mặt sắc mặt bất biến, cũng hơi hơi mang theo chút ý cười. Đệ muội Tiêu linh vi trên dưới đánh giá chu mạc nhi một phen, cười nói. Nàng có thai lại nói tiếp cùng chu mạc nhi không sai biệt lắm, bất quá bụng liền không có chu mạc nhi như vậy đại, dáng người tinh tế. tuy rằng không thon thả nhưng cũng không đến mức giống chu mạt nhi như vậy mập mạp chu mạt nhi làm bộ không thấy được nàng ẩn ẩn khinh bỉ ánh mắt cùng giang thành hiên cùng nhau đi vào tiêu linh vi có thai trương thị cùng lão phu nhân đều thật cao hứng đến nỗi chu mạt nhi bất quá là cái nhân tiện thượng một lần lao phu nhân thỉnh trương ngự y cấp thế xỉu tiêu linh vi bắt mạch lại không có nhớ tới bên cạnh còn có cái có thai chu mạt nhi liền biết Không thể đối chân quốc công phủ mọi người ôm quá lớn chờ mong. Chỉ có giang thục còn hào chút, lao phu nhân bất quá là ngoài miệng nói nói, có thể là nàng tuổi lớn, thường xuyên nghĩ không ra giang thành hiên cái này tôn tử. Đương nhiên, cũng có thể là nàng cảm thấy, con vợ lẽ tôn tử không như vậy quan trọng. Nhìn trong phòng nói cười yến yến, chu mạt nhi như thế nghĩ đến. Linh vi, ở tại bên ngoài thói quen hay không? Nếu không, các ngươi vẫn là dọn về tới. Các ngươi đều như vậy tuổi trẻ, ta không yên tâm. Trương Thị có chút lo lắng nhìn tiêu linh vi bụng. thượng một lần Giang Hoài nhạc lời nói còn rõ ràng trước mắt, Trương Thị cũng tạm thời từ bỏ làm Giang Hoài nhạc nạp tiếp ý tưởng. Đúng vậy, dọn về tới trụ mới hảo. lão phu nhân trên mặt nếp gấp đều nhăn tới rồi cùng nhau, thật cao hứng bộ dáng. Vẫn là từ bỏ, đái linh vi sinh hạ hài tử, chúng ta liền dọn về tới. Giang Hoài nhạc nhàn nhạt cự tuyệt. Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nào đó trình độ đi lên nói, Giang Hoài nhạc đối đứa nhỏ này chờ mong, liền cùng lúc trước Giang Thành Hiên chờ mong Vân Nhi sinh ra giống nhau, chỉ cần có hài tử, liền sẽ cảm thấy không phải đời trước, sẽ thay đổi những cái đó không tốt vận mệnh. Trương Thị cùng Lão Phu Nhân có chút thất vọng, bất quá cũng không dám cường lưu, vạn nhất tiêu linh vi lại vượng một lần, hài tử lại giữ không nổi, ai cũng không dám chịu trách nhiệm. để mua rồi, Gần nhất thân mình như thế nào? Có hay không cảm thấy nơi nào không khỏe? Tiêu Linh Vi ngồi ở Chu Mạt Nhi đối diện, cười hỏi. Đa tạ đại tẩu quan tâm, ta cảm thấy còn hảo. Chu Mạt Nhi mỉm cười trả lời. Tiêu Linh Vi bất quá là không chút để ý hỏi một câu mà thôi. Chu Mạt Nhi vừa dứt lời, Tiêu Linh Vi liền nói tiếp nói. Đệ muội chính là phúc khí hảo. Hài tử lại nghe lời, ta cái này liền không được. Trước đoạn nhật tử ta là an phun, trong bụng trống trơn. Lại sợ bị thương hán, miễn cưỡng ăn xong đi, lập tức lại phun. Có hải tử mới biết được làm mẫu thân gian nan. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, còn lắc đầu, tựa hồ rất là cảm khái bộ dáng. Cho nên, tự cổ trí kim đối trưởng bối đều là muốn hiếu thuận tôn kính, vẫn là có đạo lý. Lao phu nhân nhàn nhạt cười nói, rất có thâm ý liếc liếc mắt một cái tiêu linh vi. Chu mạc nhi túi đầu uống trà, cũng không trộn lẫn. Cho nên... Tổ mẫu nói được là trưởng bối hiền hòa, vạn bối hiếu thuận mới là người một nhà ở trung chi đạo. Thiêu Linh Vi mỉm cười, tâm tình của nàng tựa hồ cực hảo. Chu Mạt Nhi nghiêm túc nhìn một chút nàng sắp mặt, có chút hơi tái nhợt, có thể thấy được nàng nói không thoải mái là thật sự. để muội không bằng cùng nhau hồi. Thiêu Linh Vi mỉm cười hỏi. Chu Mạt Nhi nhìn về phía Giang Thành Hiên, thấy hắn khẽ gật đầu, mới nói, hảo. Mấy người cùng nhau đi ở trong vườn. Tiêu Linh Vi trước sau cùng Chu Mạt Nhi ba người cách chút khoảng cách, Vân Nhi thực ngoan ngoãn rửa vào Giang Thành Hiên trong lòng ngực. Chu Mạt Nhi cảm thấy Tiêu Linh Vi quá mức cẩn thận, trấn quốc công trong phủ trước mắt tới xem, căn bản là không có người sẽ hại nàng cùng nàng trong bụng hài tử. Ra đại môn, mấy người từ biệt, Giang Thành Hiên đem Vân Nhi phóng lên xe ngựa, dôi tay tới đỡ Chu Mạt Nhi, động tác thành thạo tự nhiên. Tiêu Linh Vi cùng Giang Hoài Nhạc vẫn luôn nhìn bọn họ, thẳng đến xe ngựa rời đi. tiêu linh vi mới nói hoài nhạc ngươi có hay không cảm thấy chu mạt nhi giống như là thay đổi một người cùng đời trước một chút cũng không giống ân giang hoài nhạc nghĩ hoặc hắn chưa từng có cẩn thận quan sát quá chu mạt nhi có đôi khi tuy cảm thấy có chút bất đồng lại không có để ở trong lòng lúc này nghe tiêu linh vi nhắc tới mới cẩn thận nghĩ nghĩ phát hiện chu mạt nhi đối hắn tựa hồ không có đời trước chấp nhất hoặc là nói đã không có đời trước dạ tâm Lúc trước là như thế nào đem nàng thu phòng, Giang Hoài Nhạc không nhớ rõ, bất quá đối với Nha Hoàn Sơ Hạ vẫn là có chút ấn tượng, rốt cuộc hắn cam tâm tình nguyện thu phòng Nha Hoàn không nhiều lắm, đại đa số đều là lao phu nhân cùng trương thị cấp, đời trước hắn không biết cự tuyệt, cơ hồ đều lưu tại hậu viện. Chỉ mơ hồ nhớ rõ là khi đó vẫn là Nha Hoàn Sơ Hạ chủ động, hắn mơ mơ màng màng liền đem nàng thu phòng. Lúc này lại nghĩ tới này đó, Giang Hoài Nhạc không nghĩ nhắc lại. Đời trước chính là bởi vì như vậy, hắn mới cùng Linh Vi bỏ qua cả đời, nếu không phải trời cao rũ lòng thương, bọn họ liền hiện giờ gặp lại nhật tử. Mặc kệ nàng, chúng ta vận mệnh đều thay đổi, không thấy được người khác liền nhất thành bất biến. Có lẽ, là nàng ngẫu nhiên gian trước tiên đã biết chính mình thân thế, có thể làm thê khẳng định là sẽ không làm thiếp. Tiêu Linh Vi vẫn là cảm thấy quái, liền tính là giang hoài nhạc nói có đạo lý hảo, không phải nàng Tiêu Linh Vi tiêu ngạo. Lấy giang hoài nhạc ra thế nhân phẩm, văn thải phong độ. Không đối hắn động tâm nữ nhân thật sự không nhiều lắm, cho dù là làm thiếp, cũng có rất nhiều nữ nhân nguyện ý. Bất quá lúc này giang hoài nhạc đều nói như thế, tiêu linh vi cũng sẽ không phản bác hắn, bọn họ có thể giống như nay nhật tử không dễ dàng, hai người đều thực quý trọng ở bên nhau ở chung thời gian. Chương 160 Cả đời có thể trọng tới, là trời cao chiếu cố. Tiêu linh vi cùng giang hoài nhạc mỗi khi nhớ tới đều muốn cảm kích trời cao, tuy nhật tử có chút bất tận như người Ý, tỉ như Hải tử. Bất quá, hiện tại cũng hảo. Tiêu linh vi trong bụng Hải tử cũng không có đại phu nói như vậy hung hiểm, hiện giờ nàng hảo hảo điều dưỡng mấy tháng, xem như ổn định thai khí, không có ngoài ý muốn, đứa nhỏ này có thể thuận lợi sinh hạ. Kỳ thật, nhị đệ mới là thay đổi nhiều nhất người, ngươi còn có nhớ hay không? Đời trước nhị đệ sớm tại mấy năm trước nên chết bệnh, hiện giờ hắn thân mình hảo hảo, còn có mị thê kiểu nhi, hắn mới như là bị trời cao chiếu cấu người. Giang hoài nhạc đem tiêu linh vi bế lên xe ngựa, đỡ nàng làm tốt, cười nói. Hắn bất quá là tùy ý nói mấy câu, tiêu linh vi lại ngây người sau một lúc lâu, mới nói, ngươi nói, có thể hay không. Tiêu linh vi ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, giang hoài nhạc trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. túi đầu nghiêm túc trầm tư lên, sau một lúc lâu không có kết quả, thở dài nói, Linh Vi, căn bản nhìn không ra tới. Bất quá hắn có hay không đều cùng chúng ta không quan hệ, nhìn dáng vẻ liền tính là hắn cùng chúng ta giống nhau, đối chúng ta cũng không có ác ý hắn chưa bao giờ đã làm thương tổn quá chuyện của chúng ta, đúng không? Chính là hắn thân mình hảo là sự thật tiêu Linh Vi vội vàng nói. Nghĩ nghĩ lại nói, ta nhớ rõ đời trước đại phu nói qua, Nhị đệ là vốn sinh ra đã yêu đất, như vậy thân mình hẳn là từ nhỏ hảo hảo điều dưỡng. Tiêu Linh Vi dừng lại, hai người liếc nhau, đều không nói chuyện nữa, Giang Hoài nhạc đỡ lấy Tiêu Linh Vi thân mình, trầm giọng phân phó nói, đi thôi. Hai người không có nói ra chính là, đời trước Trương Thị cũng điều dưỡng Giang thành hiên thân mình, thoạt nhìn rất là tận tâm tận lực, mỗi tháng dược tiền rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là tuổi xuân chết sớm kết cục. Nói như vậy lên... Giang Thành Hiên sắc thật giống Tiêu Linh Vi hoài nghi như vậy, bất quá chỉ bằng cái này chứng minh không được cái gì, chỉ có thể chứng minh Trương Thị không có Giang Hoài nhạc cho rằng như vậy rộng lượng, đối con vợ lẽ con cái cũng không để bụng, càng sâu đến. Giang Thành Hiên ăn dược chính là nàng động tay chân. Tuy hiện giờ không biết vì sao Giang Thành Hiên thân mình cùng đời trước bất đồng, hoặc là bị hắn ngẫu nhiên gian phát giác Trương Thị động tác nhỏ. Hắn thân mình là khi nào tốt? Đúng rồi. Cùng Chu mạc Nhi thành thân sau, Giang Thành Hiên còn thường xuyên bệnh nặng, sau lại là hắn không biết vì sao thuyết phục Giang Thủ, dọn ra đi trụ sau mới chậm rãi hảo lên. Một chút biến hóa là có thể kéo dài ra vô số biến hóa. Hai người cũng không có đặc biệt hoài nghi, rốt cuộc giống bọn họ như vậy huyền diệu khó giải thích sự tình cũng sẽ không phát sinh quá nhiều, bằng không thiên hạ không phải rối loạn bộ. Chu mạc Nhi cùng Giang Thành Hiên cũng không biết Giang Hoài nhạc hai người đối bọn họ hoài nghi. lúc này nhìn xe ngựa bên ngoài làm thành một vòng hắc ý ghi nhân có chút vô ngữ những người này vô luận là từ quần áo còn có động tác đều cùng lúc trước đuổi giết quá chu mạt nhi những người đó rất giống đây là nhu quận chúa lại ra chuyện xấu này phố ngày thường liền dân cư thưa thớt lúc này thấy tình hình không đúng người qua đường sôi nổi chạy đi hai bên đường cửa sổ nhắm chặn chu mạt nhi nhìn nhìn bên ngoài những người này có điểm càng rỡ người đến người đi trên đường cái liền dám như thế tưởng cũng biết hậu trường thực ứng giang đại nhân chúng ta cũng không muốn cùng ngươi khó xử chỉ cần ngươi buông nữ nhân này chính ngươi có thể rời đi cầm đầu hkg hệ y. Y. nhân trầm giọng nói giang thành hiên đỡ hảo chu mạt nhi bởi vì xe ngựa cấp đỉnh mà có chút vai thân mình ánh mắt quét liếc mắt một cái hai bên xoay người cười lạnh nói ta nếu là không đi đâu mấy người liếc nhau đang định xông lên đột nhiên bên cạnh trong phòng môn mở ra Đi ra cư nhiên là Thái tử Du Trường An. Thái tử xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là có 10 phần nắm chắc. Cầm đầu một người nhìn đến Thái tử, ánh mắt hoảng loạn một cái trước mắt. Chỉ thấy Thái tử mặt sau cùng đường phố hai bên đột nhiên xuất hiện cẩm y giáp sắt tên lính, phòng trừng hơn trăm người, phần phật thực mau liền đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Hắc y dìa nhân bất quá chỉ mười mấy người, mắt thấy sự không thể vì, đột nhiên nhằm phía chu mặt nhi Giang Thành Hiên mang theo Chu Mạt Nhi một trốn, lại thấy Hắc Y Lệ Nhân bất quá là hư hoàng nhất chiêu, xoay người chiều Thái Tử nhào tới. Thân mình còn chưa tới, vẫn luôn đứng ở Thái Tử bên cạnh một cái nho nhã nam tử liền đem hắn một chân đá bay. Lần này mọi người động lên, bất quá mấy tức, Hắc Y Lệ Nhân toàn bộ bị đè ở trên mặt đất. Kia nho nhã nam tử tiến lên, lấy ra một cái vải dệt đem cầm đầu người nọ miệng kéo ra, tắt đi vào, làm những việc này khi. Hắn vẫn như cũ như là cái người đọc sách giống nhau nho nhã, nếu không phải xem trong tay hắn động tác, sẽ cho rằng hắn ở vẻ mực múa bút, mà không phải trói người. Mắt thấy đem người cột chắc, người nọ đối với thái tử nói, "Chủ tử." Thái tử Du Trường An gật gật đầu, nói, "Các ngươi về trước, ta cùng Giang đại nhân có chuyện muốn nói." Người nọ mang đi tên lính, thái tử mới đối với Giang Thành Hiên cười nói, "Thành Hiên, lần này đa tạ." Giang Thành Hiên sắc mặt nghiêm túc, nói, điện hạ vi thần tuy là thần tử không thể lại có lần sau vi thần có thể vì điện hạ cúc cung tận tụy vi thần người nhà còn thỉnh điện hạ thương tiếc một vài Dũ trường an cười ha ha nhìn thoáng qua chu mặt nhi cùng dựa vào nàng trong lòng ngực sắc mặt vi bạch vân nhi nói sẽ không có lần sau lần này nếu không phải thật sự tìm không thấy địa phương cũng sẽ không hành này hạ hạ chi sách thành hiên bổn cung đều ghi tạc trong lòng về sau tương lai còn dài Nói xong, đối với bên cạnh chờ mấy cái hộ vệ bộ dáng người gật gật đầu, dẫn đầu rời đi. Thái tử muốn chào tam hoàng tử nhược điểm, đáng tiếc hắn quá mức cẩn thận. Thái tử tuy sớm biết rằng hắn có tư binh tử sĩ, lại không biết bị giấu ở nơi nào. Thượng một lần nhu quận chúa ngăn lại ta, làm thái tử thấy được cơ hội. Chu Mạt Nhi lẳng lặng nghe, ý tứ này là nhu quận chúa cầu mà không được, nhất định sẽ lại phái người sát nàng. Hôm nay chứng kiến... Nhu quận chúa đại khái còn muốn giết Giang Thành Hiên, vừa rồi hắc ý hiện nhân trong mắt sát ý không phải giả. Nếu Giang Thành Hiên từ bỏ nàng, còn có một cái đường sống. Nếu không buông tay, Nhu quận chúa thật sự sẽ giết hắn. Tam hoàng tử vì sao sẽ nghe Nhu quận chúa? Chu Mạc Nhi có chút kỳ quái, theo lý thuyết, những việc này hẳn là dấu rất khá mới đúng, như thế nào sẽ làm Nhu quận chúa biết? Giang Thành Hiên khỏe miệng lộ ra chút trào phúng tới, nói: Trưởng công chúa cùng tam hoàng tử sớm có cấu kết, nàng ngay từ đầu liền cũng không có tính toán đem nhu quận chúa hứa cấp thái tử, cho tới nay nhu quận chúa phu quân đều chỉ có thể là tam hoàng tử. Kế tiếp nửa tháng, trong kinh thành thần hồn nát thần tính, tam hoàng tử đầu tiên là bị răn dậy, rồi sau đó không bao lâu liền bị đương kim tông cổ đi thủ hoàng lăng, mỹ danh rằng thế đương kim vì tiên hoàng tận hiếu. Kể từ đó, tam hoàng tử xem như hoàn toàn không có hy vọng. Trưởng công chúa cũng bị răn dạy, giao trách nhiệm vô chiếu không được tùy ý vào cung. Nếu không phải thái hậu thân thể thiếu dai, phòng trừng trưởng công chúa liền không phải như vậy nhẹ nhàng vô xuống. Đến nỗi nhu con chúa, cái này Chu Mạt Nhi chỉ thấy quá một hai lần thiên tri kiêu nữ, hiện giờ cùng tam hoàng tử cùng nhau thủ hoàng lăng, từ đó về sau, Chu Mạt Nhi không còn có gặp quan nàng. Trên triều đình cũng nhân tâm hoàng sợ, bất quá đôi giang thành hiên tựa hồ không có ảnh hưởng. Hoàng thượng ngày gần đây tựa hồ tinh thần vô dụng, khả năng tam hoàng tử làm bậy vẫn là đả kích đến hắn. Mắt thấy thái tử như mặt trời ban trưa, cũng không có người giờ phút này không ánh mắt ra tới nháo sự. Chu mặt nhi nửa dựa vào ghế trên, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây nhìn về phía không trung, sơ đông dương quang chiếu vào trên người nàng, làm người cảm thấy ấm áp hòa hợp, càng thêm lười biếng không nghĩ nhúc nhích. Diêu ma ma nhẹ nhàng đến gần, nói, phu nhân. Hôm nay ngài muốn đi định viễn hầu phủ sao? Không đi. Chu mặt nhi đôi mắt khép hở, tựa hồ có chút mệt mỏi, nhàn nhạt nói. Diêu ma ma ngẩng đầu nhìn thoáng qua chu mặt nhi khép hở mắt sắc mặt, nhìn không ra nàng cái gì ý tưởng, lại cũng không dám hỏi lại, lặng lẽ lui khai đi. Hôm nay là định viễn hầu thế tử đón dâu, trong kinh thành náo nhiệt phi phàm, chu mặt nhi đĩnh bụng to không hảo đi tễ, nếu là có cái ngoài ý muốn. Lại nói nàng cũng không nghĩ đi xem náo nhiệt. Diêu Ma Ma mới vừa hỏi nàng ý tứ, kỳ thật chính là muốn nhìn xem Chu Mạt Nhi hiện giờ đối đại Nhu Nhi thái độ. Nhu Nhi đã từng không ngừng một lần muốn lợi dụng Chu Mạt Nhi, có lẽ nàng chính mình vô ý thức, chỉ là thói quen đích lợi lớn nhất hóa. Chu Mạt Nhi trong lòng cũng rõ ràng, trước kia cùng nàng những cái đó tình nghĩa cũng chậm rãi ma đến không sai biệt lắm. Hiện giờ tình hình lại bất đồng chu mạt nhi không muốn cùng nàng đi được thân cận quá trộn lẫn tiến định viễn hầu phủ ra sự bên trong nàng cùng nhu nhi tuy là tỉ muội ngày thường đi được gần chút không sao hiện giờ đố vận nhiên tiến phủ hai người chi gian khẳng định không thể chung sống hòa bình ngẫm lại cũng biết chu mạt nhi nếu lại cùng nhu nhi đi được gần về sau định viễn hầu phủ đã xảy ra chuyện gì người ngoài đều sẽ cho rằng nàng chu mạt nhi nhúng tay trong đó dù sao nàng hiện tại thân mình không tiện, Không đi người ngoài cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp. Lại nói, Nhu Nhi là thiếp thất, nếu không phải ra thế tạm được, nơi nào có nhận thiếp thất nhà mẹ để làm thân thích. Chính là đi cũng là đồ tăng xấu hổ. Nói đến cùng, vẫn là cảm tình không đủ thâm. Thả Nhu Nhi đối Chu Mạt Nhi cũng cũng không có nhiều ít tỉ muội tình cảm, đại để đều là lợi dụng chiếm đa số. Đặc biệt là hiện giờ loại này tình hình hạ, có Chu Phủ cùng Giang Thành Hiên ở. Nhu nhi nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Định viễn hầu thế tử thanh thân, người ở kinh thành kỳ thật là có chút thất vọng. Hắn chẳng những không có thể kéo dài hắn cha chuyên tình thanh danh, thậm chí còn ở cưới vợ chi tình liền có hai đứa nhỏ. So với nhà khác công tử cũng không có cái gì bất đồng, thậm chí còn không bằng có chút giữ mình trong sạch nam tử. Có nghĩ đi. Giang thành hiên đi vào vườn liền nhìn đến dưới gốc cây thanh thản chu mặt nhì, đi qua đi cười hỏi. chu mạt nhi lắc đầu giật giật thân mình nói không đi giang thành hiên cũng không nghĩ làm nàng đi chu mạt nhi bụng chậm rãi càng lúc càng lớn giang thành hiên cũng một ngày ngày lo âu lên ngày thường trừ bỏ thượng triều điểm mão đều bồi chu mạt nhi nhớ tới lúc trước sinh vân nhi khi tình hình giang thành hiên liền ngăn không được lo lắng nhịn không được ôm lấy chu mạt nhi thân mình ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói Mạt nhi ngươi nhất định phải hảo hảo Chu Mạt Nhi hồi ôm lấy hắn eo, nghiêm túc nói, ta sẽ hảo hảo, chúng ta đều hảo hảo. Chương 161 Định viễn hầu phủ hỷ sự qua đi, trong kinh thành khôi phục bình tĩnh. Trên thực tế định viễn hầu phủ hỷ sự cũng cũng không có bao nhiêu người đi. Hiện giờ trên triều đình sóng ngầm mãnh liệt, không nói được ở hỷ yến thượng gặp phải người liền thành đồ gây rối loạn thần tắc tử. Vì tị hiểm, đại đa số đều đưa lên hạ lễ liền bãi. Chu Mạt Nhi không đi. Nhưng thật ra sau lại nghe Diều Thị nói lên, thì hiến thượng rất là quẳng cung é. Lâm Thế Tử lần này làm, chuyên tình là không có, lạm tình còn kém không nhiều lắm. Nhiều ít đã từng âm thầm đem hắn coi như trong ngộng người cô nương bóp cổ tay thở dài. Chu Mạt Nhi bụng càng thêm đại, mắt thấy liền phải ăn tết, Trấn quốc công phủ lão phu nhân ngày sinh tháng chạp 20. Chu Mạt Nhi lại không nghĩ trở về, cũng đến trở về. Chỉ có thể chính mình tiểu tâm chút. tiêu linh vi cái này thế tử phu nhân cũng giống nhau nếu không phải mang thai nàng còn muốn tiếp đón khách nhân hiện giờ phùng bụng cùng chu mạt nhi ngồi ở vinh thọ đường ghế trên tiêu linh vi sắc mặt có chút tái nhợt bất quá tinh thần không tồi nhìn đến chu mạt nhi còn đối nàng cười cười có thể là tiêu linh vi có thai chấp niệm dần dần không ở lúc này nàng thoạt nhìn đảo có chút mềm mại thì hiến thượng cũng không có phát sinh đặc biệt sự tình nếu nói có Chính là mấy năm chưa từng gặp qua triệu như huyền xuất hiện, nàng đã là cái hơn 20 tuổi gái lỡ thì, liền việc hôn nhân cũng không định ra. Có lẽ là mấy năm am ni cô nhật tử, nàng thoạt nhìn đã không có nguyên lai like tiêu ngạo, thần thái nhu hòa, ánh mắt bình tĩnh. Một thân màu xanh lá quần áo sân đến nàng càng thêm yên lặng. Nay ở trước kia tuyệt đối không có khả năng, gia ngữ dung mẹ con đều thích diễm lệ nhan sắc, hiện giờ nàng một thân mộc mạc quần áo. cùng nguyên lai triệu như huyên có điểm không giống nhau. Lao phu nhân tự nhiên cao hứng, Giang Ngự Dung thấy Lao phu nhân cao hứng sắc mặt trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Trấn Quốc công phủ khách nhân đông đảo, Giang Hoài nhạc cùng tiêu linh vi bất mãn nửa ý, cũng đến chờ khách nhân đi rồi lúc sau. Huyên nhi, khổ ngươi. Lao phu nhân mãn nhãn đau lòng, trên dưới đánh giá triệu như huyên toàn thân. Triệu như huyên ánh mắt bình thản, hơi hơi mang theo ý cười, nói, bà ngoại trong giọng nói không còn có trước kia làm lũng cảm giác tiêu linh vi sắc mặt không tốt trên mặt ý cười cơ hồ duy trì không được triệu như huyên cùng lão phu nhân ôm đầu khóc giống sau một lúc lâu xác thực nói là lao phu nhân nhịn không được gặt lệ triệu như huyên nhẹ giọng an ủi bất quá vẫn là cùng trước kia chu mặt nhi ngẫu nhiên gian nhìn thấy như vậy càng là an ủi lão phu nhân nước mắt càng thêm nhiều khóc sau một lúc lâu trương thị tả hữu nhìn xem đứng lên nói mẫu thân, khách nhân liền phải tới rồi, ngài còn như vậy không thích hợp đi. Cuối cùng mấy chữ tuy không có nói ra, trong phòng người đều minh bạch trương thị ý tứ. Náo nhiệt một ngày qua đi, lão phu nhân lôi kéo triệu như huyền tay không bông ra, thế nào cũng phải làm triệu như huyền mẹ con ở Trấn quốc công phủ ở một đêm. Tiêu linh vi sớm tại mấy ngày trước, bởi vì ngày sinh duyên cớ dọn trở về, lúc này sắc mặt khó coi trở về phòng. chu mạt nhi tự nhiên là muốn cùng giang thành hiên cùng nhau về nhà bọn họ đã thật lâu không ở trấn quốc công phủ trụ hạ thả hiện giờ chu mạt nhi có thai giang thành hiên không riêng muốn chiếu cố nàng còn muốn chiếu cố vân nhi vừa mới đi đến cổng lớn chỗ mặt sau truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân chu mạt nhi cùng giang thành hiên nghi hoặc quay đầu lại liền nhìn đến phúc quý ma ma bước nhanh lại đây đối với hai người một hành lễ nói vừa mới thế tử phu nhân tựa hồ động thai khí Lúc này đang ở thanh huy đường, sợ là muốn sinh. Tiêu linh vi muốn sinh hải tử, hai người tự nhiên là không thể đi, theo phúc quý đi thanh huy đường. Chu Mạt Nhi vào quen thuộc sân, trong lòng hơi có chút cảm khái. Lúc trước nàng cho rằng chính mình sau khi rời khỏi đây, lại sẽ không trở lại nơi này. Trong viện tới tới lui lui nha hoàng Chu Mạt Nhi đã không quen biết, sơ thu nhìn đến bọn họ tiến vào, chạy nhanh tiến lên hành lễ, nói. Lao phu nhân cùng phu nhân đều ở sương phòng, dung nô tỷ dẫn đường. Sơ thu, ngày gần đây như thế nào? Chu mạt nhi thuận miệng hỏi. Sơ thu cười, nói, hồi nhị thiếu phu nhân nói, ngày gần đây thế tử cùng phu nhân dọn ra đi trụ, cũng không có mang lên nô tỷ, nô tỷ nghe xong phu nhân phân phó tại đây xem sơn, thanh nhàn thật sự. Tới rồi sương phòng, chu mạt nhi hướng bên trong vừa thấy, phát hiện trừ bỏ lao phu nhân cùng trương thị. còn có giang ngự dung mẹ con cũng ở đi vào hành lễ sau tìm cái ghế dựa ngồi xuống an tâm chờ sinh hải tử cũng không phải là một chốc một lát là có thể sinh ra tới mặt nhi ngươi đi nghỉ ngơi chờ có tin tức ta lại làm người gọi ngươi lao phu nhân nhìn thoáng qua chu mặt nhi nhàn nhạt nói chu mặt nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt nếu không phải lão phu nhân phân phó nàng mới sẽ không ở chỗ này chờ Chu Mạt Nhi dứt khoát đi tiêu linh Vi thu thập ra tới lâm lang viện, vốn dĩ nàng tưởng hồi lang phong viện, đáng tiếc nơi đó quá mức hẻo lánh, lộ còn xa. Vốn dĩ bọn họ chuẩn bị hồi phủ khi, sắc trời tiệm vãn, lại đi thanh huy đường một chuyến, lúc này đã màn đêm buông xuống, Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên rửa mặt qua đi liền hống Vân Nhi ngủ hạ. Chu Mạt Nhi một đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, tỉnh lại rất nhiều lần, đợi đến mo hừng đồng khi, ngoài cửa truyền đến diêu ma ma thanh âm. Thiếu gia, phu nhân, Thanh Huy Đường bên kia có tin tức, mẫu tử Bình An. Chu Mạc Nhi ở một tiếng xem như đã biết. Nhớ tới giường đi xem khi, bị Giang Thành Hiên giữ chặt, nói: "Chậm một chút." Đại hai người thu thập hảo, lại đem Vân Nhi thu thập hảo ra cửa, đã xác trời đại lượng, Diêu ma ma chờ ở cửa, thấy Chu Mạc Nhi ra tới, nhẹ giọng nói: "Nghe nói Hải tử có chút thể nhược." Chu Mạc Nhi khẽ nhíu mày, gật gật đầu. Dẫn đầu đi ra ngoài. giang thành hiên tự nhiên cũng nghe tới rồi sắc mặt bất biến tay vững vàng đỡ lấy chu mạt nhi thân mình đến thanh huy đường khi chính nhìn đến trương thị trong tay ôm cái tá lót cười đến thoải mái lao phu nhân ngồi ở một bên đầu vói qua nhìn tá lót cũng là vẻ mặt vui mừng chu mạt nhi nhéo vân nhi tay nhỏ tay siết chặt một cái trước mắt ngay sau đó lập tức bùng ra sắc mặt bất biến tiếp tục bước vào môn đi giang thành hiên chẳng qua ở chu mặt nhi phía sau một chút vị trí tự nhiên cũng thấy được lao phu Úi nhân cùng trương thị sắc mặt trương thị liền thôi dù sao cũng là thân tôn tử lão phu Úi nhân liền có điểm lúc trước vân nhi khi trở về nhưng không thấy nàng như vậy cao hứng đương nhiên trương thị trong lòng ngực hải tử chính là trấn quốc công phủ tương lai tự nhiên là không giống nhau vân nhi tới mau đến xem xem đệ đệ lao phu Úi nhân cười chiều vân nhi vây tay vân nhi có chút tò mò nhìn nhìn chu mặt nhi ánh mắt chờ mong chu mặt nhi nhịn không được cười lên một tiếng vung lỏng ra vân nhi tay ngay sau đó vân nhi liền chạy chậm tới rồi lao phu nhân trước mặt thăm dò đi xem trương thị trong lòng ngược hải tử trương thị lại không tự giác hơi hơi một tránh vân nhi là tiểu hải tử tự nhiên không biết chu mặt nhi ánh mắt chật lóe tiến lên đi cười nói vân nhi thích đệ đệ vẫn là muội muội ánh mắt lơ đang hướng tá lót đảo qua Chu Mạc Nhi trong lòng chấn động, cái này so với lúc trước Vân Nhi nhưng nhỏ không ít, tóc thưa thớt, đôi mắt khép hở, tựa hồ không mở ra được bộ dáng. Chu Mạc Nhi vẫn luôn cho rằng mới vừa sinh hạ tới hài tử, Vân Nhi lúc trước bộ dáng đã xem như xấu. Bất quá ngẫm lại đây là cái không đủ nguyện, đại khái chính là dáng vẻ này. Lúc trước Tiêm Ngọc hài tử, Chu Mạc Nhi kỳ thật không có nhìn kỹ quá. "Mama, ôm vào đi." Trương Thị Dương giọng phân phó. trương ma ma theo tiếng tiến vào thật cẩn thận đem hải tử ôm đi vào trương thị mới đối với chu mạc nhi cười nói hai tử thể nhược chịu không nổi chúng gió lão phu nhân thu hồi rừng ở trương ma ma trên lưng ánh mắt mới quay đầu cười nói hảo hảo điều dưỡng đó là ngữ khí tự tin chắc chắn hiển nhiên cảm thấy lấy trấn quốc công phủ tài lực sẽ không dưỡng không hảo hắn cũng là trấn quốc công phủ gần nhất theo thái tử cầm quyền mà nước lên thì thuyền lên Trong cung thai ý y cũng là có thể thỉnh, lại không thiếu dự tiền, lại có nhân tinh tâm hầu hạ, nếu không có ngoài ý muốn, hải tử tự nhiên sẽ bình an lớn lên. Tổ mẫu, chúng ta về trước. Giang Thành Hiên vẫn luôn đứng ở mặt sau, vừa rồi đối hải tử thân thể cũng không hiếu kỳ. chu Mạc Nhi cũng là vì diêu ma mà câu kia nghe nói hải tử có chút thể nhược mới tò mò nhìn thoáng qua. Về đi, cẩn thận chút. Lao phu nhân còn không quên dặn dò một câu. Giang Thành Hiên gật gật đầu, dối tay kéo Vân Nhi, ba người cùng nhau ra cửa. Lúc này, Đại Tẩu Tổ Tổng nên buông tâm. Chu Mạt Nhi ngồi ở trong xe ngựa, cảm thán nói. Giang Thành Hiên không đáp, chỉ nhìn nàng một cái. Chu Mạt Nhi thiệt tình cảm thấy, tiêu linh vi mệnh không tốt lắm, hoặc là nói là nàng không nên lựa chọn Giang Hoài Nhạc. Giang Hoài Nhạc trên người chịu trách nhiệm Trấn Quốc Công Phủ, không thể không có hài tử. Tiêu linh vi mặc kệ là đời trước vẫn là đời này đều trời xuôi đất khiến tổn hại thân mình. Đời trước càng là buồn bực mà chết, cư nhiên luẩn quẩn trong lòng đời này còn phải gả tiến vào, Đối mặt Giang Hoài nhạc khó chơi biểu muội, còn muốn thời khắc để phòng Lao Phu Nhân cùng Trương Thị nhét vào tới Mỹ danh rằng hầu hạ hai người nha hoàn. Đại khái đây là tình yêu. Chu Mạt Nhi nghi hoặc nói. Giang Thành Hiên từ lúc bắt đầu liền không có trả lời, thấy Chu Mạt Nhi còn lo chính mình nói được cao hứng. Tình yêu? Giang Thành Hiên cười hỏi. Đúng vậy, nếu không phải chân ái, như thế nào chịu được? Chu Mạt Nhi cho rằng Giang Thành Hiên đã hiểu nàng ý tứ, cười trả lời. Đúng vậy, nếu không phải ái, như thế nào chịu được? Giang Thành Hiên khi nói chuyện còn ý có điều chỉ trên dưới đánh giá Chu Mạt Nhi, ánh mắt ẩn ẩn ghét bỏ, bất quá khỏe miệng tràn đầy ý cười. Chu Mạt Nhi nghe vậy, túi đầu nhìn nhìn chính mình dáng người, béo đến chân đều thô một vòng. Ngón tay thượng thịt đều hơi hơi cố lấy, nhịn không được méo nhó mặt, quả nhiên vào tay một mảnh mềm mụn. Thở dài một hơi, nói, chịu không nổi cũng đến chịu, ngươi nếu là dám chịu không nổi, ta. Vi phu không dám. Giang thành hiên cười nói. Chu Mạt nhi hử lạnh một tiếng, liếc nhìn hắn một cái nói, không dám. Trong nhà thê tử hiền huệ đoan trang, vi phu không chịu. Giang thành hiên nghiêm túc nói. Hắn nghiêm túc lên, chu mặt nhi mặt liền hơi hơi đỏ. Ngoài miệng lại nói, này còn kém không nhiều lắm. Trong xe ngựa không khí càng thêm ấm áp. Nương Vân Nhi kêu, hắn khuôn mặt nhỏ hờn nhuận, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ. Ấm áp ái mội không khí trở thành hư không, hai người liếc nhau, nhịn không được đều cười. mươi 162 Nói thật, đại tẩu lúc này có thể yên tâm đi. Không khí bị đánh gãy, chu mặt Nhi lại nghĩ tới ngay từ đầu tưởng vấn đề. Giang Thành Hiên khỏe miệng gợi lên trào phúng ý cười, nói lấy ta đại ca thân phận địa vị nàng lĩnh viễn không có yên tâm một ngày cũng là giang hoài nhạc hiện giờ đến triều đình trọng dụng thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên muốn tự tiến trầm tịch giả đếm không hết chỉ cần đại ca thủ vững bản tâm đại tẩu nhật tử cũng sẽ thực hảo quá chu mạc nhi nghĩ nghĩ nói hắn như thế nào ta không biết bất quá ta biết ta nhất định sẽ thủ vững bản tâm không rời không bỏ giang thành hiên nhìn chu mạc nhi đôi mắt ngữ khí nghiêm túc hôm nay giang thành hiên tựa hồ có điểm kỳ quái này lời âu yếm một cái sọt ra bên ngoài đảo bất quá chu mạt nhi nghe được vẫn là thật cao hứng đặc biệt là câu kia không rời không bỏ không rời không bỏ chu mạt nhi nghiêm túc nói Vẫn nhi ngồi ở hai người trung gian đặc biệt chu mạt nhi còn có cái bụng to giang thành hiên đã dạy hắn không thể đụng vào chu mạt nhi bụng hắn nhớ rất rõ ràng bất quá đối với lúc này tình hình muốn không đụng tới chu mạt nhi Hắn chỉ có thể dùng sức hướng Giang Thành Hiên bên này dựa. Thân mình đều là cứng đờ, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, rốt cuộc ra tiếng nói, cha. Giang Thành Hiên túi đầu vừa thấy, Vân Nhi chính lấy một cái biệt nữ tư thế kẹp ở hai người trung gian, thân mình cực lực tránh đi Chu Mạt Nhi bụng, lúc này trong ánh mắt hơi nước tràn ngập, tựa hồ ngay sau đó liền phải khóc ra tới. Vân Nhi, Chu Mạt Nhi vội gọi, Giang Thành Hiên duỗi tay nâng dậy hắn, thuận miệng nói, Vân Nhi thần ngoan. Tức khắc, Vân Nhi trong mắt hơi nước không ở, bật cười. Hồi phủ sau Chu Mạt Nhi giống nhau không ra khỏi cửa, nàng bụng càng thêm đại, thậm chí đứng dậy đều có chút khó khăn. An Tết cũng chưa trở về Trấn quốc công phủ, tuy có chút Chu Mạt Nhi tư tâm, nhưng nàng cũng là thật sự không có phương tiện. Kỷ cầm cùng Diêu Ma Ma không dám đại ý, hầu hạ đến tận tâm tận lực, Chu Mạt Nhi đều xem ở trong mắt, Kỷ cầm nhiều năm như vậy không có hài tử. cũng không biết vì cái gì duyên cớ bất quá xem bọn họ bộ dáng tựa hồ một chút cũng không nóng nảy riêng ma ma nhưng thật ra vội vàng thật sự có đôi khi còn sẽ ở chu mạt nhi trước mặt nhắc mãi hai câu Liên như vậy thật cẩn thận hầu hạ rốt cuộc chu mạt nhi bụng ở tháng riêng 15 khi bắt đầu đau lên có thượng một hồi sinh vân nhi khi kinh nghiệm chu mạt nhi đảo cũng không hoảng loạn chậm rãi đi đến trước đó chuẩn bị tốt sinh hài tử dùng trong phòng giang thành hiên một đường che chở Diêu ma ma ở phía sau lo lắng một đường đi theo. Nhìn Chu Mạt Nhi bởi vì đau mà có chút câu lũ thân ảnh biến mất ở mảnh sau. Giang Thành Hiên là thật sự hối hận, không nên may mắn. Nên uống dược còn phải uống. Lúc này đây Chu Mạt Nhi sinh thuận lợi, buổi sáng rửa mặt khi đau bụng, sắc trời đem văn khi. Một tiếng trẻ con lảnh lót tiếng khóc vang ở trong viện. Giang Thành Hiên gắt gao méo tay mới hơi hơi bùng ra, lòng bàn tay một loạt bắt mắt móng tay ấn, chân không khỏi tiến lên một bước. lại bởi vì đứng thẳng thời gian quá dài mà có chút cứng đờ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên vân nhi nghe được tiếng khóc trong nháy mắt ngồi thẳng người nghi vấn nói cha giang thành hiên hòa hoãn một cái chớp mắt trên đùi cứng đờ đi qua đi bế lên vân nhi ôn nhu nói vân nhi có đệ đệ hoặc là muội muội có thích hay không thích vân nhi cao hứng gật gật đầu Diêu ma ma ôm tã lót ra tới giang thành hiên vội vương vân nhi duỗi tay đi tiếp Chúc mừng thiếu gia, mẫu tử bình an. Diêu ma ma đầy mặt tươi cười, vui vẻ nói. Giang thành hiên không phải lần đầu tiên ôm hài tử, lại vẫn là cùng lần đầu tiên giống nhau vô thố. Thật cẩn thận, hắn thân mình hảo mềm. Xem đến Giang thành hiên trong lòng cũng mềm xuống dưới, ánh mắt càng thêm nu hòa. Đệ đệ trên mặt đất Vân Nhi không thuần theo, liên thanh gọi. Giang thành hiên ngồi xổm xuống thân mình, làm Vân Nhi xem. Biên hỏi, phu nhân đâu? Phu nhân mệt mỏi, đã ngủ rồi. Diêu ma ma cười đến đôi mắt đều mị lên. Chu mặt Nhi một giấc này ngủ đến cực trầm, từ buổi tối ngủ đến ban ngày, ngủ tiếp đến màn đêm buông xuống, mới hơi hơi mở to mắt. Mở to mắt, đầu tiên là sửng sốt một lát, tựa hồ cảm giác được cách đó không xa có người, ngay sau đó quay đầu nhìn lại. mơ nhạt quang ảnh, Giang Thành Hiên ôm hải tử cùng Vân Nhi ngồi ở một bên, đầu dựa đến cực gần. hai người đều nhìn giang thành hiên trong lòng ngực hải tử chu mạc nhi khỏe miệng không tự giác liền câu lên nhẹ nhàng giật mình thân mình tính toán ngồi dậy giang thành hiên cũng đã quay đầu tới trong ánh mắt trong nháy mắt mừng như điên che giấu không được nói mạc nhi ngươi tỉnh a hiên ta đã trở về chu mạc nhi híp mắt cười ngữ khí nhẹ nhàng giang thành hiên đầu tiên là ngẩn ra nhìn kỹ xem nàng biểu tình mới hỏi ngươi nghĩ tới Chu Mạt Nhi mỉm cười gật đầu. Giang Thành Hiên trầm mặc một cái trước mắt, mới hỏi nói, Ngươi, có thể hay không đối ta thất vọng? Chu Mạt Nhi ánh mắt dừng ở hắn trên tay, tia tay nhỏ dài trắng nõn, lúc này ôm đỏ thâm tã lót, làm nổi bật càng trắng chút, tia tay sợ ôm không được có chút cứng đờ. Chu Mạt Nhi minh bạch này không phải Giang Thành Hiên ôm không được, mà là hắn thật sự khẩn trương. Sẽ không đem hải tử ôm lại đây ta nhìn xem. chu mạt nhi chỉ thuận miệng đáp một câu liền đem ánh mắt dừng lại ở tá lót mặt trên giang thành hiên chậm rãi đi tới vân nhi cũng đi theo hắn lại đây chu mạt nhi rối tay tiếp nhận hải tử nhìn tá lót hai mắt nhắm nghiền hải tử tóc nồng đậm mặt mày có chút giống giang thành hiên nhịn không được liền cười nhìn kia cười giang thành hiên muốn dĩ thấp thỏm tâm trong nháy mắt liền rơi xuống đất vô luận như thế nào hiện tại bọn họ có hai đứa nhỏ thất vọng không thất vọng đều là đời trước sự tình Chu Mạc Nhi sinh hải tử, trước hết đến tự nhiên là Diêu thị, cùng Chu Mạc Nhi ngồi ở trong phòng Diêu thị nhìn trong lòng ngược hải tử, nhịn không được thở dài nói, các ngươi dọn ra tới, cũng không biết rốt cuộc hảo vẫn là không tốt. Trấn Quốc công phủ liền không có phái người tới. Chu Mạc Nhi trên mặt ý cười chưa biến, nói, với ta mà nói, dọn ra đảm đương nhiên là hảo. Đến nỗi Trấn Quốc công phủ, dù sao không có chờ mong, cũng sẽ không thất vọng. Chư bỏ giang thủ, liền lão phu nhân đối bọn họ còn có một chút từ ái chi tâm bất quá đến bài đến giang hoài nhạc giang ngự dung triệu như huyên còn có cái kia tương lai thế tử hiện giờ vẫn là cái mãi hoa hoa mặt sau ta cũng không nói chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được diêu thị thấy chu mạt nhi biểu tình hơi hơi yên lòng rất nhiều sự tình khởi nguyên đều là không cam lòng nàng sợ chu mạt nhi cũng bởi vì cái này nổi lên chấp nghiệm kia cả đời cũng chỉ có thể ở bên trong rẽ rùa chìm nổi, tránh thoát không được. Nương, ngài yên tâm. Chu Mạt Nhi khẽ cười nói. Diêu thị nhìn trong lòng ngược hài tử, lại bật cười. Trấn Quốc Công Phủ là Chu Mạt Nhi sinh hài tử sau ngày thứ hai tới. Lúc ấy Chu Mạt Nhi đau bụng, Giang Thành Hiên liền phái người đi Trấn Quốc Công Phủ bẩm báo Lao Phu Nhân. Sinh xong trời đã tối rồi, Trấn Quốc Công Phủ vẫn luôn không có người tới. Tí thư khi trở về. từ quen biết người hầu nơi đó nghe được tiểu thiếu gia bị bệnh mấy ngày trương thị cùng lao phu nhân lo lắng đến không được giang thục đứng ở trong viện, nhìn cách đó không xa đại thụ giang thành hiên ôm hải tử sau khi đi qua nhẹ gọi một tiếng cha giang thục quay đầu lại thấy giang thành hiên trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái ánh mắt dừng lại ở hắn thật cẩn thận ôm tá lót trên tay một cái trước mắt nhìn về phía hắn mặt vừa lòng cười nói trưởng thành đều có hai đứa nhỏ Giang Thành Hiên có chút không được tự nhiên, nói, cha, ngươi nhìn xem hải tử. Giang Thục tiếp nhận, nhìn hải tử mặt, khỏe miệng ý cười nhu hòa. Sau một lúc lâu, hắn đem hải tử đưa trả cho Giang Thành Hiên, cười nói, đãi mạt nhi trăng tròn, các ngươi trở về Trấn quốc công phủ, đem ra phân đi. Giang Thành Hiên sửng sốt một chút, mới nghi hoặc nhìn Giang Thục, chỉ nghe hắn nói, ta đã sớm biết ra trạch không yên, này hết thảy đều là ta sai, lúc trước. Vẫn là phân hảo. Nói xong chậm rãi dạo bước đi ra sân. Trấn Quốc công phủ lão Phu Nhân cùng Trương Thị là buổi chiều mới đến, tiêu linh vi không có tới. Hôm qua được tin tức, vốn di tưởng lập tức lại đây, rốt cuộc một cái trưởng bối đều không có cũng kỳ cục, nhưng ta thân mình có chút không khỏe. Thế nào? Hài tử có hay không nơi nào không tốt? ngươi thân mình nhưng có không khỏe? lão Phu Nhân mặt lộ vẻ lo lắng. lão Tổ mẫu quan tâm. thật sự là tôn tức không phải hải tử thực hào, ta cũng thực hào. chu mạt nhi lại cười nói vậy là tốt rồi ta tuy không có tới lại lo lắng vô cùng chu mạt nhi dựa vào gối đầu thượng nửa ngồi sắc mặt bất biến cười nói tổ mẫu chớ lo lắng nếu là tổn hại thân mình nhưng chính là chúng ta không phải trương thị tự xem qua hải tử sau liền có chút trầm mặc lúc này đột nhiên nói mặt nhi không bằng dọn về trấn quốc công phủ đi trụ Liền sẽ không phát sinh hôm qua loại chuyện này, về sau nếu là tái sinh hài tử, chúng ta cũng thật sớm chút biết. Các ngươi ở tại bên ngoài, thật sự là không tiện. Mẫu thân nói chính là, chỉ là mẫu thân sợ là không biết, hôm nay sáng sớm phụ thân đã tới, còn nói đại ta trang trọn liền phân ra. Chu Mạt Nhi lại cười nói. Trương Thị sắc mặt hơi hơi một bạch, xấu hổ cười nói, này từ đâu mà nói lên, nào có cha mẹ ở liền phân ra. lại nói Ngươi tổ mẫu còn ở đâu? Con dâu không biết, phụ thân chính là nói như vậy. Lao phu nhân sắc mặt tuy khó coi, rốt cuộc không có hỏi lại, chỉ khe khẽ thở dài, trong nháy mắt tựa hồ dàn mua rất nhiều. Trương Thị thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn quét Lao phu nhân, thấy nàng không nói lời nào, cũng chỉ có thể thôi. Hiện giờ thân phận của nàng xấu hổ, ở Trấn quốc công trong phụ chậm dại thất thế, thả giang thuộc cùng giang hoài nhạc đều không nghe nàng, nàng cũng chỉ dư lại quốc công phu nhân tôn vinh. tặng các nàng rời đi giang thành hiên trở lại sân tinh xảo tiểu viện lộ ra hơi hoàng vầng sáng hắn tâm một cái chớp mắt liền lấp đầy ấm áp đồ vật tại đây sơ xuân đêm cũng không cảm thấy chút nào rét lạnh càng tới gần càng là ấm áp thẳng đến nhìn đến trên giường hoặc dựa hoặc ngồi hoặc nằm ba cái lớn nhỏ không đồng nhất người rỗi tay che lại ngực nơi đó không còn có vắng vẻ cảm giác toàn bộ đều là ba người kia đã trở lại chu mạc nhi Dương mắt nhìn về phía hắn Ánh mắt phản chiếu đèn dầu quang, có chút lượng lượng. Giang Thành Hiên gật gật đầu, dôi tay ôm lấy nàng, thuận tiện ôm lấy rửa vào Chu Mạt Nhi Vân Nhi. Chu Mạt Nhi trong lòng ngực ôm tã lót, phá lệ ấm áp. Về sau không cần sinh hải tử đi. Giang Thành Hiên nghiêm túc nói. Chu Mạt Nhi mỉm cười nhìn hắn, cười hỏi, ta chưa từng có nói qua, muốn sinh nhiều ít hải tử đi. Chương 163 kiếp trước 1. Hẻo lánh lăng phong trong viện, Chu Mạt Nhi đứng ở cửa. nhìn từ chính phòng đi ra nha hoàn giữa mày hơi nhíu sơ hạ ngươi đứng ở cửa làm cái gì không đi vào hầu hạ ngươi chủ tử chính phòng ra tới nha hoàn miệt thị nhìn thoáng qua chu mạt nhi trên dưới đánh giá một chút trên người nàng cũ áo cười lạnh một tiếng từ bên người nàng ra sân. chờ nàng đi rồi chu mạt nhi chạy nhanh lướt qua tràn đầy lá khô sân đẩy ra chính phòng môn trong phòng đồ vật tuy cổ xưa lại mọi thứ tinh xảo Trước hết nghe được đó là là không ngừng nghỉ ho khăn thanh, trong lòng quý lên, bước nhanh tiến lên. Liên nhìn đến nằm ở trên giường cụ đến thở hổn hển Giang Thành Hiên. Vội cầm lấy trên bàn ấm trà đổ một chén nước, nước trà chỉ còn lại hơi hơi dư ồn, chu Mặt Nhi cũng bất chấp, vương hướng Giang Thành Hiên bên miệng đưa đi. Uống nước xong Giang Thành Hiên tựa hồ hào chút, nằm ở trên giường thở hổn hển mấy hơi thở, mới nói, Mặt Nhi, ta sợ là không thể giúp ngươi tìm cha mẹ. chu mạc nhi xoay người đi phong chén trả tay một đốn sau một lúc lâu nói thiếu gia vẫn là dưỡng hảo thân mình quan trọng kia vốn gì cũng không phải ta cha mẹ cuối cùng những lời này nàng không có nói ra giang thành hiên nhìn nàng bóng dáng ánh mắt thâm thúy chút mới thở dài nói ngươi không nên tới lăng phong viện nếu là lưu tại thanh huy đường như thế nào cũng so với ta này tiêu điều lăng phong viện muốn hảo chút chu mạc nhi ngón tay siết chặt một cái trước mắt nàng từ biết tới rồi trong sách tự nhiên là lập tức muốn rời xa trấn quốc công phủ tốt nhất rời đi phương thức chính là nhận thân chỉ cần trở về chu phủ liền có thể thoát khỏi nơi này hết thảy đến lúc đó nàng chính là quan tiểu thư như thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến làm thiếp nông nôi đi đáng tiếc chu bình sớm tại một năm trước cũng đã ngoại phóng trong kinh thành chu phủ trống rỗng chỉ có mấy cái quét tước sân lão buộc nàng muốn rời đi ý tưởng thất bại trong tiểu thuyết cũng không để chu bình rốt cuộc có hay không ngoại phong quá khi nào ngoại phóng nếu không thể nhận thân cũng chỉ có thể trước rời đi thanh huy đường nàng ban đầu muốn đi chính là lao phu nhân chỗ hầu hạ lao phu nhân nha hoàn giống nhau thể diện trong phủ người hầu giống nhau cũng không dám chậm trễ thả lao phu nhân tuổi lớn đối người xem như hiền hòa nhưng nàng ngẫu nhiên nghe nói triệu như huyên đối lao phu nhân trong viện nha đầu động bất động phạt quỷ nàng cảm thấy chính mình không thể đi vốn dĩ nàng thân là thanh huy đường đại nha hoàn sơ hạ trước kia ngày thường cũng không che giấu đối giang hoài nhạc mơ ước không nói đến có thể hay không đi vinh thọ đường chính là đi bị triệu như huyên theo dõi còn không bằng lưu tại thanh huy đường lưu tại thanh huy đường là không có khả năng trong tiểu thuyết nhưng minh bạch công đạo mấy cái nha hoàn kết cục trong đó nhất thảm chính là nha hoàn sơ hạ muốn nói nơi này không có giang hoài nhạc cùng tiêu linh vì bút tích nàng là không tin nếu là không có đại công lao Trấn Quốc công phủ là sẽ không làm một cái ký tên bán đức nha hoàng trụ thân, bằng không cũng không có người lấy văn tự bán đức đường một chuyện. Chu mạc Nhi đem Trấn Quốc công phủ đều suy nghĩ một lần, muốn nói Ly Thanh Huy đường xa nhất, phi lăng phong viện mặc trúc. Lăng phong viện không riêng Ly Thanh Huy đường xa, Ly Sở Hưu Sân đều xa, chỉ có nhị phòng một nhà gần chút, cũng là hai cái sân ở ngoài. Muốn đi địa phương khác không dễ dàng, muốn vào lăng phong viện vẫn là dễ dàng. chu mạt nhi tìm người cấp phúc quý ma ma cháu trai tặng chút bạc giả làm là cùng nha hoàn sơ hạ từng có tiếc người không mấy ngày chu mạt nhi liền ở một cái vào đông dẫn theo không lớn tay nải tới rồi lăng phong viện tuy nàng sớm biết rằng lăng phong viện trụ nhị thiếu gia không chịu coi trọng lại không nghĩ rằng tình hình so nàng mong muốn càng tao người trong phủ nhắc tới nhị thiếu gia trước hết nghĩ đến đều là nhị thiếu gia là cái ma ốm Thả trong phủ lao phu nhân cùng phu nhân còn có quốc công gia đều rất coi trọng nhị thiếu gia bệnh, mỗi tháng dược tiền đều đủ một cái người hầu cả đời tiền tiêu vạt. Chính là lăng phong trong viện hoa cỏ điều tàn, nhà ở tuy không phá, lại có một cổ tịch liêu lạnh leo hương vị. Bất quá chu mặt nhi lại cảm thấy thực an tâm, ở chỗ này sẽ không lo lắng ngày mai liền sẽ bị bán đi đến không biết tên địa phương. Bất quá cái này nhị thiếu gia cũng quá thảm điểm, Trấn quốc công giang thục tới thời điểm. hắn là có thể quá mấy ngày ngày lành nếu là không tới, liền như vậy lạnh lẽo trương thị cái này mọi người trong mắt từ mẫu, cũng không có đồn đái như vậy từ ái, lao phu nhân cũng là, đều nói nàng lo lắng nhị thiếu gia thân mình ban đêm ngủ không tốt, ban ngày cũng ăn không vô. Chu mặt nhi đi hồi lâu, lại không thấy các nàng đã tới một lần, chỉ giang thành hiên thân mình hảo chút, đi thỉnh ăn khi mới có thể thấy các nàng một lần. Nếu tới, chu mạt nhi không tính toán qua loa cho xong cũng là cảm thấy giang thành hiên thật sự đáng thương tựa hồ chỉ có hắn một người chu mạt nhi cũng là vẫn luôn đều chỉ có chính mình một người tức khắc có chút đồng bệnh tương liên cảm giác chu mạt nhi là ở ngày mồng 8 tháng chạp ngày ấy sau giờ ngọ nhìn thấy giang hoài nhạc khi đó hắn nhìn chính mình phức tạp khó phân biệt bất quá rốt cuộc không so đo nếu là thật sự so đo lên khả năng trong phủ sẽ truyền ra nhị thiếu ra không chịu coi trọng liền bên người bên người hầu hạ nha hoàn đều bị thế tử mang đi. Giang Hoài nhạc nhìn chăm chú Chu Mạt Nhi thời gian quá dài, Giang Thành Hiên tự nhiên là cảm giác được, ý vị thâm trường xoay người nhìn Chu Mạt Nhi liếc mắt một cái. Chậm rãi, lang phong trong viện nha hoàn ở Chu Mạt Nhi không thèm để ý thời điểm một đám rời đi, ngay cả Tùy Tùng cũng tìm nơi đi. Chờ Chu Mạt Nhi phát hiện thời điểm, sân chỉ có một kêu thúy trúc nha đầu cùng nàng hai người hầu hạ Giang Thành Hiên, liền như vậy qua nửa năm. rốt cuộc thúy trúc ở một cái giữa hè buổi sáng đôi uống cháo trắng giang thành hiên nói thiếu ra hôm qua phu nhân nơi đó trương ma ma tới nói phu nhân nơi đó thiếu một cái quét tước sân tiểu nha đầu trương ma ma nhìn chúng nô tỳ ngày thường cấn mẫn tưởng thúy trúc ngươi như thế nào cũng chu mặt nhi buột miệng tốt ra giang thành hiên dừng lại trong tay động tác hắn tay bạch đến trong suốt cùng ánh bạch chén sứ giống nhau thanh thấu ngươi đi đi mặt nhi cho nàng mười lượng bạc rốt cuộc chủ tớ một hồi. Giang Thành Hiên hơi có chút khàn khàn thanh âm nói. Chu mạt Nhi có chút không cao hứng, bất quá ai có trí nấy, nàng nếu không phải vì trốn thanh huy đường, cũng không nhất định sẽ lưu lại. Giang Thành Hiên cùng Chu mạt Nhi đứng ở chính phòng cửa, nhìn Thúy Trúc dẫn theo cái tay mải đi đến sân cửa, đối với Giang Thành Hiên phương hướng khái cái đầu, đứng lên bước chân nhẹ nhàng rời đi. mặt Nhi, ngươi cũng đi thôi. Giang Thành Hiên ngữ khí nhẹ nhàng, sớm tại hầu hạ nửa năm chu mạt nhi đã biết chính mình muốn rời đi trấn quốc công phủ rất khó thấy giang thành hiên tuy ốm yếu nhưng hắn là cái chính trực hướng về phía trước người trẻ tuổi vì thế nói cho hắn chính mình không phải bị người nhà bán mà là chu đại nhân chu bình nữ nhi chu mạt nhi muốn cho giang thành hiên giúp đỡ nàng nhận thân đến nỗi là làm sao mà biết được chu mạt nhi nói là nghe người ta nói khởi chu bình mất tích nữ nhi cánh tay thượng có khới bớt trả lại cho Giang Thành Hiên xem. Giang Thành Hiên đáp ứng rồi, nói về sau Chu Bình nếu là hồi kinh, có cơ hội liền mang theo nàng đi gặp Chu Phu Nhân, xem Chu Mạt Nhi có phải hay không nàng mất tích nữ nhi. Giang Thành Hiên không biết khi nào đã không gọi nàng sơ hạ, mà là Mạt Nhi. Chu Mạt Nhi cảm thấy, lần này Thúy Trúc rời đi, đối hắn đả kích nhất định rất đại, nàng tư cho rằng Giang Thành Hiên cùng nàng có chút tương tự, cùng cô nhi cũng không sai biệt lắm. Nghĩ Nghĩ nói, Ta không rời đi, các nàng đi rồi không quan trọng, về sau. Ta bồi ngươi. Nếu là ngươi tìm được cha mẹ ngươi đâu? Giang Thành Hiên xoay người, nghiêm túc hỏi. Ta bồi ngươi đến tìm được ta cha mẹ mới thôi. Chu Mạt Nhi nói được chắc chắn. Hảo. Giang Thành Hiên xoay người, thanh âm có chút kỳ dị, nhàn nhạt nói, ta muốn cái túi tiền, ân. Mặt trên tốt nhất theo huyền lương. Nói xong xoay người liền đi. Nhìn hắn bóng dáng. Chu Mạt Nhi muốn xuất khẩu nói nghẹn ở Hầu Trung, tưởng nói huyên Lương là thịnh quốc nữ tử đưa cho người trong lòng. nay đều không quan trọng, rốt cuộc giang thành hiên bệnh tật ốm yếu, khả năng không biết cái này, xem ở hắn người bệnh phân thượng, chu Mạt Nhi vẫn là có thể thêu. Nhưng quan trọng chính là, chu Mạt Nhi thêu công thật sự quá kém, còn thêu không ra huyên Lương tới. Nghĩ nghĩ, chu Mạt Nhi vẫn là không thêu huyên Lương, một là nàng không nghĩ tùy tiện thêu huyên Lương tặng người, rốt cuộc ở thịnh quốc. cái này không phải như vậy hảo đưa nhị sao nàng sẽ không cuối cùng thêu cái vài miếng lá cây túi tiền chu mạt nhi tự giác miễn cưỡng thấy qua đi giang thành hiên thu được túi tiền khi biểu tình một lời khó nói hết chu mạt nhi đến nay đều không nghĩ lại hồi tưởng lúc này nghe được giang thành hiên nói như thế chu mạt nhi không biết sao cái môi đau xót lại nói thiếu gia thân mình nhất định sẽ khá lên còn muốn giúp ta tìm cha mẹ đâu Giang thành hiên nửa dựa vào trên giường, sắc mặt cơ hồ là trắng bệnh, ý cười hơi lạnh, nói, ở ta đi rồi, ta sẽ phân phó người, đai chu bình hồi kinh, khiến cho hắn mang ngươi tới cửa cầu kiến. Xin lỗi, ta khả năng muốn nuốt lời. Thiếu ra muốn đi đâu? Chu mạc nhi có chút nghi hoặc, trong phủ chuyên môn cho hắn thỉnh mạch đại phu cũng không có nói hắn thời gian vô nhiều, tự nhiên không phải cái kêu ý tứ. Đó chính là muốn đi ra cửa. Giang Thành Hiên này phó thân mình, nơi nào đều không hảo đi. Nghe nói Thịnh quốc có cái bốn mùa như xuân địa phương, thực thích hợp dưỡng bệnh, ta tính toán đi. Bên ngoài quét tước sân tí thư, đối ta nhất trung tâm, ta phân phó hắn nhất định sẽ nghe. Các người đi chu phủ sau, mặt nhi, phải nhờ vào chính ngươi. Giang Thành Hiên thanh âm suy yếu, từng câu từng chữ nói xong, hơi hơi nhắm mắt lại. Thấy hắn mệt mỏi, chu mặt nhi chạy nhanh hỏi, thiếu ra. Vừa rồi ý đi hãy tới làm cái gì? Đưa thuốc bổ. Giang thành hiên khỏe miệng gợi lên trào phúng ý cười. Quả nhiên là thuốc bổ đâu? Uống lên về sau hắn liền mệt mỏi. Thả tỉnh lại thân mình càng kém. Quả nhiên là từ mẫu. Chu Mạt Nhi trong chốc nhóng minh bạch cái gì? Vội hỏi nói. kia dược. Trên giường Giang thành hiên đã truyền đến đều đều tiếng hít thở. Ta bồi ngươi cùng đi. Chu Mạt Nhi đối tỉnh lại Giang thành hiên nói. Ngươi. không trở về Chu phủ. Giang Thành Hiên nghi hoặc hỏi, trong ánh mắt hiện lên một đạo vui mừng, bất quá quá nhanh, Chu Mạc Nhi cho rằng chính mình nhìn lầm. Chu Mạc Nhi nghĩ nghĩ nói, về sau lại nói, nói không chừng chờ ngươi thân mình hảo tất cả đều đã trở lại, Chu phủ cũng vẫn là trống không. Chương tư kiếp trước nhị. Giang Thành Hiên rời đi trấn quốc công phủ ngày ấy, Phong Khinh Vân Đạm, Giang Thuộc đưa hắn đến cửa thành, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Chu Mạc Nhi. nhàn nhạt nói đi đường cẩn thận cha chú ý thân mình giang thành hiên nhẹ nhàng nói nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi đi theo hắn nhiều năm tùy tùng nhịn không được nói chủ tử nhị thiếu gia này vừa đi hồi phủ giang thục ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. tùy tùng lại biết đây là giang thục sinh khí thiếu gia đi thời điểm đối trấn quốc công phủ không có một chút nhớ nhung chỉ đối giang thục nói ta muốn mang nàng đi cái này nàng chính là chu mặt nhi Giang Thục ngày thường cố tình không chế chính mình không ở đứa nhỏ này trên người lưu tâm tư, liền sợ nào ngày Giang Thành Hiên trước hắn một bước rời đi, hắn sẽ chịu không nổi. Nhưng là này cũng không đại biểu người trong phủ liền có thể làm sang làm bậy, tuy ý vũ nhục, chẳng sợ người kia là Trấn quốc công phu nhân. Lại vô dụng, Giang Thành Hiên vẫn là hắn Giang Thục nhi tử. Nhớ tới đại phu đối lời hắn nói, Giang Thành Hiên đã là giàu hết đèn tắt, ngày thường ăn thuốc bổ quá nhiều, nhưng hắn thân mình suy yếu. Hư bất thụ bổ, càng bổ càng kém. Tới rồi hiện giờ này nông nỗi, chỉ có thể là tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Nhiều nhất còn có một năm tả hữu Giang thuộc sắc mặt xanh mét trở về phủ. Thiếu ra, liền mau tới rồi. Chu mặt nhi vén rèm lên, đối với ngồi ở trong xe ngựa người cười nói. Ánh mặt trời chiếu vào nàng đỉnh đầu, từ giang thành hiên vị trí xem qua đi không thế nào thấy rõ nàng mặt, chỉ cảm thấy ấm áp. Hơi hơi mỉm cười, nói. nói không cần kêu ta thiếu ra chu mạt nhi nghi hoặc hỏi ta đây kêu ngươi cái gì chủ nhân chủ tử về sau liền gọi ta a hiền như thế nào giang thành hiên ngữ khí nghiêm túc nơi đó mặt có chút chu mạt nhi không hiểu cũng không nghĩ hiểu đồ vật Hảo a tới rồi chu mạt nhi có chút hoảng hốt thuận miệng ứng dương huyện tới rồi dương huyện bốn mùa như xuân sắc thật thích hợp người bệnh dưỡng bệnh giang thành hiên thân mình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lúc trước tới dương huyện khi giang thành hiên thân mình suy yếu tuy miễn cưỡng còn có thể đứng lên nhưng cũng chỉ có thể chạm mấy tước đến dương huyện sau bất quá hai tháng hắn đã có thể chính mình đi trong viện đi một chút giang thuộc đối giang thành hiên không tồi sân đại khí tinh xảo bên trong quét tức đến sạch sẽ hoa cỏ tu bổ đến đan sen có hứng thú so với lúc trước lăng phong viện không biết hảo nhiều ít giang thành hiên không mừng người nhiều Hiện giờ trong viện hầu hạ người chỉ Chu Mạc Nhi, còn có cái tí thư ở ngoài. Còn có cái ban ngày tới cấp mấy người nấu cơm đầu bếp nữ, buổi tối phải về nhà. Chu Mạc Nhi đứng ở tinh xảo hành lang hạ, nhìn cách đó không xa chậm rãi dạo bước Giang Thành Hiên, trong nháy mắt cảm thấy, liền như vậy quá cả đời cũng không tồi, dù sao nàng tưởng hồi Chu phủ cũng bất quá là muốn rời đi Giang Hoài Nhạc cùng Tiêu Linh vi, hiện giờ cũng coi như là đạt tới mục đích. A Hiên, dùng nữa. Chu Mạt Nhi cùng hắn ở chung thời gian càng dài, càng cảm thấy tùy ý, nàng cảm thấy Giang Thành Hiên không đem nàng đương nô tỳ xem, nàng chính mình lại không có nô tính, như vậy tốt nhất. Nhìn Giang Thành Hiên dùng xong, thậm chí so hôm qua đa dụng một ít, Chu Mạt Nhi có chút cao hứng, biên thu thập cái bàn biến nói, chiếu như vậy đi xuống, người thân mình nhất định sẽ khá lên. Nàng giữa mày vui mừng chân thành tha thiết, Giang Thành Hiên nhìn có chút ấm, nhịn không được nói, "Mạt Nhi, bồi ta cả đời tốt không hắn bị bệnh hồi lâu từ có ký ức khởi chính mình thân mình liền không tốt mỗi ngày uống dược chưa từng có người thiệt tình đãi quá hắn sống ở trên đời này chỉ cảm thấy rét lạnh nhưng chu mạc nhi bất đồng nàng giống như là một đạo ấm áp quang một chút phá khai rồi những cái đó rét lạnh đi vào hắn bên người thiệt tình đãi hắn liền giống như sinh mệnh cuối cùng dâm dạ cũng như chết đuối người ở trong nước đụng tới phù mục cần thiết phải bắt được giang thành hiên sắc mặt tái nhợt môi sắc thảm đạm ngũ quan tinh xảo đến giống cái dễ toái ngọc khí ánh mắt chờ mong nhìn về phía chu mạt nhi nghe vậy chu mạt nhi dương mắt vừa thấy đem hắn đáy mắt chờ mong thấy được rõ ràng nàng mặt tưởng đỏ lên túi lầu nói ta phải về chu phủ chỉ có đi trở về ngươi mới có thể cầu hôn sau đó mới có thể thành thân giang thành hiên ánh mắt buồn bã nhớ tới chính mình thân mình lưu nàng tại bên người cũng bất quá là liên lụy xem nhẹ trong lòng bực bội cười nói yên tâm ta sẽ làm ngươi trở về chẳng sợ ta không thể cũng sẽ làm tí thư đưa ngươi trở về chu mạt nhi nghe vậy nhớ tới hắn thân mình khuyên đủ ngươi sẽ khá lên. chu mạt nhi vẫn luôn cho rằng giang thành hiên thân mình sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đại phu đều nói chỉ cần cẩn thận chút sống cái hai năm không thành vấn đề Lúc trước trong kinh thành đại phu nhưng nói Giang Thành Hiên sống không quá một năm, hiện giờ có thể sống hai năm, có phải hay không về sau lại tốt một chút, hắn là có thể sống 5 năm 10 năm, mười năm, hai mươi năm. Chính là, chu Mạt Nhi không nghĩ tới tuyệt vọng sẽ đến đến nhanh như vậy, nàng nhớ rõ ràng, Giang Thành Hiên bữa tối dùng qua đi, tự giác thân mình hảo chút, đi sân bên ngoài xoay chuyển, sau khi trở về liền có chút tâm thần không yên, ngồi một lát sau, đột nhiên nói, Mạt Nhi. Chúng ta rời đi nơi này. Chu mạc Nhi tuy cảm thấy kinh ngạc, lại vẫn là nhanh nhẹn cho hắn xuyên kiện quần áo, đợi hắn ra cửa khi, phát hiện hắn thở hồng hộp, hồ, nhịn không được lo lắng hỏi, A Hiên, ngươi thế nào? Giang Thành Hiên dồn dập thở hổn hển mấy hơi thở, nói, chúng ta đi. Hai người vừa nhấc đầu, liền nhìn đến sân bên ngoài ánh lửa, lúc này là ngày mùa hè, một chút hỏa tinh đều có thể lên, đặc biệt đốm lửa này thực không tầm thường, tứ phía đều. hỏa thế còn như vậy đại mắt thấy liền phải đốt tới nhà ở bên cạnh tới chu mạt nhi cảm thấy thực nhiệt hô hấp đều có chút khó khăn thở ra đi khí là nhiệt hít vào tới khí cũng là nhiệt tay chân cũng coi chút mềm lại vẫn là dùng sức đỡ lấy giang thành hiên thân mình đi phía trước đi giang thành hiên thân mình lại mềm mại vô lực chu mạt nhi nỗ lực đỡ hắn khuyên đủ a hiên ngươi có thể chúng ta lại mau một chút ngươi đã nói sẽ đưa ta hồi chu phủ ngươi biết ta Chờ ta trở về, người tốt hơn môn. Cầu hôn. Nghe vậy, Giang Thành Hiên tựa hồ dùng chút lực, cực nhanh đi rồi vài bước, nhiệt khí cơ hồ bốc hơi đến trên mặt. Giang Thành Hiên nhìn nhìn sân bên ngoài lập tức liền phải thiêu lại đây hỏa thế, nói, Mặt Nhi, ngươi đi trước. Chu Mặt Nhi dương mắt nhìn nhìn, nếu nàng một người, hẳn là có thể chạy qua sân môn, nhưng nàng cũng không biết sân bên ngoài là cái gì tình hình, nếu hỏa thế vẫn là lớn như vậy. dứt khoát cắn răng một cái nói chúng ta cùng nhau cho dù là chết chúng ta cùng nhau giang thành hiên khoe miệng ý cười tràn ra ánh mắt nhu hòa nhìn chu mạt nhi chỉ cảm thấy đáng tiếc nếu hắn thân mình hào chút không phải như vậy vô năng có phải hay không bọn họ còn có về sau chính thân thời gian nghe được chu mạt nhi mệt đến thở hồng hộc còn không quên toái toái niệm cha ngươi cũng là ngươi bất quá là một người chủ lớn như vậy sân làm gì cách vách cái kia phố liền rất không tồi như thế nào không mua tới đó đi giang thành hiên nghe khoe miệng lộ ra ý cười nếu là cùng nàng quá cả đời hẳn là cực chuyện thú vị đi chân lại chậm rãi có chút mãi bất động kỳ thật hắn đã sớm mãi bất động bước, cơ hồ đều là chu Mạc nhi kéo hắn đi lúc này ngọn lửa cơ hồ muốn cuốn đến trên người hắn rốt cuộc chậm rãi chạy xuống đến trên mặt đất nói Mạc nhi ngươi đi đi chu mạt nhi trong lòng cũng có chút tuyệt vọng thấy hắn như thế Dứt khoát ở hắn bên cạnh ngồi xuống Ngươi nếu là lại không đi Đại khái Liền đi không được Giang Thành Hiên nhìn cách đó không xa hỏa thế Trong nháy mắt trong lòng không biết là Hy vọng nó lớn chút nữa đưa bọn họ Cùng nhau thiêu chết Vẫn là muốn nó hơi nhỏ một ít Chu Mạt Nhi có thể chạy đi Hắn trong lòng chính rồi dám phức tạp Lại nghe đến Chu Mạt Nhi Thanh Thúy nói a Hiên, ta không sợ Chúng ta cùng nhau Thanh Thúy mang theo chút thoải mái giang thành hiên trong lòng trong nháy mắt dối rắm vô cùng không biết chu mạt nhi là tưởng trở về vẫn là thật sự nguyện ý bồi hắn cùng chết bất quá lúc này có người bồi đặc biệt vẫn là chu mạt nhi giang thành hiên khỏe miệng lộ ra ý cười rỗi tay tận lực đem nàng ôm nhập trong lòng lực cánh tay còn sử dụng sức giống như là lại dùng lực một ít liền có thể ôm nàng thâm. đối với dần dần tới gần lửa lớn giang thành hiên có thể cảm giác được và táo trô đã cuốn thượng ngọn lửa Nóng rực chậm rãi thượng gì, làn da thượng truyền đến phòng. Nghĩ nghĩ, vẫn là không cam lòng nói, ta nhớ rõ, ngươi còn thiếu ta một cái theo huyên lương túi tiền. Chu mặt nhi mặc kệ trên người nhiệt khí, cũng không đi xem kia hỏa, chỉ nghiêm túc nhìn Giang Thành hiên mặt, nghe vậy không phục nói, ngươi còn không có đưa ta hồi chu phủ đâu. Kiếp sau trả lại ngươi, kiếp sau trả lại ngươi. chu mạt nhi nhìn cách đó không xa ôm hải tử cùng vân nhi nhẹ giọng nói dỡn giang thành hiên sắc mặt của hắn không bao giờ sẽ tái nhợt môi sắc là khỏe mạnh đạm hồng dáng người cũng không phải đời trước gầy đến ra bọc xương bộ dáng từ trong chăn móc ra tới một cái túi tiền cầm ở trong tay vớt ve tố sắc túi tiền mặt trên theo huyên ương hí thủy bộ dáng theo công tinh xảo chu mạt nhi nhìn kỹ xem vừa lòng cười tê a hiên giang thành hiên theo tiếng ngẩng đầu Ông đã lót lại đây ngồi ở mép giường, thấy Chu Mạt Nhi biểu tình nghiêm túc, tựa hồ còn có chút nghiêm túc, nhịn không được hỏi, Mạt Nhi, chính là thân mình không thoải mái. Chu Mạt Nhi từ trong chăn đem túi tiền lấy ra, cười nói, ngươi hứa hẹn thực hiện, ta. Ở chỗ này, tố bạch trong lòng bàn tay nằm tố sắc quên ương hy thủy túi tiền, lúc trước hắn muốn nhất, hiện giờ nhìn. Giang thành hiên lại chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn. Đối ta thất vọng sao? Như vậy bất lực chính mình, Mặt Nhi hẳn là thất vọng đi. Chu Mặt Nhi cười lắc đầu, tay còn giật giật. Giang Thành Hiên trong nháy mắt cảm thấy, kia tay so túi tiền tinh tế trắng non đến nhiều, vương hải tử, duỗi tay lấy qua túi tiền, nhìn kỹ xem, cười nói, theo công không tồi, vừa thấy là thức đại thể cô nương, về sau khẳng định là cái hiền thê lương mẫu. Người thích sao? Chu Mặt Nhi cười hỏi, ta thích. Giang Thành Hiên nghiêm túc nhìn Chu Mặt Nhi đôi mắt. Đối nàng bởi vì có thai mà lớn một vòng mặt, còn có mặt mũi thượng một chút lấm tấm làm như không thấy. Chu mặt Nhi nhìn hắn rất có thâm ý ánh mắt, nhìn nhìn túi tiền, lại nhìn nhìn hắn, ý tứ này là thích túi tiền vẫn là thích người. Chương 165 phiên ngoại một, Lại là một năm trấn quốc công lão phu nhân ngày sinh, năm nay lão phu nhân trình thọ, nhất náo nhiệt bất quá. Hiện giờ giang hoài nhạc đã tập tước, không phải bởi vì giang thúc mất, mà là tự nguyện làm tước. giang hoài nhạc thành trấn quốc công tiêu linh vi tự nhiên chính là trấn quốc công phu nhân hiện giờ thế tử là chính là bọn họ duy nhất con vợ cả giang nghĩa kiệt tiêu linh vi ở một chúng quý phu nhân chi gian như cá gặp nước hiện giờ nàng thân phận đủ cao thả đến trượng phu yêu thương nhiều năm qua chỉ nàng một cái phu nhân liền cái nha hoàng cũng chưa một chúng phu nhân cũng chỉ có hâm mộ phần chu mạc nhi bước vào sân khi, bên trong chính náo nhiệt thấy nàng tiến vào cửa phu nhân lập tức cười đứng dậy, tiêu linh vi trên mặt ý cười hơi cường, ngay sau đó khôi phục, đứng lên cười nói, đệ muội, người đã đến đến rồi, cũng không nói sớm một chút, hiện tại mới đến. đây là có điểm trách cứ ý tứ, chu mạc nhi cũng không so đo, cười cười, buồn rầu nói, đại tẩu chớ trách, đều là kia hai cái bì hầu nhi, thế nào cũng phải cưỡi ngựa, vân nhi nhưng thật ra có thể kỵ, chính là cũng chỉ ở trong sân kỵ quá, mười mấy tuổi hải tử. Lại học lại có thể tinh thông đi nơi nào. Duy Nhi càng không cần phải nói, mới 6-7 tuổi, như thế nào kỵ. Đừng cưới ở trên đường bị thương người liền không hảo. Lúc này mới cọ sắt đến bây giờ, hắn cha nói đều mặc kệ dùng. Bên cạnh lập tức liền có phu nhân nói tiếp, nói, Nam Nhi chính là đến đến ra, càng ra càng tốt, bằng không thân thể không tốt, chính là sẽ ảnh hưởng cả đời. Kia phu nhân ngữ khí dừng lại. quay đầu đi xem nàng bên cạnh một vị khác phu nhân, ánh mắt nghĩ hoặc, chờ nhìn đến đối phương đem ánh mắt ám chỉ tính đem Tiêu Linh Vi đảo qua, trong lòng hiểu rõ sau, tức khắc cả kinh, tuy Chu Mạt Nhi không hảo đắc tội, Trấn Quốc công phu nhân cũng là không hảo đắc tội, có chút hối hận chính mình nói lỡ, lập tức bổ cứu nói, "Này mỗi cái hài tử không giống nhau, cũng có hài tử thích an tĩnh, không thích động." Như vậy hài tử giỏi về tự hỏi. Chương 166 phiên ngoại nhị Phu nhân kịp thời sửa miệng, tiêu linh vi tử vừa rồi chu mặt nhi nói chuyện sau lãnh đạm xuống dưới sắc mặt hơi hoán, nhàn nhạt cười nói, hạ phu nhân nói rất đúng, hài tử sao, mỗi cái đều là không giống nhau, thông tuệ hài tử giống nhau không thích động, chỉ có kia. Vẫn là không nói, yến hội liền phải bắt đầu rồi, chư vị nhập ngồi, nếu là chiêu đại không chu toàn, nhiều đảm đương. Nhiều đảm đương. Nàng khôi phục vẻ mặt ý cười tiếp đón mọi người. Ở ngồi phu nhân cùng Trấn quốc công hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sâu xa, Trấn quốc công phủ rốt cuộc như thế nào, đại gia tuy không có nói rõ, đáy lòng đều là rõ ràng. Lúc này cũng mừng rỡ làm nàng xuống đài, dù sao cũng là ở nhân gia trong phủ mừng thọ, là tới chúc mừng, không phải tới trả thù, nhà ai cũng không có như vậy không hiểu chuyện đương gia chủ mẫu. Nghe vậy mọi người rời đi, chu Mạc Nhi cũng tưởng tùy đại lưu rời đi. hiện giờ Trấn quốc công phủ sớm đã đem giang thành hiên phân ra hôm nay như vậy nhật tử nàng chỉ có thể xem như nửa cái chủ nhân hỗ trợ là tình cảm không giúp là buồn phận lấy tiêu linh vi ngày thường ở bên ngoài hiền huệ biết lễ hào phóng đoan trang thanh danh xem ra là sẽ không thích chu mạt nhi ở bên trong khoa tay múa chân chu mạt nhi tự nhiên sẽ không làm tốn công vô ích sự tình xoay người rời đi khi nghe được tiêu linh thấp không thể nghe thấy một tiếng gọi giang nghĩa nhân chu mạt nhi nghe vậy sắc mặt bất biến thậm chí liền bước chân đều chút nào chưa loạn tên này cùng hiện giờ trấn quốc công thế tử giang nghĩa kiệt có chút tương tự chu mạt nhi chỉ ở một chỗ nhìn đến quá chính là kia trong tiểu thuyết trấn quốc công thế tử giang hoài nhạc nhị phu nhân chu bình chu đại nhân đích nữ sinh hạ tới nhi tử tương lai trấn quốc công phủ người thừa kế chu mạc nhi xoay người sau tựa hồ nghe tới rồi cái gì nghi hoặc quay đầu lại cười hỏi đại tẩu nói cái gì Tiêu Linh Vi sớm tại thấy nàng không hề dị sắc khi cũng đã tin tưởng Chu Mạt Nhi là không nhớ rõ đời trước một cái mẫu thân đối hài tử là sẽ không coi thường đến nước này chưa nói cái gì chỉ là tưởng nói đệ muội đã lâu không có trở về tổ mẫu cùng mẫu thân tưởng niệm vô cùng hôm qua tổ mẫu còn ở nhắc mai đâu Tiêu Linh Vi khôi phục biểu tình cười nói Chu Mạt Nhi ấy này nói xin lỗi tổ mẫu cùng mẫu thân Chỉ là mấy ngày trước đây phụ thân mới đi qua trong phủ, ta liền nhất thời quên. Đa tạ đại tàu nhắc nhở, trong chốc lát ta liền đi cấp tổ mẫu thỉnh tội. Tự đánh giá ra sau, Giang Thục thường thường đi Giang Thành Hiên trong phủ xem hai đứa nhỏ. lão Phu Nhân cùng Trương Thị từ lần đó sau lại không đi qua, cũng có thể nhìn ra, lão Phu Nhân đối Giang Thành Hiên cùng hai đứa nhỏ cảm tình hưu hạn thật sự. chu mạc Nhi cũng không bắt buộc, chỉ là lúc này Tiêu Linh Vi nói như thế. nàng có điểm không cao hứng lại không phải người một nhà không thể giống như trước ngay từ đầu không có phân ra khi như vậy quy định chu mặt nhi bọn họ bao lâu thỉnh một lần an phân ra sau tự nhiên chính là ở phương tiện thời điểm mới trở về trở về cũng chỉ là khách nhân lão phu nhân thân mình khỏe mạnh hoàn toàn có thể tới cửa đi xem tới rồi mừng thọ khi giang nghĩa kiệt cấp lão phu nhân dập đầu sắc mặt của hắn hơi hơi có chút tái nhợt thân mình gầy yếu Bất quá dáng người thẳng, mặt mày có chút giống Giang Hoài Nhạc, lúc này quỳ gối Lao Phu Nhân trước mặt. Lao Phu Nhân trên đầu cơ hồ tất cả đều là chỉ bạc, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, lúc này cười càng sâu chút, nhìn trên mặt đất Giang Nghĩa Kiệt vừa lòng cười nói, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Giang Nghĩa Kiệt đứng lên, quy củ đi đến một bên. Giang Hân Vân mang theo đệ đệ tiến lên đi dập đầu, Lão Phu Nhân trên mặt ý cười bất biến, chỉ nói, đều là hảo hải tử. mau đứng lên, ngữ khí biểu tình đều tùy ý rất nhiều, Vân Nhi mấy năm nay cũng đã sớm biết, chính mình cùng đệ đệ hai cái đều so ra kém Giang Nghĩa Kiệt, cũng không thèm để ý, lôi kéo đệ đệ cười đứng lên, đi đến Giang Nghĩa Kiệt bên người đứng yên. nay mấy cái hải tử đứng chung một chỗ, là có thể nhìn ra chút khác nhau tới, Vân Nhi cùng Duy Nhi trên mặt mang theo ý cười, làn ra trình khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Đối lập dưới Giang Nghĩa Kiệt liền trắng non đến nhiều. Là cái loại này bệnh trạng tái nhận, thả hắn cùng Duy Nhi không sai biệt lắm đại, lúc này vóc dáng lùn một cái đầu, bất quá đều chạm tư thẳng, nho nhỏ mấy cái hài tử đứng chung một chỗ, đã có thể mơ hồ nhìn ra mấy ngày nay sau phong thái tới. Giang Thục thực vừa lòng, tuy Giang Hoài Nhạc con nối roi đơn bạc chút, rốt cuộc có người thừa kế. Giang Hoài Nhạc không muốn nạp thiếp cũng thế, mấy năm nay hắn chưa bao giờ cưỡng cầu. nhưng thật ra lão phu nhân cùng trương thị đối này rất là bất mãn cảm thấy giang hoài nhạc quỷ khuất đặc biệt hài tử một bệnh tiêu linh vi cả ngày lẫn đêm thủ không rảnh lo giang hoài nhạc hắn cũng không có biết lánh biết nhiệt người như cũng không mừng nha hoàn hầu hạ ngay từ đầu giang hoài nhạc còn biển cự sau lại dứt khoát trực tiếp bán đi những cái đó nha hoàn bị lão phu nhân cùng trương thị chọn chung đều thật cao hứng cho dù là bị cự tuyệt cũng là giống nhau đi một lần quần áo khẳng định có tốt Trở về Lao Phu Nhân cùng Trương Thị tên là Ban Thưởng, kỳ thật bồi thường đồ vật cũng không ít. Nhưng sau lại nhìn đến Giang Hoài Nhạc sinh khí sau đem người bán đi, này đó nha hoàn lại không dám có loại này tâm tư. Lao Phu Nhân cùng Trương Thị cũng là bất đắc di thật sự, đành phải tùy hắn đi. Nơi này vui mừng nhất chính là Tiêu Linh Vi, tuy rằng vẫn là có sốt ruột sự, bất quá nhìn đến Giang Hoài Nhạc vì nàng ai mặt mũi đều không cho, nàng vẫn là thật cao hứng. chẳng sợ hài tử thường xuyên nóng lên, có đôi khi còn sẽ bị đại phu ngắt lời sống không được bao lâu, nàng cũng chịu thương chịu khó chiếu cố. Lần này Lao Phu Nhân ngày sinh, ra ngự Dung mẹ con cũng đã trở lại, ra ngự Dung cùng Lao Phu Nhân có thể nói là ôm đầu khóc giống, lệnh chu mạt nhi ngoại ý muốn chính là, triệu như huyên thực bình tĩnh, giống như nhiều năm trước nàng lần đầu tiên từ am ni cô trở về như vậy, bình tĩnh đạm nhiên. Đối lao phu nhân tựa hồ cũng không có nhiều ít tưởng niệm. Chu mạc Nhi mang theo Vân Nhi cùng Duy Nhi đi ra cửa, bọn họ ở trong phòng nhất ngồi không được, đã sớm muốn ra tới. Chu mạc Nhi không yên tâm, đành phải tự mình mang theo bọn họ. Lúc này nàng ngồi ở trong vườn đình ghế thượng, nhìn cách đó không xa hai đứa nhỏ đùa giỡn vui cười. Hiện giờ là vào đông, thì cầm chi kỷ cho nàng phóng thượng đệm giường, đảo không cảm thấy lãnh. Nhị mội mội nhật tử nhưng thật ra quá đến thích ý. Một tiếng đạm nhiên ngữ khí truyền ra, có chút chậm gì gì cảm giác. Nghe như vậy thanh âm, chỉ làm người cảm thấy bình yên thoải mái. Chu mạc nhi theo tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến ngoài đình đứng một thân váy xanh triệu như huyền, quần áo thượng chỉ làn váy chỗ thêu thượng vài miếng lá cây, rất là thuần tịnh. Biểu muội. chu mạc nhi nhẹ giọng tê, ánh mắt lại nhìn kia vài miếng lá cây như suy tư gì. triệu như huyên mẹ con đều thích nhất màu đỏ dự quần áo ra ngự dung hiện giờ vẫn là giống nhau chỉ là hiện tại trên người nàng đỏ thấm ngược lại sẽ xấn đến nàng hiện lao thả trước kia xuyên đỏ thấm là bởi vì thích hiện giờ sao chu mặt nhi hồi tưởng một chút trên người nàng quần áo đảo như là vì cho thấy nàng chính thất thân phận mà xuyên có vẻ lói đời. triệu như huyên lại không biết khi nào đã thay cho đỏ thấm hiện giờ quần áo phần lớn đều là màu xanh lục màu xanh lá ngày thường đều là thiển chỉ là hôm nay trấn quốc công lão phu nhân ngày sinh nàng mới có thể thay nhan sắc thơm chút nhị biểu tẩu ta có thể ngồi ngồi sao có thể là chu mặt nhi gọi nàng biểu muội nàng cũng sửa lại khẩu triệu như huyên chậm rãi tiến lên đi đến đỉnh khẩu chỗ dừng lại hiển nhiên là dò hỏi chu mặt nhi ý tứ nàng như thế biết lễ chu mặt nhi đảo có chút ngoài ý muốn xem ra 10 năm sau am ni cô nhật tử Đã đem nàng trên người ngạo khí ma rất đến không sai biệt lắm. Cẩn thận đánh giá nàng toàn thân trên dưới, thật sự không có trước kia kiêu ngạo khí thế, hiện giờ nhìn qua có chút nội liễm, trầm tĩnh, ổn trọng. Nhị biểu Tẩu không quen biết ta sao? Có lẽ là Chu Mạt Nhi trên mặt cũng không có lộ ra chán ghét hoặc là không tình nguyện bộ dáng, nàng lo chính mình bước vào đỉnh, cũng nhìn cách đó không xa hai đứa nhỏ, cười nói, Nhị biểu Tẩu quả nhiên là có phúc khí người. Triệu như huyên hiện giờ vẫn là không gả chồng, thành trong kinh thành hiếm thấy gái lỡ thì Chu Mạt nhi đi triệu phủ, ngẫu nhiên nghe nói là nàng chính mình không muốn, lúc này thấy nàng nhìn hài tử, chu Mạt nhi cũng không hảo nói bậy, liền sợ câu nào lời nói kích thích nàng, nghĩ nghĩ nói, nhật tử đều là chính mình quá, tổng muốn nghiêm túc mới là. Ý tứ là làm nàng không cần trầm mê di vãng hồi ức, người cả đời rất dài, sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, nếu là đều không nghĩ ra. Nhật tử còn quá bất quá, triệu như huyên cũng không biết có hay không nghe ra chu mặt nhi ý tưởng, cười nói, đúng vậy, nhật tử là chính mình quá, ta cảm thấy nhị biểu tẩu mặc kệ ở đâu đều có thể quá hảo tự mình nhật tử, trên mặt nàng biểu tình kỳ dị, thanh âm cực nhẹ, chu mặt nhi không thấy được trên mặt nàng biểu tình, nhìn cách đó không xa duy nhi thiếu chút nữa té ngã, cũng may chính mình lại ổn định thân mình, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng hỏi. từ đâu mà nói lên triệu như huyên khét cười một tiếng nghiêm túc nhìn chu mặt nhi nói nếu là ta nói nhị biểu tẩu đời trước là đại biểu ca thiếp thất, nhị biểu tẩu nhất định là không tin chu mặt nhi trong lòng cả kinh trên mặt nghi hoặc biểu tình suýt nữa duy trì không được cũng may nàng thu liệm đến cực nhanh trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái sau càng thêm nghi hoặc nói biểu mội là niệm kinh niệm nhiều sao đã nghiên cứu khởi phật ra kiếp trước kiếp này tới coi như ta nói hiệu nói vượt đi triệu như huyên cười nói rời đi ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa hai đứa nhỏ biểu muội không cần làm ta sợ ta nếu là có lời trước hẳn là cũng là cùng ngươi nhị biểu ca hỉ kết lương duyên chu mạt nhi vẻ mặt đương nhiên triệu như huyên cười khẽ hiển nhiên là không tin chu mạt nhi không hảo lại nói nói nhiều sai nhiều nàng không nghĩ chính mình cùng giang thành hiên khác hẳn với thường nhân sự tình bị người khác biết ai đều không được ta chính là không cam lòng vì sao có người mệnh liền như vậy hảo ta mệnh không hảo sao trấn quốc công phủ ngoại tôn nữ chẳng sợ ta phụ thân không chút tiếng tăm gì cũng là trong kinh thành phải tính đến quý nữ bao nhiêu người phủng xính lệ muôn cưới ta nhập môn nhưng ta giống như là nhập ma phi hắn không thể nếu ta lại trở về sớm chút nhất định không phải là như bây giờ nhị biểu tẩu có câu nói nói đúng nhật tử đều là chính mình quá triệu như huyên nhẹ nhàng nói Như là nói cho Chu Mạt Nhi nghe, cũng như là nói cho nàng chính mình nghe. Chu Mạt Nhi như cũ trầm mặc, đến kỹ chính mình cùng Giang Thành Hiên rốt cuộc có hay không trước mặt ngoại nhân lộ ra quá cái gì bất đồng. Triệu Như Huyên Như cũ đang nói. Đại khái là ta từ nhỏ nung triều từ bé, cho rằng thích đồ vật đều có thể được đến, thật có chút đồ vật trời sinh chính là người khác. Cưỡng cầu không tới. Ta đến bây giờ mới hiểu được đạo lý này. Hẳn là cũng không chậm. nhưng chính là có điểm không cam lòng, dựa vào cái gì có chút người trời sinh nên làm người thương tiếc. chương 167 phiên ngoại tam. chu mạt nhi nhìn cách đó không xa hài tử, tựa hồ là bởi vì quá nghiêm túc, không cẩn thận nghe nàng nói chuyện bộ dáng. biểu muội, chúng ta hôm nay chỉ là tùy tiện tâm sự, lời nói mới rồi cũng không thể nói đi ra ngoài, cái gì đời trước ta là đại ca, ngươi minh bạch. chu mạt nhi nghiêm túc nói. Chính là nói đi ra ngoài người khác cũng sẽ không tin, chỉ biết cho rằng Triệu Như Huyên điên rồi. Triệu Như Huyên tức khắc liền cười, nói, nhị biểu tẩu vẫn là cùng trước kia cẩn thận, nhất giỏi về chỉ lo thân mình. chu Mạt Nhi không tỏ ý kiến, nói, ta đi về trước, biểu muội muốn cùng nhau sao? Nhị biểu tẩu không sợ sao? Triệu Như Huyên cười nói, chu mạc Nhi cũng không để ý tới nàng, Triệu Như Huyên lời trong lời ngoài ý tứ. tựa hồ nàng cũng nhớ tới một ít kiếp trước sự tình. Chu Mạt Nhi nhớ rõ, cái kia sơ hạ chính là cho nàng thêm không ít đổ. Nói không chừng tiếp theo cái trả thù người chính là nàng. Vẫn là từ bỏ, ta sợ thật sự. Chu Mạt Nhi thẳng luôn, chịu như huyên đảo sừng xuất hạ, mới cười nói, quả nhiên người đều là sẽ biến. Chu Mạt Nhi mang theo hai đứa nhỏ trở về, thiệt mừng thọ trong lúc cũng không có phát sinh chuyện gì, hơi hơi yên tâm, cùng Giang Thành Hiên trở về phủ. năm đó thái tử đã đăng cơ giang thành hiên càng thêm đắc thế trong kinh thành ít có người dám đảm đương mặt cho bọn hắn phu thê nan kham một đường trở về phủ chu mạt nhi chọn chọn nhặt nhặt cấp giang thành hiên nói triệu như huyên khắc thường chúng ta hai người vẫn luôn điệu thấp người ngoài sẽ không biết thả ta cảm thấy nàng chỉ biết trả thù trấn quốc công phủ ta cùng nàng không có giao thoa đến nỗi người, nàng nếu là dám động cứ việc thử xem nói xong lời cuối cùng Giang thành hiên sắc mặt nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ là tùy ý vừa nói. Người đãi như thế nào? Chu mặt nhi cười hỏi, cũng không lo lắng triệu như huyên trả thù. Vô luận là ai, cũng không thể thương tổn chúng ta người một nhà. Không mấy ngày, trong kinh thành truyền ra Giang hoài nhạc cùng triệu như huyên nhị tâm sự, nói được ra dáng ra hình, hai người gặp gỡ với cùng nguyên lâu, còn nói triệu như huyên nhiều năm như vậy không cả, chính là bởi vì Giang hoài nhạc phụ bạc nàng. người ngoài không biết nội tình lúc trước giang hoài nhạc cùng triệu như huyên thanh mai trúc mã lại là mãn kinh thành người đều biết đến đã từng cũng truyền một ít tin đồn nhảm nhí bất quá cuối cùng lại không giải quyết được gì lúc này thanh huy đường không khí ngưng trọng nha hoàn ma ma sớm đã tránh đi giang nghĩa kiệt đã ngủ hạ tiêu linh vi ngồi ở trang đài trước sắc mặt khó coi giang hoài nhạc ngồi ở trên bàn trong tay một ly trà thủy đã lạnh lẽo hiển nhiên cũng là thất thần Hoài Nhạc, ngươi Tiêu Linh Vi muốn nói lại thôi. Giang Hoài Nhạc phanh buông chén trà, hiển nhiên tâm tình không tốt, nói: "Linh Vi, nhiều năm như vậy ngươi không tin ta. Bên ngoài đồn đãi ra dáng ra hình, ngươi làm ta như thế nào tin ngươi?" Tiêu Linh Vi sắc mặt băng đến gắt gao, tựa hầu ngay sau đó liền phải nứt toạc, nàng không muốn tin tưởng. Tóm lại, ta không có đi qua cùng ngươi lâu, ta khó chịu nhất là ngươi cư nhiên sẽ hoài nghi ta. Đó là ngươi biểu muội Ngươi lần lượt che chở nàng, rõ ràng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Tiêu Linh Vi đột nhiên ghé vào trên bàn, ngữ khí nghẹn nào. Giang Hoài Nhạc cảm thấy kỳ quái, hắn đợi này nơi nào hộ quá Triệu Như Huyền, nhịn không được tiến lên đỡ lấy Tiêu Linh Vi bả vai, nhẹ gọi, "Linh Vi." Tiêu Linh Vi đột nhiên quay lại thân, ôm hắn eo, khóc dòng nói, "Các nàng đều là tiện nhân, đều là muốn cùng ta đoạt ngươi tiện nhân." Còn có tổ mẫu Nàng chỉ lo nàng nữ nhi còn có triệu như huyên cái kia thiện nhân, ngươi không cần lý các nàng được không? Được không? Chu mạc nhi bất quá là cái nha hoàn, nàng hai tử như thế nào có thể kế thừa quốc công phủ, kia hẳn là đều là thuộc về con của chúng ta. Tiêu linh vi khóc ruột gan đứt từng khúc, than khóc giống nhau. Giang hoài nhạc trong lòng hoảng hốt, muốn đỡ lấy nàng thân mình nhìn kỹ nàng biểu tình, tiêu linh vi lại cho rằng hắn phải rời khỏi, ôm đến càng thêm thận. chính là thân thể của ta tổn hại như thế nào sinh như thế nào sinh chúng ta không cần trấn quốc công phủ được không ngươi bồi ta cùng nhau hồi an viễn hồi phủ cha ta thích nhất ta hắn sẽ không ghét bỏ ta tiêu linh vi càng thêm thương tâm giang hoài nhạc trong lòng hoảng loạn không màng nàng dãy rùa dùng sức đẩy ra nàng chỉ nhìn đến nàng ánh mắt mê loạn sớm đã đã không có thanh minh tức khắc cả kinh vội gọi linh vi tiêu linh vi lại dần dần an tính lại Đối Giang Hoài nhạc thanh âm mắt điếc ai ngơ, lẩm bẩm nói, ta biết, ngươi muốn đi tìm các nàng sinh hải tử. Ta không thể ngăn lại ngươi, ta là thế tử phu nhân, tương lai quốc công phu nhân, thân phận cao quý, địa vị tôn vinh, còn có cái gì không hài lòng. Giang Hoài nhạc trong lòng quính lên, giơ tay phách hôn mê nàng, đương nàng thân mình mềm mại rơi vào trong lòng ngược khi, hắn ôm thật sự khẩn, tựa hồ như vậy ôm lấy, đãi nàng tỉnh lại. Nàng vẫn là cái kia trường tụ thiện vũ Trấn quốc công phu nhân. Tiêu Linh Vi lại lần nữa tỉnh lại khi, đã đã quên hai cái canh giờ trước phát sinh sự, Giang Hoài nhạc sợ kích thích nàng, cũng không dám để. Muốn giải quyết lời đồn đãi, tự nhiên muốn tìm được ngọn nguồn, này vừa thấy chính là người có tâm tính kế, hắn trực tiếp đi tìm Triệu Như Huyên. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Triệu Như Huyên đã chết. Nàng liến như vậy đã chết, chính mình nằm ở trên giường. Trên mặt thậm chí mang theo hơi hơi ý cười, có chút thoải mái. Trên mép giường phóng một chậu nước, một con cổ tay trắng non tùng tùng dựa vào bồn biên, trói mắt hồng. Giang ngữ dung đi theo nổi giận đùng đùng tiến đến Giang hoài nhạc vào phòng, nhìn đến trên giường tình hình khi, hét lên một tiếng, nàng phát tới. Giang hoài nhạc trơ mắt nhìn nàng nhào lên đi, hô hấp gian đều là dậy đặc mùi máu tươi, hắn có chút không khỏe nhăn lại mi, nghĩ đến lại là năm đó ở Trấn Quốc Công Phủ Thanh Huy Đường. Nàng tràn ra miệng cười, tiểu tiểu nói, biểu ca, đây là ta thân thủ làm điểm tâm, bỏ thêm ngươi thích nhất hoa quế mật, ngươi có thích hay không. Lúc đó nàng ngây thơ hồn nhiên, đối người khác hơi có chút điều ngoa, nhưng ở trước mặt hắn vẫn luôn là thật cẩn thận. Triệu như huyên đã chết, trong kinh thành tin đồn nhảm nhí càng sâu, đều nói nàng là vì tình gây thương tích, giang hoài nhạc điển hình phụ lòng hắn, sau lại có người nhắc lại giang hoài nhạc, phản ứng đầu tiên chính là cái phụ lòng người. dị vạng hắn đối tiêu linh vi hảo quả thực chính là cái chê cười tiêu linh vi từ đó về sau chỉ cần nghe được giang hoài nhạc đối nàng tình thâm như biển là cái chê cười liền sẽ thường thường phạm thượng một hồi sẽ quên hiện tại chỉ nhớ rõ kiếp trước tự hoán tự ngải có khi mấy ngày đều khôi phục bất quá tới thậm chí nhìn đến giang nghĩa kiệt cũng sẽ không quen biết giang hoài nhạc ngay từ đầu còn tràn đầy thương tiếc cực lực che chở lại từ từ mệt mỏi cuối cùng đối với đồn đãi vớ vẩn cũng đã thói quen đối với tiêu linh vi thường thường phát bệnh liền càng thói quen thiếu phu nhân phu nhân cùng thiếu gia thỉnh ngài qua đi một chuyến cửa nha hoàn hơi có chút thật cẩn thận chu minh bội ngồi ở trang đài trước nghe vậy nhịn không được quay đầu lại hỏi có biết ra sao sự cửa nha hoàn là chu minh bội từ nhà mẹ để mang đến của hồi môn nha hoàn nghe vậy cúi đầu nhẹ giọng nói tựa hồ là có cái cô nương tìm tới môn tới Nói, trong bụng có thiếu da hài tử. Chu Minh bội sắc mặt trong phút chốc trắng bệnh một mảnh, đột nhiên đứng lên nói, đi xem. Tiên viện chính phòng, lúc này ngồi tiết phu nhân cùng tiết văn diệu trung gian đứng cái trắng thuần quần áo cô đương. Nàng vẻ mặt lã trã chứ khóc, nhìn tiết văn diệu ánh mắt lên án, chỉ không ngừng khóc. Tiết phu nhân có điểm không kiên nhẫn, nàng vốn dĩ tính toán ngủ trưa, lúc này chỉ cảm thấy bực bội. Nói, ngươi nói trong bụng có hài tử. Vẫn là ta nhi tử, là công tử hắn nói sẽ phụ trách, chính là hắn vừa đi không trở về, ta, ta có thai, cha ta lại bị bệnh, hôn qua đi, ta không có biện pháp nàng, có chút nói năng lộn xộn lại nói được đức quãng, thiết phu nhân cũng có thể nghe rõ, nhìn nhìn tiết văn diệu không được tự nhiên sắc mặt, nhịn không được trong lòng thở dài, ngươi nhận thức cô nương này, thiết phu nhân thấp giọng hỏi, tiết văn diệu gật gật đầu nói, lúc ấy ta thấy nàng thật sự là đáng thương nhịn không được liền cứu nàng còn tặng nàng về nhà nàng cũng là vì cảm tạ ta mới lưu tan đếm tay nghề của nàng sau đó chúng ta uống lên chút rượu liền nương hiện giờ nàng không nhà để về nàng lại có ta hải tử không bằng môn lại vào lúc này bị người bỗng nhiên đẩy ra khẽ kêu tiếng vang lên nói không được chu minh bội nổi giận đùng đùng đứng ở cửa cẩn thận đem tia cô nương trên dưới đánh giá một lần Nói, mẫu thân, không phải ta nói, như vậy người lai lịch không rõ, như thế nào có thể tiến tiết phủ môn. Lời vừa nói ra, tiết phu nhân cùng tiết văn diệu còn không có mở miệng, kia cô nương đã ô ô khóc lên tiếng, nói, phu nhân hảo không đạo lý ta cũng là người trong sạch nữ nhi, hướng lên trên mấy thế hệ người đều chịu được tế cha, ngài như vậy không khẩu bạch nha vừa nói, ta liền thành người lai lịch không rõ, ngài như vậy, không bằng. Không bằng. Đã chết mới hảo. Vậy ngươi vẫn là đã chết đi. Kia cô nương tuy nói đến đáng thương, Chu Minh bội lại không có chút nào mềm lòng, cười lạnh nói. Bộ nhi, Tiết phu nhân cùng Tiết Văn Diệu cùng nhau gọi một tiếng. Tiết phu nhân nhíu mày, sắc mặt tràn đầy không tán đồng. Tiết Văn Diệu còn lại là một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nói: "Bộ nhi, ngươi khi nào biến thành như vậy? Không có một tia đồng tình tâm sao?" Nàng đã như vậy đáng thương, Chúng ta lại không lưu lại nàng, nói không chừng nàng thật sự sẽ chết, còn sẽ một thi hai mệnh. Như vậy, chính là chúng ta tội lỗi A. Chu Minh bội tâm thẳng tắp đi xuống chìm, nhìn Tiết Văn Diệu vẻ mặt nghĩ mà sợ, còn có trước mặt cô nương giữa mày u sầu, Tiết Phu Nhân trên mặt không tán đồng, nhịn không được một trận thê lương. Đây là nàng nỗ lực cầu tới nhân duyên sao. Nàng chỉ biết Tiết Văn Diệu đối nàng dễ dàng mềm lòng, chẳng sợ hắn không muốn, chỉ cần nàng mềm giọng một cầu. hắn tổng hội nghĩ cách làm được. Hiện giờ mới hiểu được, chỉ cần là nữ tử, hắn đều sẽ thương tiếc. Chính mình cũng không sẽ ngoại lệ, chẳng sợ thân là hắn biểu mội cùng thê tử cũng là giống nhau. Mẫu thân, ngài cũng là như thế này cho rằng sao. Chu Minh bội không ôm hy vọng hỏi. Tiết phu nhân như mày, nhìn nhìn kia cô nương bụng, nói, tốt xấu làm nàng sinh hạ tới hài tử, đến nỗi về sau, sinh hạ hài tử lại nói. chu minh bội đột nhiên có chút muốn từ bỏ nhịn không được nói ta đây nếu là không muốn đâu bội nhi người muốn hiểu chuyện ta tuy nói là ngươi cô mẫu nhưng ta còn là tiết phu nhân ngươi bà mẫu ngươi càng muốn hiểu chuyện mới được hảo chu minh bội hạ quyết tâm xoay người liền đi bội nhi là ta xin lỗi ngươi về sau ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi thiết văn diệu vội nói chu minh bội đưa lưng về phía mấy người khoe miệng trào phúng nhưng nói ra nói lại nghe lên mạc danh bi thương phu quân ngài nói như thế nào liền như thế nào chỉ là ta có chút thương tâm mà thôi không cần phải xen vào ta ta chính mình chậm rãi thì tốt rồi khi nói chuyện bà vai còn run rẩy lên quả nhiên tiết văn diệu sắc mặt tự trách lên ngay cả tiết phu nhân đều lâm vào trầm tư có phải hay không nàng quá phận chu minh bội cảm thấy được bọn họ thái độ biến hóa khoe miệng càng thêm trào phúng Các người đều không lấy thiệt tình đãi ta, ta liền hư tình giả ý lại như thế nào. Trên đời không có nhân tâm cam tình nguyện trả giá, trả giá đều tổng hội muốn hồi báo, chẳng sợ người kêu lại vô tư cũng là giống nhau. chương 168 phiên ngoại 4 Chu mặt nhi một thân phúc tự quần áo, trên đầu mang theo đai buộc chán, trên mặt đã tràn đầy nếp nhăn, giữa mày lại thư lãng trống trải, hiển nhiên nhật tử quá đến cực kỳ thư thái. Giờ phút này nàng ngồi ở dưới tàng cây. Nhìn cách đó không xa mấy cái hài tử đùa giỡn, khỏe miệng không tự giác lộ ra ý cười. Giang thành hiên sớm tại 5 năm trước về hưu, không màng tân hoàng cực lực giữ lại, hắn nghe theo tiên đế du trường an ý chỉ, lấy lôi đỉnh chi thế đem thái tử thuận lợi đỡ thượng đế vị, liền thượng thư về hưu, sổ con vừa mới đưa ra, hắn bên này xoay người liền mang theo chu Mạt nhi ra kinh. Dù sao lấy hắn hiện tại đối Thịnh quốc cùng công lao địa vị, tân hoàng cũng không thể lấy hắn như thế nào. Hiện giờ thịnh quốc một mảnh tương hòa, ba cánh an cư lạc nghiệp, này đó đều là tiên đế thánh minh công lao, biết dùng người. Chu Mạc Nhi vui mừng nhất vẫn là hắn đối Giang Thành Hiên trước sau như một tín nhiệm, kỳ thật cũng là Giang Thành Hiên vật khí. Giang Thành Hiên vài thập niên tới cẩn trọng, lúc trước rời đi Dương huyện khi, còn nói tưởng trở về liền trở về. Đáng tiếc vài thập niên qua đi, cũng chưa không trở về. Bên này hắn về hưu sau, mang theo Chu Mạc Nhi liền tới rồi Dương huyện. Dương huyện hiện giờ đã là ngô châu đệ nhất đại huyện, là thịnh quốc nổi danh tranh nóng thánh địa. Trong kinh thành sớm không có chân quốc công phủ, giang thục nhậm quốc công ra khi còn hảo, hắn cơ hồ toàn bộ tâm tư đều ở Trấn quốc công phủ tức vị tôn vinh thượng, nhưng lão phu nhân cùng hắn lần lượt sau khi rời đi, tiêu linh vi nửa đời sau đều mơ mơ màng màng, thanh tỉnh khi chính là nhất đủ tư cách quốc công phu nhân, quản gia quản lý đều không nói chơi. Nhưng nàng chỉ cần vừa nghe nói giang hoài nhạc cùng triệu như huyên hai người chi gian ái mỗi gian tình, liền sẽ quên hiện tại, chỉ. Nhớ rõ kiếp trước giang hoài nhạc phụ bạc nàng, ngay từ đầu giang hoài nhạc còn tràn đầy thương tiếc, đối nàng nhiều có nhân nhượng chiếu cố, sau lại chậm rãi giang hoài nhạc liền cảm thấy mỏi mệt. Hơn nữa giang nghĩa kiệt thân mình gầy yếu, thường thường còn phải phân chút tâm tư ở giang nghĩa kiệt trên người, dần già, giang hoài nhạc hơi có chút lực bất tòng tâm. Trên triều đình vốn dĩ chính là thay đổi bất ngờ, hắn chỉ cần vừa cảm giác đắc lực không từ tâm, liền lập tức có người đem hắn đi xuống dẫm, Giang Thành Hiên còn giúp hắn bài lần, Liền tính là như thế, Trấn Quốc công phủ thế lực vẫn là dần dần nhỏ, dù Trường An đối Giang Thành Hiên rất là coi trọng, hắn thượng vị sau, tự nhiên sẽ không thu thập Trấn Quốc công phủ, nhưng chờ đến Tân Hoàng Đăng Cơ, hiện tại Hoàng thượng đối Giang Thành Hiên chỉ có kính trọng cùng kiến kỵ, vốn dĩ sớm tại quang đế tại vị khi. cũng đã cố ý vô tình bắt đầu tức tước. Lê Quốc Công Phủ cùng An Viễn Hầu Phủ đều trước sau bị kế thừa quang đế Di Nguyện Du trưởng An Thu hồi tức vị, chỉ có một chấn. Quốc Công Phủ Cận Tồn Cận Tồn chấn Quốc Công Phủ cũng ở Tân Hoàng đăng cơ sau thu trở về. Tân Hoàng đối với Giang Thành Hiên chỉ có kính sợ cùng kiên kỵ, rốt cuộc Giang Thành Hiên vài thập niên tới đều đến trọng dụng, thân cư địa vị cao, tay cầm quyền to đối trên triều đình ảnh hưởng không phải nhỏ tí kẹo. giang thành hiên cường thế về hưu kỳ thật tân hoàng cùng tân hoàng một hệ là nhẹ nhàng thở ra suy nghĩ cái gì giang thành hiên chậm gì gì lại đây thanh âm càng thêm khẳng khản thân mình hơi hơi câu lũ nhìn ra được hắn tận lực đứng dậy làm ra nhẹ nhàng công tử bộ dáng lại lấy thất bại chấm dứt nhịn không được cười khổ nói mặt nhi đối ta thất vọng sao chu mặt nhi mỉm cười lắc đầu tâm lại thẳng tắp đi xuống rơi đi giang thành hiên tuy thân mình điều dưỡng hảo Hiện giờ cũng sống đến từng tuổi này, nhưng hắn muốn sinh ra đã yêu ớt là sự thật, có thể sống đến 60 nhiều đã là cực hạn, phỏng chừng thời gian vô nhiều. Không, có thể cùng ngươi quá cả đời, là ta may mắn, đặc biệt là ở thịnh quốc. Chu mạc Nhi không hề là dĩ vãng mặt đỏ tim đập bộ dáng, hiện giờ nàng đã qua tuổi 60, đã qua làm ra vẻ tuổi tác. Cả đời nói trường rất dài, nói đoạn cũng là thực đoạn, phát sinh này rất nhiều sự. tỷ như lúc trước đối nàng chưa từng có từng có hảo cảm tam phòng một nhà, Chu Vân đã sớm chết mười mấy năm, cả đời tầm thường. Hiện giờ trong kinh thành có thể nhớ rõ, chính là nàng nữ nhi Chu Minh Bội. Đây chính là kẻ tàn nhẫn. Ngay từ đầu đối Tiết Văn Diệu dễ tình đâm sâu, thành thân sau phát hiện Tiết Văn Diệu đối nữ tử đều rất nhiều thương tiếc. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cùng người khác là không giống nhau. Kết quả phát hiện Tiết Văn Diệu đối ai đều là giống nhau. chẳng sợ nàng là hắn biểu muội cũng không thấy hắn nhiều một chút chiếu cố ở tiết văn diệu nạp cái thứ ba thiếp thất đêm đó một phen lửa đốt tiểu thiếp tân phòng đồng thời thiêu chết còn có tiết văn diệu việc này nhắc lên sóng to gió lớn dám đem phu quân thiêu chết nữ nhân cũng là không nhiều lắm thấy người có tâm tra sau phát hiện tiết phu nhân cùng giang thành hiên giang đại nhân phu nhân là đường tỷ muội đều ngầm im tiếng không dám đàm luận đến chu mạt nhi trên người tới chỉ thở dài tiết phu nhân cực đoan Lại tỷ như Nhu Nhi, nàng ở mấy năm trước rốt cuộc mang theo hai đứa nhỏ rời đi Định Viễn Hồi phủ. Không, trong kinh thành Định Viễn Hồi phủ sớm đã không có, thậm chí ở Du Trường An tại vị khi đã bị thu trở về, chỉ có Lâm phủ. Tuy tước vị bị thu hồi, Lâm phủ quyền thế càng hiển hách chút, cơ hồ cùng Giang Thành Hiên không sai biệt lắm. Nhu Nhi ở Lâm phủ đấu vài thập niên, rốt cuộc ngao tới rồi hài tử lớn lên, mà đến Lâm đại nhân phân ra, mới dọn đi ra ngoài. cả đời quá đến cẩn thận cũng không biết nàng hối hận không còn có chu phủ chu phủ có thể nói là chu mạt nhi nhất không bỏ xuống được lao phu nhân sớm đã qua đời những cái đó cao hứng không cao hứng cũng đều theo gió mất đi trước khi đi còn không yên lòng nàng tam nhi đáng tiếc chu vân không có thể chạy về cũng không biết hắn ở vội chút cái gì lao phu nhân cuối cùng nhật tử cơ hồ đều là hôn hôn trầm trầm cũng không thấy chu vân trên giường trước tấn hiếu đừng nói tấn hiếu chính là tới xem lão phu nhân đều là hữu hạn còn có tam phu nhân cũng không có thường xuyên tới hầu hạ đã là cô mẫu lại là bà mẫu lao phu nhân lão phu nhân trước khi đi nhất không yên lòng vẫn là chu vân rốt cuộc không có phân phó chu bình tiếp tục chiếu cô cái này đệ đệ cũng không biết là nàng đối tam phòng thất vọng rồi vẫn là đối bọn họ huynh đệ chi tình thất vọng diêu thị cùng chu bình cũng đi rồi đầu tiên là chu bình chu mạc nhi khóc đến ruột gan đứt từng khúc tiếp theo một tháng không đến diêu thị cũng đi chu mạt nhi bị bệnh một hai tháng mới chậm rãi tiếp thu bọn họ rời đi sự thật nếu hỏi cái này trên đời thiệt tình đái chu mạt nhi người trừ bỏ giang thành hiên chính là chu bình vợ chồng kỳ thật chu mạt nhi vẫn luôn không có nói ra chính là nàng đối bọn họ trước sau ông có ấy nấy, cho rằng chính mình đoạt sơ hạ cha mẹ còn có nhân sinh càng đến sau lại nàng càng không dám để sơ hạ còn có chu minh nhạc Lúc trước Chu Minh Nhạc chính là du trường an khâm điểm trạng nguyên, cũng pha chịu trọng dụng, hiện giờ còn ở trong triều nhậm trước, Tân Hoàng sơ đăng cơ, đối hắn vẫn là rất coi trọng, rốt cuộc yêu cầu lao thần nâng đỡ, Chu Minh Nhạc một đường đi tới tuy Trưởng lại cực kỳ vững chắc. Chu Mạt Nhi hiện giờ không yên lòng cũng là hắn, bất quá Chu Minh Nhạc tính tình trầm ổn, tuổi đại sau càng thêm cẩn thận, đại Tân Hoàng làm ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, cũng là hắn về hưu thời điểm. Tính lên nếu là không có đại biến cố, hẳn là có thể thuận lợi về hưu. Muốn nói chu mạc nhi nhất không yên lòng, chính là cách đó không xa kia mấy cái hài tử. Giang Hân Vân cùng Giang Hân Duy hiện giờ đều đã là hơn 40 tuổi người. Giang thành hiên sớm đã cho bọn hắn phân ra, cũng không có cái loại này ra đại nghiệp đại tâm tư. Vẫn là cách ra mâu thuẫn mới thiếu, thừa dịp hai huynh đệ cảm tình hảo thời Giang ra. Tổng so về sau náo loạn mâu thuẫn lại phân muốn hảo, nhìn xem hiện giờ sẽ biết. Giang Hân Vân cùng Giang Hân Duy đều sớm đã cưới vợ, đều kéo dài Giang Thành Hiên tốt địa phương, tỉ như không nạp tiếp. Đại khái là xem nhiều Chu Mạt nhi cùng Giang Thành Hiên hoạn nạn nâng đỡ, cho nhau nâng đỡ, bọn họ đều tự giác không nạp tiếp, hiện giờ Nhật tử quá đến rực rỡ. Giang Hân Vân hiện tại vẫn là Dương huyện huyện lệnh, hiện giờ Dương huyện huyện lệnh không phải ai đều có thể làm, làm thịnh quốc mỗi năm thu nhập từ thuế tiền tam đại huyện, là Hoàng thượng cường điệu quan sát địa phương, không phải tín nhiệm người. Sẽ không nhâm mệnh đến nơi đây tới Đương nhiên Giang Hân Vân có thể làm dương huyện huyện lệnh Không biết xem ở Giang Thành Hiên mặt mũi thượng có vài phần Giang Hân Duy không có nhập sĩ Hắn từ nhỏ liền tương đối hoạt bác Đặc biệt thích cơ đao mua kiếm Giang Thành Hiên cũng không cưỡng cầu hắn nhất định phải nhập sĩ Kết quả hắn thư đọc đến gà mờ Cũng chỉ khảo cái tú tài liền không lại đọc Mà là chính mình đi ra ngoài lang bạn Giang Thành Hiên cư nhiên cũng tùy vào hắn hiện giờ chính mình sinh ý trải rộng thịnh quốc các nơi cưới thê tử vẫn là nổi danh phú thương trí nữ hai người trước kết bạn sau giang hân duy ma đến chu mạt nhi tới cửa câu hôn tổ mẫu tổ mẫu cách đó không xa bốn cái hải tử đùa giỡn đủ rồi hướng chu mạt nhi bên này chạy tới chu mạt nhi thu hồi suy nghĩ người già rồi liền thích hồi ức qua đi các nhi ngươi mang theo bọn đệ đệ giang thành hiên ngồi ở chu mạt nhi bên cạnh Lúc này ngồi thẳng thân mình, phân phó nói. Giang các là Giang Hân Vân trường tử, nhất hiểu chuyện bất quá, lại nói tiếp, Chu Mạt Nhi có chút tiếc nuối, nàng cả đời liền hai đứa nhỏ, không có nữ nhi, vốn tưởng rằng cháu gái như thế nào đều có, ai ngờ cũng không có, đều là tiểu tử, cũng may hải tử đều nghe lời ngoan ngoãn, đương nhiên đây là Chu Mạt Nhi chính mình cảm thấy. bữa tối khi, Giang Hân Vân cùng Giang Hân Duy đều đã trở lại, Bọn họ hiện giờ đều ở tại Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên trong viện, ban đêm vô luận nhiều vãn đều sẽ trở về, Giang Hân Duy gần nhất ban ngày cũng phần lớn ở trong phủ, Chu Mạt Nhi trong lòng rõ ràng, đây là xem Giang Thành Hiên thân mình không tốt lắm, liền sợ hắn. Kỳ thật Chu Mạt Nhi cũng là sợ, tịch thượng náo nhiệt phi phàm, đặc biệt mấy cái hài tử làm quái, Chu Mạt Nhi khỏe miệng không tự giác lộ ra ý cười, thỉnh thoảng cùng Giang Thành Hiên liếc nhau. Giang Hân Vân cùng Giang Hân Duy xem ở trong mắt, hai cái con dâu trong mắt ẩn ẩn lộ ra hâm mộ. Ban đêm nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ yên tĩnh, ngày thường sớm đã ngủ Giang Thành Hiên lúc này xoay người nhìn Chu Mặt Nhi. Ban đêm hắn đôi mắt có chút lượng, Chu Mặt Nhi cũng tinh thần phấn khởi ngủ không được, kỳ thật trong lòng minh bạch, có một số việc tránh không được, không cảm thấy hoảng loạn, đảo cảm thấy thản nhiên. Mặt Nhi, ta muốn hỏi ngươi, nếu có kiếp sau, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? Chu Mạt Nhi khỏe miệng không tự giác câu lên, nói, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải gả cho ngươi. Nói xong, nàng liền nhìn đến hắn đôi mắt càng thêm sáng vài phần, Chu Mạt Nhi tâm lại thẳng tắp đi xuống lạc, phảng phất không thấy đế giống nhau. Hai người trong lòng đều rõ ràng, có thể trọng tới hai lần, đã là trời cao ban ân, không dám xa cầu quá nhiều, nàng vương tay, cầm hắn, nói, chúng ta cùng nhau. Vô luận sinh tử, chúng ta cùng nhau. chu mạc nhi lại mở to mắt khi nhìn đến chính là trong phòng ngủ tuyết trắng trần nhà nàng sửng sốt một lát khoe mắt nước mắt chậm rãi rơi xuống rơi vào gối đầu biến mất không thấy hai mắt đẫm lệ mông lung nàng tựa hồ từ trên trần nhà nhìn đến sắc mặt tái nhợt thân mình gầy yếu người ở ánh lửa thấp thoáng ôm chặt lấy nàng lửa lớn cuốn thượng hắn bảo giác ở nàng bên thai nhẹ giọng nói kiếp sau trả lại ngươi còn có một thân tô ý ý sắc mặt mang chút tái nhợt phiên phiên thiếu niên ở Hoa Dụng rực rỡ cười nói, ngươi không bằng gả cho ta. Đột nhiên cực nhanh từ gối đầu đế móc ra di động, nhìn nhìn thời gian sau nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy rửa mặt hảo sau hướng giáo ngoại đi đến, quen thuộc phong cảnh nhất nhất đi qua, nàng không có dừng lại, ra cổng trường, nhìn đến quen thuộc đèn xanh đèn đỏ, còn có đối diện chi vị trai, mắt thấy nhảy thành đèn xanh, nàng theo sát đi bước một đi qua, chờ thân mình bay lên. Chính là lúc này đây, nàng không có cảm giác được thân mình bay lên, Nàng bình an qua lối đi bộ, quay đầu lại, nhìn lối đi bộ, đột nhiên nàng hốc mắt nóng lên, nước mắt liền hạ xuống, một giọt một giọt rơi trên mặt đất, vượng khai một đám đậu đại vết nước. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, khóc đến khóc không thành tiếng, ruột gan đứt từng khúc. Đối ngẫu ngươi ngồi xổm xuống thân mình do hỏi nàng người qua đường làm như không thấy, chỉ cảm thấy trong lòng không một tảng lớn, chẳng lẽ thật là giấc mộng không thành. Trên đường cái người quay lại vội vàng. Đều kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi xổm đèn xanh đèn đỏ bên khóc đến thương tâm cô nương, xem nàng kia bộ dáng tựa hồ ném rất quan trọng đồ vật, hoặc là trong nhà thân nhân mất đi giống nhau. Còn có hảo tâm người qua đường dừng lại do hỏi, nhưng kia cô nương một câu cũng không nói, chỉ lo khóc. Mắt thấy nàng khóc đến ngồi xổm không được, liền phải ngồi vào trên mặt đất khi, đột nhiên có cái một thân hưu nhàn trang người trẻ tuổi đi đến bên người nàng, cùng nàng giống nhau ngồi xổm xuống thân mình. ngồi xổm xuống thân mình vẫn như cũ cho người ta một loại chi lan ngọc thủ cảm giác người qua đường đều cho rằng lại là một cái người hảo tâm chu mạt nhi cũng cảm thấy đại khái lại là một cái người hảo tâm tới hỏi nàng nàng không nghĩ nói thậm chí cảm thấy ẩn ẩn bực bội những người này sao lại thế này khóc cũng muốn quản lại nghe đến một cái mang chút khàn khàn thanh âm dò hỏi tiểu thư ngươi muốn đi chi vị trai ăn dược thiện sao nghe nói ngươi thực thích suy nghĩ mấy lời không bằng ta mời khách. Chu mặt nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó, nàng ngơ ngẩn, nhìn kỹ xem hắn đôi mắt, khỏe miệng ý cười ức chế không được, đầy mặt nước mắt, ánh mắt lại sung sướng vô cùng, cười nói, hảo a.